trên 117, huyết chiến Giang Lăng, Lưu Phong Quan vũ cùng lên trận trường 117, huyết chiến Giang Lăng, Lưu Phong Quan vũ cùng lên trận chu niên giờ giải, Lưu Phong cực thiện dùng binh, mạo hiểm trong tuyết phân binh trước, hắn đã đánh qua hai lần Giang Tân Công, đối Giang Tân khẩu địa hình, binh mã cùng Giang Lăng thành phải chẳng có thời gian chi viện đều có tỉ mỉ hiểu rõ, lúc này mới dám mạo hiểm trong tuyết phân binh. Tối nay hắn đối Giang Lăng thành bên trong tình huống không hiểu rõ, tự nhiên không chịu bảo thành cùng chúng ta chấm quyết, nếu có thể dẫn ta trở ra khỏi thành lại lấy phục binh tấn công, lại không có gì phong hiểm. Đóng cửa thành, trở về thấy Tri Tôn, lại nghi thượng sẽ đi về trung thành. Trốn ở phá ngõ hẻm bụi khánh một mực chờ đến giờ dần, lúc này mới lặng yên vụt trộn ở trong thành tìm hành, tìm được Vương Dương, La Tiến cùng Đan Hùng ẩn thân địa phương. Nhìn thấy bụi khánh trở về, Vương Đương ba người vừa mừng vừa sợ, tỉ mỉ kiểm tra hoàn cảnh xung quanh về sau, bụi khánh thấp giọng nói ra lần này vào thành mục đích, tướng quân có lệnh, binh đêm canh đậu, cướp đoạt cửa nam. Nếu là vượt qua thời gian chưa mở cửa thành, liền coi là kế sách thất bại, tướng quân sẽ dẫn binh đi. Ta chờ có thể hay không thăng quan phát tài, ngay tại Minh đêm. Vương Dương chờ người, bây giờ đã bị Phan Tuấn bắt ngục chỉ rự vào chúng ta, rất khó cướp đoạt cửa thành, thời gian quá gấp." Bùi Khánh nói, "Tôn quyền tối nay vô công, Minh đêm chắc chắn sẽ buông lòng cảnh giác, cơ hội khó được, lại khó đều phải đến thử. Đan Hùng đề nghị, "Không bằng cho Mi tướng quân đưa tin, có thể thành công." Thấy Bùi Khánh nghi hoặc, Vương đương liền đem mọi người ám sát phó sĩ nhân một chuyện nói cho Bùi Khánh. Biết được nguyên do về sau, Bùi Khánh vỗ tay nói, "Nếu như thế, đưa tin Mi tướng quân, ứng, có thể công thành." Đáng người một thương nghị, liền lại âm thầm tới gặp Mi Phương. Biết được Lưu Phong Minh đem canh đầu muốn đoạt cửa Nam, Mi Phương giả bộ đại hỉ, "Nếu có thể công thành, Ta định sẽ không quên chuẩn bị, nhưng mà chờ Vương đương bốn người rời đi về sau, Mi Vương sắc mặt lại trở nên long trầm. Sau khi trời sáng, Mi Phương xe chạy tới Phan Tuấn trong phủ, cụ nói Lưu Phong canh đầu thời gian muốn đoạt cửa Nam một chuyện. "Mi Tuấn Quân, người vẫn là rất thất thời." Phan Tuấn một đôi rợi mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mi Vương. "Để dân chúng ra khỏi thành thànhốn tuổi, nhưng thật ra là Phan Tuấn dùng để sàng lọc mật thám nội ứng xách lược một trong. Mi Vương không biết trong đó sâu cạn, để người trong phủ ngụy trang thành đốn tuổi dân chúng ra khỏi thành, ngày đó liền bị Phan Tuấn cho bắt tới. Sau đó Vụ sĩ nhân bị giết chuyện cũng bị Phan Tuấn biết được. Đêm qua phục kích thất bại, Lưu Phong phản ứng cũng gây nên Phan Tuấn hoài nghi. Giờ phút này nghe được Mi Vương cụ nói Lưu Phong canh đầu thời gian muốn vào cửa nam, Phan Tuấn lúc này mới nghĩ rõ ràng Lưu Phong căn bản liền không tin Triều Thị sẽ làm nội ứng, mà là muốn nhân cơ hội liên lạc trong thành lúc trước bố trí nội ứng đến một triệu gian này bất ngờ. Phan Tuấn quân, ngươi hứa với ta, cũng không thể nuốt lời. Mi Vương cúi đầu, thái độ cực kỳ hèn mọn, mà tại nội tâm, Vương vừa hận không được đem Phan Tuấn chém thành muôn Tuấn cười to, như tối nay có thể bắt Lưu Phòng, ta hứa hẹn tự nhiên sẽ không nuốt lời. Nếu để ta phát hiện ngươi có nửa câu nói ngoa, vậy liền đừng trách ta không nghiệm ngày cũng đồng liêu tình nghĩa. Để Mi Phương an tâm đi chuẩn bị về sau, Phan Tuấn lập tức tới gặp Tôn Quyền. Nghe được Lưu Phong tối nay liên lạc trong thành nội ứng muốn đoạt cửa nam, Tôn Quyền kia xanh xám trên mặt cũng nhiều huyết sắc. Tút, tút, tút, Lưu Phong tiểu nhi tự cao tự đại, tất nhiên đoán không được Thừa Minh sớm đã tra ra bên trong thành có hai lòng quan lại sĩ dân, đêm qua chưa thể cầm được Lưu Phong, cô sâu cho rằng hận. Nhanh đi chuẩn bị, tối nay cô muốn tận mắt nhìn thấy Lưu Phong tiểu nhi bị bắt giết. Vừa nghĩ tới đêm qua Lưu Phong câu Quyền rượu an tiên hạ, Toàn thành phục bình tận thành không tôn quyền liên có một loại kìm nén không được nội tâm phẫn nộ phát điên. Mà ở ngoài thành, Quan Vũ cùng Lưu Phong thì là nhằm vào tối nay canh đầu tập kích bất ngờ, lần nữa thảo luận. Bùi Khánh rời đi giang lăng thành thời gian quá lâu, bên trong thành còn có thể tổ chức bao nhiêu nội ứng cấp đoạt cửa thành cũng không thể mà biết, tối nay vẫn như cũng được hai tay chuẩn bị. Giang lăng thành chính là trong ngoài song thành, nam vị ngoại thành, bắc vì nội thành, nếu là vào thành truyền tuẫn, cắt đọt ngoại thành cùng Tôn quyền Giáng Cơ, nếu là vào thành không tuẫn, theo đêm qua bố trí, dụ này ra khỏi thành. Lưu Phong cẩn thận, Quan Vũ cũng là tán thành loạt thành không ở chỗ nhất thời, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, cho dù chúng kế cũng có thể toàn thân trở ra. Là đêm, Lưu Phong chọn lựa tinh tốt 2000 người, lại hướng Quan Vũ mượn tới Nhạc Cử cùng Dương Hưng hai gia húy, cùng Vương Nguyệt bốn quân hầu cùng Lương Nghĩa năm gia húy cùng nhau lên binh, lặc lẽ đi vào ngoại cửa Nam Thiên Mẫn. Quan Vũ tất vẫn như cũ phân hai đội binh mã ở ngoài thành tiếp ứng, cùng hẹn xong ám hiệu. Truyền thuần tất binh mã để xuất cấp đoạn ngoại thành, truyền không thuần tất làm Đến đầu, thành mở ra, cầu treo rơi xuống, bó ở thành chợt Lưu Phong quyết định tập nhanh, đem người vào thành. Vất quá lần này không tiếp tục hô to đại hán Lưu Phong đến cũng mà là Lạc Yên vào thành. Đến cửa thành, Lưu Phong nhìn thấy bụi khánh 4 người. Tướng quân, may mắn không làm được bệnh. Bùi Khánh tâm tình kích động. Lưu Phong nhìn lướt qua bụi khánh 4 người sau lưng, tiếp mắt hỏi, bọn hắn là người phương nào? Bùi Khánh giới thiệu nói, đây là mi tướng quân dưới trướng giá hú hạ thích, may có mi tướng quân tương trợ, tối nay mới có thể thành công đột môn. Vương lại tiến lên đem cưỡng ép mi phương ám sát phó sứ nhân một chuyện, giảng điếu chờ Lưu Phong trong lòng suy nghi, liền triệu Hạ Tích tiến lên hỏi thăm, "Mi tử phương ở đâu?" Hạ Tích cúi đầu bẩm, "Mi tướng quân chính dẫn người đi đốt kho con giới." Tựa hồ là đang đáp lại Hạ Tích, kho quân giới phương hướng xuất hiện ánh lửa. Hạ Tích vui vẻ nói, "Nhất định là Mi tướng quân phóng hỏa thành công, Lưu tướng quân có thể theo mạn tướng thẳng đến Tôn quyền phụ đệ, chỉ cần cầm Tôn quyền, bên trong thành Ngô chó lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì." Lưu Phong ha một tiếng, đột nhiên hỏi, "Có biết Mi tướng quân nữ nhi ở nơi nào?" Đây chính là phụ vương vị con ta Lưu Lâm chọn vợ cả, không cho sơ thất. Hạ Tích không cần nghĩ ngợi, "Mi tướng quân nữ nhi tại Mi phủ không biết gì." chờ bị bắt tôn quyền, ta liền mang Lưu tướng quân đi tìm. Ha ha. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, Trà Phúng cũng chuyển vào hạ tích trong hai, mi tử phương đâu còn có chưa gà nữa nhi, người đối mi tự phương hiểu rõ không đủ sâu à. Hạ tích biến sắc, xoay người chạy. Vừa chạy một bước, Lưu Phong trưởng tám trưởng thương liền quán xuyên hạ tích sau ngực, Trà Phúng âm thanh lần nữa chuyển vào trong thai lời nói mới rồi, đều là lựa ngươi. Đột biến tới quá đột ngột, Vương Dương bốn người sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó, Vương Dương bốn người quỳ xuống đất hô to, tướng quân mạng, ta cũng không kích. Lưu lạnh, dùng hành động của các ngươi, chúng ta chứng minh Vương đương phản ứng nhanh nhất, cầm lấy hạ tích bội đao liền phong tới mi phương bộ hạ cũ. Mắt thấy hạ tích bỏ mình, vương đương lại cầm đao vào tới, nhóm nảy mi phương bộ hạ cũ ngao ngao kêu lên. Trong chốc lát, tiếng chống nổi lên. Mà tả hưu mai phục trù nhiên, đinh phục mấy người cũng lần nữa rết ra, từng tiếng lưu tặc chạy đầu, la lên âm thanh liên tiếp. Lưu phong không có như đêm qua giống nhau rời khỏi ngoài thành, mà là đem binh mã chia làm ba đội. Một đội từ lương nghĩa năm giáo ví đem người phía bên trái gấp ích. Một đội từ nhạc cử cùng Dương Hưng đem người phía bên phải gấp kích, một đường từ phương Nguyệt 4 quân hầu đem người hướng về phía trước gấp kích, Lưu Phong tác dụng ngựa trung quân, chỉ huy nhự định. Trên chiến trường bất kỳ tình huống gì đều có thể phát sinh. Lưu Phong cũng không cho rằng chính mình có thể tính toán không bỏ sót. Dường như bậc này dự định thất bại tình huống, Lưu Phong cũng không phải lần thứ nhất gặp. Dự định thất bại cũng không đáng sợ, chỉ cần gặp được tình hình nguy hiểm thời điểm thông do đường đối, tùy cơ ứng biến, cho dù không thể thắng, cũng có thể toàn thân trở ra. Thống chi. Tối nay Lưu Phong vốn là làm hai tay chuẩn bị. Lưu Phong không có cho ngoại thành phục binh đánh ám hiệu, tại chưa xác định có thể hay không lấy được ưu thế chiếm trước ngoại thành trước, ngoại thành phục binh vẫn như cũng phải tiếp tục cần nút. Chu Nhiên tối nay rất là nổi nóng. Bởi vì cái kia tự xưng hạ tích, chính là Chu Nhiên thân Nhi tử Chu Tích. Vốn muốn cho Chu Tích tối nay muốn điểm quân công, chưa từng nghĩ lại bị Lưu Phong một thương đâm chết. Lưu Phong tiểu Nhi, thay ta Nhi đền mạng đến. Chu Nhiên mắt đỏ, mang theo cận vệ lực sĩ bay thẳng Lưu Phong trung quân. Làm sao Lưu Phong tối nay chọn đều là tinh tốt đ Tang Thiên Vương Nguyệt bốn quân hầu cùng Lương Nghĩa năm già quý, cho dù Lưu Phong không tự mình rủ ngựa đốc trận, cũng không phải Chu Nhân có thể tùy tiện đột phá. Không chỉ như thế, Chu Nhân còn dần dần ngăn cản không nổi. "Nhanh, cho trí Tôn đưa tin, Tang thêm Vi binh." Chu Nhân có chút hoảng. Cái này vậy ông đập lưng ông biến thành dẫn sói vào nhà, hậu quả khó mà lường được. Lưu Phong ở cửa thành liếc nhìn chiến trường, nhìn xem liên tục bại lui ngũ binh, Lưu Phong quyết định thật nhanh, để thân vệ điển trung gia khỏi thành châm lửa phong thích đám hiệu. Mà ở ngoài thành, Trở Lợi thật lâu quân Vũ, cũng cuộc nhìn thấy cửa thành đoạt thành Tiểu Nhi mua dây của mình. Quan Vũ cười lớn một tiếng, chỉ huy chúng quân vào thành. Nghiêm Thành, Hà Nguyên, La Diên cùng dư hóa bốn giáo ví dẫn đầu mà vào, gia nhập hỗn chiến, phân đoạt đầu tưởng vị trí có lợi. Quan Vũ tác dẫn hộ quân vào thành. Hiện chất, tình hình chiến đấu như thế nào?" Quan Vũ dục ngựa đi vào Lưu Phong bên người, mắt vượp lắm uy không giảm. Lưu Phong chỉ phía xa phía trước đại kỳ, khép cười một tiếng, Tôn Quyền tự mình đến, xem ra đối với ta là hận thấu xưa a. Quan Vũ cũng cười, vốn định thiết kế bắt ngươi, lại bị ngươi phản đoạt cửa thành, tôn Quyền không hận ngươi cũng không phải là Tôn Quyền. Nếu là trở lại cái 20 năm, Quan Vũ nhất định phải tự mình dụng ngựa, tại trong vạn quân lấy Tôn Quyền chi đầu. Nhìn về phía trước đại kỳ hạ Tôn Quyền, Quan Vũ không khỏi hoài niệm lên ngày xưa Bạch Mã bến sông một trận chiến trong vạn quân trận chạm Nhan Lương Truy Cũ. kia là Quan Vũ đời này một mình võ lực giá trị định phong một trận chiến, cũng là để Tào Tháo dưới trướng văn võ kinh sợ một trận chiến. Từ đó về sau, Quan Vũ tại Tào Tháo dưới trướng văn võ trong mắt, liên phù lên một đấu một vạn danh hiệu. Tương đối Vũ cùng Lưu Phong tiếng cười thai, bên này cũng chỉ còn lại có Lại có hậu người, chém thẳng Tôn Quần một tiếng bắn giết vừa lui về phía sau quân hầu, tức giận thét ra lệ. Tôn Quần cái kia khí á nếu nói tối hôm qua bố trí Mai phục bị Lưu Phong nhìn đấu, Tôn Quần chỉ là khó chịu, sau đó thầm mắng Lưu Phong giẫm bận khí cước chó. Như vậy tối nay, Tôn Quần chính là thật tức giận. Tối nay là Tôn Quần nhìn thấu Lưu Phong kế sách sau đó tương kế tiểu kế. Lưu Phong chúng kế sao? Chúng cũng dường như không có bên trong. Nếu nói không có bên trong, Lưu Phong nhưng lại như ban trước bảo thành. Nếu nói chúng, Lưu Phong vậy mà vướng vàng chiếm được phòng. Đến cùng ai tại Mai phục ai vậy? Hầu cận cốc lợi kinh hãi quên ngủ, Tôn Cương bằng trước tiên lui hồi nội thành, nơi này liền giao cho chúng tướng sĩ đi. Lưu Phong rung mạnh, quan vũ càng có vạn quân trạm tướng đi chép, nếu như lời còn chưa dứt, tốc lợi liền bị Tôn quyền quát lớn, đại trưởng phu ha có thể nói lui. Còn dám loạn một mình tâm, cô trước chẳng ngươi. Chính nói gian. Phía sau một quân hầu đội va đi báo, Chí Tôn, không tốt. Kho quân giới bốc cháy. Tôn quyền kinh sợ quá mắng, chỉ là để các người giả bộ phóng hỏa, sao dám làm trái một mình lệ. Quân hầu khóc kể lễ, Chí Tôn, không phải ta chờ. La Mi Vương, Mi Vương nhiên mang người đến đốt kho quân giới, chúng ta không thể ngăn lại. Tôn Quyền binh hãi, Mi Phương cái thằng này, dám phản cô. Tôn Quyền không biết là, Mi Phương tự hướng Phan Tuấn mật báo về sau, vẫn kinh hồn táng đảm. Tối nay bất luận ai thắng ai bại, Mi Phương đều khó mà chiếm được chỗ tốt. Cho nên biết được Tôn Quyền ở cửa thành tác chiến bất lợi về sau, Mi Phương liền vội ngôn tâm, mang người hầu giết vào địa Lao. Đem Nghị Tảo Tòng Sự Vương Phủ cùng bị giam giữ bộ hạ cũ thả ra, sau đó mang theo bộ hạ cũ đốt kho quân giới gây ra hỗn loạn. Cuối cùng thừa dịp Tôn Quyền binh mã đại bộ phận đều đi cửa nam, trực tiếp đoạt cửa tây mà đi. Mi Phương bây giờ muốn mạng sống, chỉ có một con đường, đi thành đô. Mỹ Phương ngược lại là tạm thời trốn được tính mệnh, Tôn Quyền lại là khó chịu. Kho quân giới cháy gây nên hỗn loạn, quân phủ chờ người bị thả ra sau cũng nhao nhao tại Tôn Quyền phía sau gây ra hỗn loạn. Mắt thấy ngoại thành hỗn loạn, cửa Nam lại đoạn không trở lại, Tôn Quyền không còn dám chiến, vận bịu dẫn quân lui vào nội thành. Nhìn xem hoàng sợ trở ra Tôn Quyền, Lưu Phong khệ miệng cũng không khỏi lên trào phúng, không có ngoại thành, Tôn Quyền liền như là không có giang nhọn xảy quyền, cũng không còn có thể can loạn. Chương 118, Công đại lần lý, 118, đại lý tối nay Tôn Quyền thua rất chệ đệ, có binh lực ưu thế, có địa lợi ưu thế, lại nhìn chấu Lưu Phong nội ứng kế sách, kết quả vẫn như cũ thua. Quan Vũ một mặt lệnh người trấn giữ ngoại thành ba môn, một mặt lệnh nhạc cử cùng Dương Hưng mang 2000 người ngăn ở trong ngoại thành bên trong cách, tức nội thành ngoài cửa nam. Chính đi tới trị tự lúc, nghị tao tổng sự vương phủ, mang theo đốc bưu Thạch Tần, môn hạ Tặc Tào Lý Vân, môn hạ đốc đạo Tặc Bư Kỳ, Kim Tào Duyện Dương Quang, binh Tào Duyện Lưu Nghĩa, quan tác Trung, quan Nhường, cùng quan trọng lớn nhỏ quan lại danh sĩ hơn trăm người tới gặp Quan Vũ. Những người này đều bị Phan Tuấn lấy tư thông quan Vũ tội danh bắt lại. Nhìn thấy quan Vũ, Vương phủ lễ nóng rưng trọng, phu cận thật sâu hành lễ, hạ quan nghĩ thảo tòng sự với Vũ, bái kiến quân hầu. Đám người cũng là đi về phía trước lễ. Quan Vũ đỡ dậy Vương phủ, để chư quân bị này khó, đều là quan mỗ tri thất. Ngày sau quan mỗ chắc chắn sẽ mặt hiện lên đại vương, thuật chư quân trùng tiết chi tâm. Mọi người đều là rưng dưng bái tạ, chỉ cảm thấy những ngày qua chịu khổ đều đáng giá. Đàm luận Gian, đám người lại nâng lên mi phương tối nay vào tù cứu Vương phủ đám người cùng bị giam giữ bộ hạ cũ, lại phóng hỏa đốt cháy kho quân giới gây ra hỗn loạn. Quan Vũ không khỏi nhíu mày, Mi Tử Phương bây giờ ở đâu? Mọi người đều nói không biết. Lưu Phong Tắc đại đoán được Mi Phương hướng đi, nói, tối nay Tôn Quẩn sẽ sớm ở trong thành bố trí mai phục, xác nhận Mi Tử Phương hướng Tôn Quẩn mật báo bố trí, hắn tự biết khó thoái thác tội lỗi, cho nên vào tù thả vương nghị tạo chờ người cùng giam giữ bộ hạ cũ, vừa giận đốt kho quân giới gây ra hỗn loạn, để cầu có thể lập chút công lao chu tội. Giờ phút này hẳn là đoạt môn ra khỏi thành đi thành đô. Quan Vũ một tiếng, ngược lại là rất nhanh. Mặc dù nói như vậy, nhưng Vũ nội tâm cũng là âm thầm thở dài một hơi. Tuy nói rất muốn níu lấy Mi Vương bắt áo quát hỏi Mi Phương tại sao phải hy hành, nhưng Mi Phương giờ phút này như còn tại Giang Lăng thành, Quan Vũ thật đúng là không biết nên xử trí như thế nào Mi Phương. Mi Phương chạy, như vậy việc này cũng không cần Quan Vũ đến thế nào, tự có người sẽ thích đáng xử trí Mi Phương. Ngược lại là để Quan Vũ thiếu một cục lo lắng chuyện. Bởi vì lần này Giang Lăng thành thất tiết quan lại không khuất, cho dù quay đầu lại hàng Quan Vũ, Quan Vũ cũng không dám bị thác trách nhiệm. Cùng Lưu Phong Thương nghị sau một lúc, Quan Vũ thuận thế thăng chức bương phụ chờ hơn trăm lợi, một lần nữa không nam quận quan lại hệ thống. Tạm thi hành ngày trước, lấy an dân tâm. Tu Quan Hàn Trọng thì là thỉnh cầu có thể đi theo Lưu Phong bên người. Lưu Phong ngày xưa lễ độ, để Hàn Trọng ghi nhớ trong lòng, nhà ngục bên trong có thể chống đỡ được Phan Tuấn Khảo vấn, cũng là tin tưởng vững chắc Lưu Phong nhất định có thể thắng. Bất luật ngoại giới như thế nào truyền Lưu Phong, Hàn Trọng đều chỉ muốn cùng tại Lưu Phong bên người làm việc. Đối với Hàn Trọng như vậy có năng lực muốn tiến bộ, lại sẽ không bởi vì thế nghèo mà phản bộ người, Lưu Phong cũng là thật thưởng thức. Liên tục xác nhận về sau, Lưu Phong đồng ý Hàn Trọng thỉnh cầu, cũng ủy nhiệm Hàn Trọng vị trí tốc đô úy, tạm lưu chức chướng. Hàn Trọng đại hỉ. Từ một cái nho nhỏ rang lăng thành thừa quan thăng vị Lưu bị tri tự chỉ tốc đô úy, cái này cũng được xương tụng một bước lên trời. An bài mọi việc vụ về sau, quan vũ cùng Lưu Phong cũng kỵ đi vào nội thành ngoài cửa nam. Đầu tường tinh kỳ như rừng, từng cái ngô binh dương cung lắp đèn, khẩn trương nhìn xem dưới thành. Lưu Phong gọi Tân nhiệm chỉ tốc đô úy Hàn Trọng, có dám vào thành bị làm. Hàn Trọng sống sót sau hai nạn lại được coi trọng, sớm đã nhiệt huyết sôi lên đầu, nguyện vì tướng quân đi sứ. chi tiết về sau, liền đẹp, dùng một trị tốc đô úy bị làm liền không sợ bị tôn quyền hoặc này dưới chướng văn võ chỉ trích cho cười. Lưu Phong cười khẽ, ngày xưa Hàn Trọng có thể chịu đám người đề cử tới gặp ta, trừ thua quan thân phận có thể ra khỏi thành bên ngoài, càng quan trọng nguyên nhân ở chỗ Hàn Trọng có căn đảm. Về thành về sau lại bị Phan Tuân Lức hiếp, trong lòng nhất định có oán khí, ta chẳng hắn là trị túc đô ý lại phái này vào thành, đã là vì ta làm một chuyện, cũng vì này báo tư toán. Quan Vũ khen, tựa tượng huynh trưởng chú quân phàn thành lúc, có theo quân chủ dịch tại vô ý thất lạc khối thịt, không đi cho các, không trách hạ nhân, thuận ướt. trưởng hỏi đến lúc, hiền chất lại dương thân là đem lại Hợp thời lúc chiếu cô dân chúng, hạt gạo mảnh thịt kiếm cũng dễ, bỏ thì lại tiếc, 시 si tốt chủ dịch, cả ngày mệt mỏi, yêu chi có thửa, trận có khuyết điểm, an nhẫn quá mắng. Hiền chất sơ tâm không thay đổi, đáng quý a. Lưu Phong không nghĩ tới Quan Vũ vậy mà còn nhớ rõ 10 năm trước chuyện, không khỏi hơi sững sờ. Lại gặp Quan Vũ hai đầu lông mày hình như có hoài niệm, liền vừa cười nói, như không có kia chủ dịch, tiểu chất cũng không có cơ hội cùng phụ vương kết xuống phụ tử tình nghĩa. Quan Vũ cũng cười, chuyện cũ dường như đều ở trước mắt. Đàm Gian, Hàn Trọng đã đi vào thành biết được Lưu Phong điều động sứ giả Tôn Quyền, trực tiếp sai người tại đường bên ngoài trống lên một ngụ đại đỉnh, trông chất tủi lửa thiêu đốt, lại tụ tả hưu văn võ tại công đường, khi thế rất là roà người. Hàn Trọng nhìn thấy đường hạ đại đỉnh, mà không đổi sắc, nhanh chân thẳng vào đường bên trong, hành lễ hô to, đại hán phó quân tướng quân giới trướng, trị tốc đô úy Hàn Trọng, gặp quang lô hầu. Một bên Phan Tuấn nhận ra Hàn Trọng, cười lạnh một tiếng, một giới thua quan nhỏ lại, lúc nào thành trị tốc đô úy. Lưu Phong dùng người bất luận mới, thật sự là bờ cười. Phan Tuấn hiện tại có một loại nghe phong biến sát tâm lý, mỗi lần dùng kế đều có chút trùng hợp. Hiến kế để vô cấm đi đánh Lưu Phong, kết quả vô cấm cùng Lưu Phong không tốn công sức liền chạy đi phản hành. Hiến kế thừa dịp phong tuyết đêm tập kích doanh trại địch, kết quả Lưu Phong trong tuyết phấn binh chém giết hàng đường còn đoàn truyền cửa sông. Hiến kế dụ Lưu Phong vào thành, kết quả Tôn quyền binh bại lui giữ nội thành. Nếu như Phan Tuấn không có giết hại đồng Lưu Cử Chỉ, tất cả mọi người được hoài nghi Phan Tuấn có phải hay không lưu Phong nội ứng. Nếu không, vì cái gì mỗi lần Phan Tuấn hiến kế cũng có thể làm cho Tôn bị cực lớn tổn thất lại đều đối trước mắt thế cục có trọng đại ảnh hưởng. Cho nên, nghe tới Hàn Trọng tự xưng hán phó quân tướng quân dưới trướng tốc đô úy lúc Dù là ngày bình thường ổn trọng Phan Tuấn, cũng không nhịn được mở miệng niệm ai. Kẻ thu gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Vốn là ghi hận Phan Tuấn tại ngục bên trong thảo vấn, giờ phút này lại gặp Phan Tuấn mở miệng trầm trọng, hàng trọng cũng là không cách khí, từ xưa dùng người trước luật đức, ta dù vô đại tại nhưng có đại đức, như thế nào làm không được trị tốt độ ý. Ngược lại là ngươi Phan Tuấn, đại vương kính ngươi vì đại nho môn sinh hủy niệm ngươi, vì kinh châu trị trùng, ngươi không nghĩ vì đại vương bảo thủ kinh châu liền mà thôi, ngược lại vong ân phụ nghĩa giết hại đồng liêu, quả thật kinh châu kẻ sĩ Hai thần phật tử, chỉ biết khua môi múa mép, đoạn sống lương tri quyền chỉ dám gâu gâu sủa loạn. Ta chưa bao giờ thấy qua cót như thế mặt dày vô sĩ người. Phía trước hai câu là Hàn Trọng Nghị tử, đằng sau hai câu là Lưu Phong giáo tử. Đến thời điểm, Lưu Phong liền chuyên môn bàn giao, như đợi cơ hội, liền dùng hai câu này đi phun Phan Tuấn, lấy báo trong lòng tủ hận. Nhìn xem đỏ thấm sắt trong nháy mắt tự cổ báo Tô Thượng cái chán Phan Tuấn, Hàn Trọng trong lòng âm thầm gọi thoải mái, phó quân tướng quân mắng chửi người đều không cần mang chữ Tô Tụ, tài văn chương thật là đương thời Phan Tuấn nắm chặt nắm đấm, cứ việc hận không thể đem Hàn Trọng một đao chặt, cuối cùng vẫn là kiềm chế hòa khí. Hàn Trọng nhìn chằm chằm Phan Tuấn thất tiếp đến nói chuyện, lúc này lại đi cùng Hàn Trọng đối phun, mất mặt sẽ chỉ là chính Phan Tuấn. Thư lệnh một tiếng, Phan Tuấn quay đầu không nhìn nữa Hàn Trọng. Phan Tuấn bỗng nhiên có loại trợ giác, Lưu Phong là cố ý phái Hàn Trọng đến buồn nôn chính mình. Tôn quyền thấy Hàn Trọng vậy mà mấy câu liền đối được Phan Tuấn không dám nói nữ, trong lòng kinh ngạc đồng thời sắc mặt cũng âm chấm không biết, Lưu Phong phái người đến, ý muốn như thế nào? Hàn Trọng nhìn quét hai bên, nói thẳng, phó quân tướng quân có một tử, tuổi vừa mới 3 năm, rất thông minh, nghe nói nô hầu có một nữ, cũng là tuổi vừa mới 3 năm, rất nhu thuận. Chuyến tối để cầu thần Hai nhà hòa hảo, hợp lực phá đảo. Này thành chuyện tốt, mời Ngô Hầu Nghi Chi. Tôn Quyền đột nhiên biến sắc, cô chi muội từng gả Hán Trung Vương làm vợ, bây giờ Hán Trung Vương cháu lại muốn cưới cô chi nữ, còn thể thống gì? Hàng Trọng không nhìn Tôn Quyền trở mặt, cười nói, "Ngô Hầu chi muội sớm đã bội phản Đại Vương, Đại Vương đã ở Tây Xuyên khác cưới Hiền Lương vì chính thức, Đại Vương cùng Ngô Hầu sớm vô lễ phát thượng quan hệ thông gia tình nghĩa, cho nên, phó quân tướng quân chi tử cưới Ngô Hầu chi nữ, cũng vô hơn lễ chỗ." Trái lại, Hán Trung Vương như nghe Ngô Hầu chịu đưa đưa thông gia, liền cũng sẽ không lại soi đó Ngô Hầu đánh lén nam quận một chuyện. Tôn Quyền cái kia khí a lúc trước phái ra các cẩn thay tử cầu hôn quan vũ chi nữ bù mẹ dạng vậy mà bay trở về. Lưu Phong tiểu tặc, nhất định là cố ý phái người đến buồn nối cô. Cô nữ nhi gả cho Lưu Phong tiểu tặc con trai, cô chẳng phải là so Lưu bị thấp một đời. Cô chẳng lẽ còn được hô Lưu bị một tiếng huyền nữ tộc? Còn có, cái gì gọi là cô chi mọi bội phản Lưu bị? Phỉ báng, đây là phỉ báng." Tôn Quyền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Như không phải bây giờ tình cảnh gian nan, Quyền thật nghĩ đến một câu cô chi hổ nữ an chịu gả quyền tử hổ. Thật lâu, tôn Quyền điều chỉnh phi tức, tận lực để ngự khí bình hàn. Cô lấy Nam Quận, vốn là phụ mệnh Vương chi mệnh. Hôm nay dù có tiểu bại, nhưng còn có kiên thành hiệm quan có thể thủ, Ngụy Vương cũng sẽ phái đại quân đến rút. Cô cho rằng, Đàm Luận Hỏa thân làm thời thượng sớm, giao ra trên trời, trả tiền ngay tại chỗ. Tôn Quyền hoàn toàn chính xác cũng có nói tiền vốn, dù sao từ trên danh nghĩa đến nói, Tôn Quyền là hướng Tào Tháo Sương thần sau phụ mệnh đến đoạt Nam Quận. Lại thêm Tôn Quyền mấy ngày trước cũng phái sứ giả đi gặp Tào Nhân, cái này trong lòng cũng đang tính toán lấy Tào Nhân xuất binh sau lại cùng Lưu bị hòa đàm, giống như lần trước tương thủy bạch giới lúc đồng dạng. đã sớm chuẩn bị, không cần nghĩ ngợi, Trung Vương cùng Ngô hầu Bốn nên vị răng môi chỉ bằng, tiếng có thể cùng tồn tại cấp đoạt thiên hạ, lui có thể thế chân bạn. Ngô Hầu như nghĩ ủy thân cho Ngụy, Ngụy hoặc lệnh Ngô Hầu vào chiều cuối đầu, hoặc lệnh Ngô Hầu phái tử làm con tin, nhưng Ngô Hầu có không tuân theo chỉ thẩm, thân lại sẽ mượn cơ hội thảo phạt. Hán Trung Vương thấy Ngô Hầu thế yếu, lại giận Ngô Hầu từng đoạt nam quận, chắc chắn sẽ phái đại quân xô dòng mà xuống, như thế, Giang Đông chi địa sẽ không còn là Ngô Hầu tất cả. Phó quân tướng quân phái ta tới, thực là vì Ngô Hầu suy xét, Ngô Hầu cần phải nghĩ lại a. Nghe được hàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Tôn mắt bên trong cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Ngươi vốn chỉ là giang lăng thành thua quan nhỏ lại, lại cũng có như thế kiến thức." Hàng trọng ánh mắt liếc nhìn Phan Tuấn, nói thẳng chọc phúng, "Ta làm 4 năm thua quan mà không được lên trước, chỉ vì xuất thân hàn vi liền bị đại nho môn sinh khinh thị, may có phó quân tướng quân không chê ta hay mọn, cho ta vì chỉ tốc độ ý, lại hứa ta vì làm, mới có mở ra tài học cơ hội." Phan Tuấn chỉ cảm thấy một đại cổ bức khí ngăn ở trong lòng, để hô hấp đều có chút không thông suốt. "Lại hướng ta đến đúng không hả? Ta chính là đại nho môn sinh, ta không cùng nho nhỏ thua quan được khí." Phan Tuấn nhắm mắt, dứt khoát mắt không thấy tâm cung phiền. Tôn Quyền giờ phút này không tâm tư đi để ý Phan Tuấn ý nghĩ, để góc lợi đem Hàn Trọng mời đạo đường hạ tạm nghỉ, lại hỏi Tam Tả Hữu, chư vị nhưng có thượng sách. Tả Hữu văn võ đều là túi đầu không nói, đều bại thành cái dạng này, còn làm sao có thể có thượng sách? Đám người kỳ thật đều có giảng hòa chi tâm, lại không dám tùy tiện mở miệng, cái thứ nhất đưa ra giảng hòa người, sau này tất nhiên sẽ nhận Tôn Quyền vết hận. Trầm mặt gian, Đinh Phục nhỏ giọng đề nghị, chí tôn không bằng hướng Lữ Đô đốc hỏi sách. Tôn Quyền sắc mặt biến hóa, bởi vì Lữ Ngung bệnh nặng không thể quan sự. Tôn Quẩn quyết định đại sự lúc đều tự động phụ lực Lữ Ngông, ngay cả Lữ Ngông nhỏ ngu phiến tới quên giáng Tôn Quẩn không thể gây thương dân tâm đều bị Tôn Quẩn tự động không nhịn. Nhưng mà khốn cảnh trước mắt lại tả hưu mô sách, rời vào đường cùng, Tôn Quẩn chỉ có thể phái người đi mời Lữ Ngông. Người còn chưa xuất phủ, Lữ Mông liền đã đón xe tới trước. Giang Lăng thành phát sinh biến cố lớn như vậy, tại nội thành dưỡng bệnh Lữ Mông không có khả năng không biết. Hiểu rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ về sau, Lữ xin lệnh nói, đến mà không trả lễ thì không hay. Nếu Lưu Phong cùng Quan Vũ phái sứ giả vào thành, chí Tôn lại há có thể không phái sứ giả đáp lễ? Mạt tướng mặt tướng ra khỏi thành, cùng Lưu Phong cùng Quan Vũ nói chuyện. Tôn Quyền tâm lo nói, "Có thể tử minh ngươi bây giờ bệnh tình lư mông ngắt lời nói, chí tôn chớ buồn, mặt tướng còn chết không được, để ngu trọng tưởng cùng Mạt tướng cùng đi là đủ." Thấy Lữ Mông kiên trì, Tôn Quyền thầm than một tiếng, đồng ý Lữ Mông xin lệnh. Lại cho Lữ Mông giao cái đấy, cô có thể nhường ra Trường xa cùng Quế Dương, nhưng cùng Lưu Phong chuyện thông giai đoạn không thể được. Chương 119, Bại binh hòa đàm, Lưu Phong tương lai suy xét chương 119, Bại binh hòa đảm, Lưu Phong tương lai suy xét đất cổ hỏa, có thể chịu. Sở so Lưu bị thấp đầu, Tôn Quyền không thể nhịn. Đao thẩm đệ rối chứng người Tôn Sương Chí Tôn vốn là tự rắc thân phận địa vị thấp lưu bị cùng cáo thảo một đầu. Theo Tôn Quyền, cho dù muốn hòa thân, cái kia cũng hẳn là đem nữ nhi gả cho Lưu Phong, mà không phải đem nữ nhi gả cho con trai của Lưu Phong, tuy nói tiểu hổ mới 3 năm, nhưng đại hổ cũng là có thể tái giá. Lữ nông không có nhiều lời, mang Thượng ngu lật về sau, liền theo Hàn Trọng ra nội thành. Nội thành bên ngoài, Quan Vũ cùng Lưu Phong đã lặng chờ đã lâu. Hàn Trọng phụ cẩn cụ nói đi xứ chi tiết, Quan Vũ lúc này mới biết được, Lưu Phong vậy mà lại để Hàn Trọng đi cầu thân. Nghe đến Tôn Quyền ngày xưa phái ra cắt cẩn đến cầu thân, Quan Vũ nhịn không được phủ dâu mà cười. Hoa thân bề này, là có chú trọng. Nay hoạch tâm ở chỗ, ai là gã con gái một phương? Giả sử Tôn Quyền xưng muốn đem Nữ Nhi gả cho Quan Bình, Quan Vũ tuyệt đối sẽ không nổi giận. Quan Vũ chỉ cần phái người cho Lưu Bị nói một tiếng, liền có thể để Quan Bình đi cưới Tôn Quyền nữ nhi, sau đó vô cùng cao hưng kéo Tôn Quyền tay nói hai nhà mạnh khỏe, tề lực phát ảo. Có thể để Quan Vũ đem Nữ Nhi gả cho con trai của Tôn Quyền, vấn đề này liền lớn. Từ hắn đến nay, gả nữ Hoa thân, bản chất đều là tại đưa nữ cầu hòa. Tôn Quyền thật đem mình làm trí tốt rồi. Dám yêu cầu Quan Vũ đưa nữ cầu hòa. Lưu Bị nghe sẽ nghĩ như thế nào? Đại hán sống lưng cứ như vậy gãy rồi. Đây mới là Quan Vũ mắng to ta hồ nữ an chịu gả quyền tử hồ chân chính nguyên nhân. Tôn Quyền này chỗ nào là đang cầu thân a, rõ ràng là tại Lục Nhã Lưu Bị. Liên như là ngày xưa Hung nô tiền Vũ cho hán hoàng đế nói, đem công chúa của ngươi gả cho ta, ta liền không đánh ngươi. Lấy Quan Vũ kiêu ngạo cùng đối Lưu Bị kính trọng, lại như thế nào có thể nhịn được như vậy Lục Nhã. Đừng nói Tôn Quyền, ngay cả Mã Siêu vừa ném lúc gọi thẳng tên của Lưu Bị, đều kém chút bị Quan Vũ chặt. Quan Vũ không có khiến cho người một đao chặt, đều xem như Văn Minh phần rõ phải trái. Mà bây giờ, Lưu Phong lấy đạo của người còn thi kiết thân, cũng phải người hướng Tôn Quyền cầu thân. Đây là tại thay Quan Vũ ra ngày xưa chịu ác khí. Đến, đến, đến, Tôn Quyền người đem Nữ Nhi đưa tới, chúng ta hòa thân người một nhà, sau này cùng nhau phật ảo. Hiền chất có tâm. Quan Vũ không tiếc lòng biết ơn. Lưu Phong nụ cười giảo dạng, để Tôn Quyền đem Nữ Nhi gả cho ta Nhi, ta đều cảm thấy thỏa thiệt, không nghĩ tới Tôn Quyền lại vẫn không vui lòng. Lúc trước hắn nhưng là liền muội muội đều mưa gả, lòng người bạc bèo a. Quan Vũ cũng cười. Ngay tại chỗ trải lên chiếu, mang lên trọng than, Quan Vũ mời Lữ Đông cùng ngồi phiên vụ cận tự thoại. Nhìn xem bệnh trạng rõ ràng Lữ Đông, Quan Vũ trong ánh mắt tích chứa ba phần đáng tiếc, Tử Minh có thể từng hối hận. Lữ Đông nhẹ nhàng lắc đầu, thắng làm vua, thua làm giặc, gì hối hận chỉ có? Giả sử ta công thành, quân hầu có thể sẽ hối hận phạt đạo. Quan Vũ trầm mặc. Đối với Lữ Đông tài năng, Quan Vũ cũng là rất tán thành. Nhất là Lữ Đông cũng là xuất thân từ tầng dưới chót, có thể có được hôm nay địa vị đều là một đao một thương liệu đi ra lại thêm Lữ Mông cùng luôn luôn tích cực bóc rang đồng trừ tướng khác biệt quá nhiều, vào thành sau không đụng đến cây kim sợi chỉ, cái này khiến Quan Vũ cũng ít để đi đến nội trên chiến trường người lựa ta gạn, Quan Vũ ngược lại không thèm để ý Quan Vũ không phải người thua không trả tiền. Như biết hậu thế có cái gọi là quán trung biên một đoạn Quan Vũ biến thành quỷ giết Lữ Mông tiểu đoạn, Quan Vũ thật có linh, trực tiếp sẽ trước đem là quán trung cho chặt. Ta chỉ là thua, không phải thua không nổi. Coi như biến thành quỷ, cũng hẳn là đi giết tội quyền, giết Lữ Mông đỉnh cái gì dụng. Trầm mặt gian, Lưu Phong cắt tiếng cười to, Lữ Tử Minh Thì thật ngươi không phải Tôn quyền đại đô đốc, ngươi là Tào Tháo bình nam đại tướng quân mới đúng." Lữ Đông biến sắc, lưu công trọng, "Lời này của ngươi ý gì?" Lưu Phong nụ cười không giảm, "Ngày xưa Chu công cận vì đại đô đốc lúc, đề nghị lấy nam quận lãng cơ sở, Tây Trinh phạt thủ, Bắc Lây Hãn Trung, liên Tây Lương Mã Siêu cùng quan trung giàn cơ, sau đó trở về Kình Châu Bắc Thượng Tương Dương, tất có thể cùng Tào Tháo hai phần thiên hạng. Chỉ vì nửa đường chết bệnh, hai phần kế sách bị ép bỏ dở. Tử tính đại đô lúc, Tháo thế lớn, Lưu hai hẳn thủ, minh Thật là đem Kinh Châu Tây Tuyến chống cự tạo Tháo áp lực để gia phụ chia sẻ, đưa ra tinh lực đến Nưu Đồ Hoài Nam, tất có thể ba phần thiên hạ. Chỉ tiếc Tương Thủy Bạch giới về sau, Lỗ Tử Kính cũng bởi vì chết bệnh thế. Nhưng mà, bất luận là Chu Công cần hay là Lỗ Tử Kính, bọn họ mục tiêu chiến lược đều là bắc tiến trung nguyên cấp đoạt thiên hạ, mà không phải an phận giang Đông. Trái lại ngươi lư tử mình, tại Tào Tháo thế yếu thời điểm không chỉ không chấp hành Lỗ Tử Kính ba phần kế sách, ngược lại lực quyền quyền Châu, chỉ vì thực hiện toàn theo trưởng rằng, lấy bảo đảm chiến lược. Ngươi tự xưng là đọc nhiều sách vợ kiến thức uyên bác, Hả không nghe công thủ chi thế gì cũng, ngươi tự xưng là am hiểu sâu binh pháp, há không nghe binh gia chi pháp muốn tại ứng biến? Cho dù ngươi công thành, Tôn quyền lại có thể thế nào? Không chỉ phải đối mặt Tào Tháo tại Kinh Châu Tây Tiến cùng Hoài Nam Long Tiến hai đường áp lực, còn phải phân trọng binh chấn giữ phía Tây để phòng Tây xuyên tùy thời xuất binh báo thủ. Bất luận là gia phụ vẫn là Tôn quyền, đều đem triệt để mất đi bắt Tiến Trung Nguyên cấp đoạt thiên hạ cơ hội. Tào Tháo nghĩ làm chuyện, ngươi đều thay Tào Tháo làm. Ngươi không làm Tào Tháo Bình Nam đại tướng quân, ai lại có tư cách? Ngưu không đành lòng lữ ngông chịu trách, phản bác, toàn theo trường rằng còn có thể bảo thủ Giang Đông, nếu là bắt tiến, cho dù được Từ Châu cũng ngăn cản không nổi Tào Tháo kỵ binh dũng mãnh. Lữ Đô đốc một lòng vì ngô hầu, ngươi sao có thể ô kỳ danh? Lưu Phong hô một tiếng, từ xưa đến nay, Giang Đông tử đệ đa tài tuấn. Ngày xưa Hạng Vũ lấy 8000 bộ đội con em quét ngang Đại Tần, Tôn Sách tại lúc cũng có tiểu bá vương danh xưng, hẳn là bây giờ Giang Đông tử đệ đều là vô năng bọn chuột nhắt. Ngô Phiên á khẩu không trả lời được, thân là hội kê của người, cũng là Giang Có Hạng Vũ cùng Tôn Sách Châu Ngọc tại trước, cũng không thể thừa nhận chính mình là vô năng bọn chuột Thật lâu Lư Ngông trầm chậm ở miệng, Lưu Phó Quân ăn nói khéo léo, lệnh người bội phục. "Ta đối Ngô Hầu trung tâm, thiên địa chẳng dám, thị phi đúng sai tự có hậu nhân bình luận, ta hôm nay đến đây, cũng không phải vì cùng Lưu Phó Quân tranh luận." Dưới mắt hai bên chinh chiến đã lâu, Tào Tháo lại tại phương Bắc nhìn chằm chằm, giang hòa có thể tổn, tranh chấp tất vong, nô hầu có thể cắt nhường trưởng sa cùng với Dương, lấy đổi hòa. Nếu là đồng ý, nô hầu lập tức triệt minh hồi lầu, nếu là không đồng ý, nô hầu cũng chỉ có thể hướng Bắc "Lưu Phong ha ha, Tào Tháo nếu có năng lực nam, đã sớm xuôi nam." Hay là nói, ngươi cảm thấy Tương Dương Tào Nhân sẽ vì Tôn quyền mạo hiểm đến răng lăng. Nếu ta là Tào Nhân, chắc chắn sẽ lệnh thượng sưởng thành văn xin tùy thời cướp đoạt hạ khẩu, lại đưa tin hợp phỉ Trương Liêu hiệp công nhu tú khẩu, đến lúc đó không cần Tôn quyền cắt đất cầu hòa, quân hầu có thể tự dẫn binh cướp đoạt trưởng sa cùng cái Dương, sau đó binh tiến lư lăng cùng dự trưởng, cùng tao thảo phân đoạt Giang Đông. Lữ Tử Minh, ngươi phải xem thanh tình thế, hiện nay không phải Tôn quyền nghĩ cầu hòa liền có thể cầu hòa. Hòa hay chiến, không phải quyền có thể định. Lữ Mông âm thầm nắm, nắm đắm, đen lên hỏi, ngươi đã không muốn hòa đảm. Lại vì sao muốn điều động sứ giả?" Lưu Phong nói thẳng mà nói, "Ta điều động sứ giả là đi cầu thân. Hàn Trọng không cho Tôn Quyền nói rõ sao? Lưu Phong quay đầu đuống hỏi Hàn Trọng, "Ta chuyên dặn dò qua người, chỉ nói việc tư không nói công sự, ngươi có phải hay không quên ta dặn dò rồi?" Hàn Trọng ủy khuất mà nói, "Tướng quân, ta loàn buồn a, ta đích xác chỉ nói cầu thân một chuyện." Lưu Phong lại nhìn về phía Lương Mông, xem ra giữa chúng ta câu thông tồn tại hiểu lầm, bất quá cái này cũng không quan trọng, bây giờ nói rõ ràng cũng được. Lâm Viên trở về nói cho Tôn Quẩn, nhanh chóng phái người đem hắn nữ nhi đưa tới Giang lăng. Mặc dù Tôn Quỳnh nữ nhi tuổi vừa mới 3 năm, nhưng nhỏ tuổi mới nuôi được quen, thanh mai trúc mã tình cảm cũng càng sâu. Lương Mông mặt càng hắc, nô hầu sẽ không đồng ý ngươi có thể mở ra điều kiện khác. Lưu Phong âm thanh nghiêm một chút, "Ta đem bạn tâm hướng chăng sáng, làm sao chăng sáng chiếu cống danh á nô hầu không chịu đưa nữ cầu hòa, lệnh người tiếc hận. Mà thôi, mà thôi, mẹ sớm dưa cũng không ngoan. Nếu như thế, ta liền thay cái điều kiện, đem ngu Trọng Tường đưa ta." Vu viên biến sắc, "Lưu Phong, ngươi sao dám ta?" Lưu Phong nói, "Ngô Trọng Tường, ngươi hiểu lầm. Ta tiếc ngươi tài năng." cho nên không dành lòng ngươi tại Tôn quyền dưới chướng chịu người ghét hận. Từ xưa có lời, chim không biết chọn cây mà đầu, người không biết chọn chủ mà theo. Đi theo ta, ngươi có thể là một cái lưu danh tiên cổ quên tân thần, đi theo Tôn quyền, ngươi chỉ biết bị lưu vong. Ngô Phiên hừ lạnh, ta không học vấn không nghề nghiệp, chỉ biết phụ người, đã không phải lương cầm, cũng không phải hiền thần. Lưu Phong nghiêm túc, Bắc Hải văn cử công tán ngươi có Đông Nam Trúc tiến vẽ đẹp Quảng Lăng Tử Cương công cũng tán ngươi, ngươi trọng không học không nghiệp, đều là tục không nói gì. Nội tâm cũng biến thành rối rắm bên lệnh nhạt cùng đồng lưu chán ghét để ngu phiên trong lòng không cam lòng, lưu phong lễ ngộ lại để cho ngu phiên lòng có khái ý, cần phải lương tôn quyền mà ném lưu phong, ngu phiên lại cho rằng sẽ vi phạm khí tiết. Cái này lúc, Lữ Ngung mở miệng, "Ta đồng ý điều kiện của ngươi, trọng tượng hiện tại liền có thể lưu lại." Ngu phiên ngạc nhiên trừng lớn mắt, "Lữ Lô đốc, người Lữ Ngung đánh gậy ngu phiên lời nói, nói, "Trọng tượng, liền mời ngươi vì Ngô hầu lại tận một lần chung đi, Ngô hầu cũng sẽ đồng ý." Ngu phiên sắc mặt biến đổi, muốn nói lại thôi, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Nói là tận chung, kỳ thật chính là Lữ Mông cho ngu tìm một bậc thang. Nếu không phải Lữ Ngông, Ngô Phiên căn bản sẽ không tham dự đoạt kinh châu hành động, lúc này còn tại Kính huyện bị lưu vong đâu. Cho dù có Lữ Ngông tiến cử, Tôn Quyền vẫn như cũ bởi vì Lưu Phong vài câu ly gián chi luôn liền đem Ngô Phiên bắn bẻ, có thể thấy được này đối Ngô Phiên thành kiến cũng không vì Lữ Ngông tiến cử liền biến mất, ngược lại càng ngày càng sâu. Lưu Phong vỗ tay cười to, có thể được Ngô trọng tường, thắng được Trường xa cùng Quế Dương a. Đối Lưu Phong mà nói, Trường xa cùng Quế Dương căn bản liền không có tư cách mang lên bàn đàm phán. trải qua này một lần, chiến nhất định có bảo, đường nói Trường Sa cùng Quế Dương, lục khẩu đều chưa hẳn dám chú binh. Nói cách khác, Trường Sa cùng Bế Dương đều không cần Quan Vũ Phái Bình, bản địa thế lực đều sẽ ngãi thảm họa chiến tranh mà đổi cờ đổi mầu cờ chuyển ném Lưu Bị. Ngược lại là ngu Viễn, bác học hiếm nghe, có thể văn có thể bó, có thể biết chuyện, tam quan chính, nói thẳng cảm gián. Ở trong mắt Tô Uyển, đây là cái nhiều lần nói thẳng phạm thượng lại cùng đồng đồng Liêu bất hòa bình xịn, ở trong mắt Lưu Phong, cái này mẹ nói liền một ba quốc bản ngụy chính a. Lưu Phong biết do nhân tính, cho dù là chính mình, đồng dạng sẽ phạm sai lầm. Cái này bên người như không có cái có gan dám nói thẳng cảm gián. Ai biết sau này có thể hay không bởi vì kiêu càng chủ quan mà phạm phải không thể vãn hồi sai lầm lớn. Chúng chi, Lưu Phong Tân ở hiểm Nghi chi địa, sau này khó tránh khỏi sẽ gặp người chỉ trích. Lại thêm lần này Kinh Châu biến cố, Lưu Phong công lao hàng đầu, danh vọng đã xa xa che lại bây giờ hắn trung vương thế tự lưu thiện. Bất luận Lưu Phong phải chăng có đoạn tự ý nghĩ, đều sẽ có người thúc đẩy Lưu Phong đoạt tự, thúc đẩy Lưu Phong đoạt tự chính là địch là bạn, Lưu Phong cũng chưa chắc có thể phân rõ ràng. Đối với gia tâm hạng người, bắt trước chỉnh ba đoạn tại yên tốn mấy năm hoặc là mười mấy năm thiết kế hãm hại, cũng không phải không có khả năng. Ngay cả Khương Duy đều có thể bị Hoàng Hạo Vu hãm sau bị ép lui khỏi vị trí lung tây trồng trò nuôi quân. Ngụy Diên cũng chết tại Dương Nghi mưu hại phía dưới. Cũng có người phân tích, Ngụy Diên cái chết là phía ý tự tay lão diễn, thúc đẩy Dương Nghi trảm Ngụy Diên, mượn tưởng nguyện chi thủ Chu Dương Nghi, thành công trợ bị. Bất luận là thật là giả, đều thuyết minh quyền đấu tàn khốc cùng H cám. Cùng nhất lệnh Lưu Phong cảnh giác, Tư Mã Ý Chu Diệt tạo sẵn toàn tập sự kiện. Mặc dù đều nói tạo sẵn ngu, nhưng thật ở vào tạo vị trí, lại có mấy người có thể cản thông minh. Lạc Thủy Chi thể cộng thêm danh sĩ công khanh liên danh bảo đảm. Cái này cùng Mi Phương sẽ hiến thành giống nhau không hợp tối thượng. Lưu Phong không rõ ràng sau này sẽ tao ngộ cái dạng gì nguy hiểm. Lưu Phong rõ ràng là lưu một cái nói thẳng cảm gián ngu phiên ở bên người, có lợi vô tệ. Chương 120, Uy áp token, Quan Vũ muốn lục khẩu hạ khẩu chương 120, uy áp token, Quan Vũ muốn lục khẩu hạ khẩu Lữ Mông lại nhìn về phía Quan Vũ. Ngu phiên chỉ là Lưu Phong đưa ra điều kiện, không phải là Quan Vũ đưa ra điều kiện. Lữ Mông cũng không cho rằng vẹn vẹn cho cái ngu liền có thể để hai bên bãi binh giảng hòa. Quan Vũ đưa ra hai cái điều kiện. Một cái là Tôn Quyền chỉ có thể mang đi vốn có giang đông tướng sĩ, một cái khác thì là lưu lại Phan Tuấn trở phản bội con lại. Quân Kinh Châu cùng Nguyễn Phu, cho dù Nô Hầu nghĩ mang cũng mang không trở về giang đông, đầu này không có vấn đề, còn Phan Tuấn chờ người, Nô Hầu quả quyết là sẽ không bước bỏ, có thể đổi thành đường ra trường xa cùng Quế Dương. Lữ Mông có kẻ mặt cả, nhìn như bệnh chạm nhưng lại hai mắt có thần. Quan Vũ gửi một tiếng, đối Lữ Mông dụ ý lòng dạ biết rõ, tử minh thật đúng là giỏi tính toán. Kể từ đó, liên Lữ Đông cũng không phủ nhận, nói: "Nếu là Hòa Đàm, cũng không thể để Ngô hầu một điểm chỗ tốt lấy không được a." Quan Vũ lại nói: "Lục Tốn còn tại Nghi Đô, Tôn quyền lại chuẩn bị lấy cái gì đến đổi?" Lữ Đông trầm mặc. Giang Lăng Tôn quyền bại, Lục Hầu tưởng Khâm Tôn hiểu bại, Nghi Đô Lục Tốn mặc dù bằng vào Sơn Thủy hiểm yếu ngăn trở Lưu Bị, nhưng trên thực tế cũng lâm vào tiến thoái lưỡng nan chi địa. Chỉ cần Quan Vũ phái thủy quân tại nhánh sông phụ cận là kín, Lục Tốn liền thành ca ở trong lưới, lợi hại hơn nữa cũng nhảy nhót không được. Thật lâu, Lữ Đông hít một hơi thật sâu, nói: khẩu, một cái hoàn chỉnh lục cậu." Tính đến Lục Tốn Lục khẩu trải qua 4 nhiệm đô đốc, này thủy trại công trình cái gì cần có đều có, đã sớm thành một cái cực kỳ trọng yếu quân sự trọng trấn. Một cái hoàn chỉnh lục khẩu, thậm chí so trường xa cùng quế dương hai quận quan trọng hơn. Tình huống bình thường, Tôn Quẩn sẽ tại có vào chiến lược phòng tuyến trước đem lục khẩu tiêu hủy. Mặc dù đem một cái hoàn chỉnh lục khẩu tặng cho quan vũ sẽ để cho quan vũ thực lực tăng nhiều, nhưng vì lục tốn cùng kia một vạn thủy quân, Lữ Mông nhất định phải cân nhắc lợi hại. Quan vũ hí hí mắt phượng, một cái hoàn chỉnh lục khẩu có thể đổi đi lục tốn, muốn lục tốn cùng với dưới trướng thủy quân, còn phải lại thêm một cái hoàn chỉnh hạ khẩu. Như không có hạ khẩu, Lục Khẩu tại quan mỗ mà nói không dùng được, ngược lại còn biết lệnh Tôn quyền tại hạ khẩu thủy quân trong môi ngày nơm nớp lo sợ. Điều kiện này, ngươi hẳn là vô pháp thay Tôn quyền trả lời, quan mỗ hứa ngươi về trước nội thành cùng Tôn quyền thương nghị. Nếu là đồng ý, Tôn quyền có thể rút lui trước ra Giang Lăng thành, đợi quan mỗ tiếp thu Lục Khẩu cùng Hạ Khẩu về sau, lại thả Lục Tốn cùng với dưới trướng thủy quân trở về, lưỡng nông lần nữa trở mặt. Hạ Khẩu là lưỡng Giang hợp dòng chỗ, cùng Lục Khẩu cùng về Tây thủy Chỉ làm cho ra Khẩu, còn có thể có hạ. Đồng ra Lục Khẩu cùng Khẩu Tôn Quẩn cũng chỉ có thể chú binh tại Giang Hạ quận phía Đông Thủy bự phần miệm. Ý vị này, phải chăng đánh chiếm Giang Hạ quận, đều đại quan Vũ một ý niệm. Lưu Phong trầm ngĩ, cái này dường càng già càng cay. Quan Vũ muốn lục khẩu cùng Hạ khẩu, chẳng khác nào đem Tôn Quẩn triệt để đuổi ra Kinh Châu thủy vực. Lấy nam quận làm cơ sở, Quan Vũ liền có thể tại Giang tấn khẩu, công án biến đỏ, lục khẩu, hạ khẩu, miệm miệm, Dương miệm thiết lập thủy quân trọng trấn, đông có thể phòng quyền, nam có thể chế quận, có thể phân nửa Kinh Châu đều có thể bị Quan Vũ chế. Trong điếu nhất chính là một cái hoàn chỉnh lục khẩu cùng hạ khẩu, không cần quan Vũ lại ngoài định mức hao phí thuế ruộng đi xây dựng, cũng không cần lại trường tập lao dịch mệt nhọc dân chúng. Đây mới thực sự là đàm phán cao thủ a. Quân hầu không cần như thế, ta đã ngày giờ không nhiều. Ta không tại, nô hầu là sẽ không còn có đánh lén kinh châu ý nghĩ. Lữ Mông không muốn lại vứt bỏ Hạ khẩu, tiếp tục có kẻ mặc cả. Quan Vũ lại là không hé miệng, quan mộ tiến đánh tương phàn lúc, tử Minh cũng là tự xưng ngày giờ không nhiều, kết quả quan mộ kem chút liền không nhà để về. Từ Minh lời nói, khưng thể tin a. Lữ Mông lại tranh đạo, quân hầu nếu không tin ta có thể tại Giang Lăng làm con tin, chỉ đợi ta chết bệnh, quân hầu phải mấy người đưa ta linh cứu hồi kiến nghiệp liền có thể, huống hồ nô hầu theo có hạ khẩu, cũng có thể thay quân hầu ngăn cản văn xính. Quan Mộ phủ dâu cười to, thử minh nói đùa, nếu ngươi chết tại Giang Lăng thành, ngược lại sẽ để Giang Đông tướng sĩ đối quan mộ sống lại hận ý, bất lợi cho hai nhà hòa thuận. Tôn quyền minh bại, quan mộ cũng lo lắng văn xính sẽ tập kích bất ngờ hạ khẩu đoàn Tôn quyền đưa về, như Tôn quyền chịu có thể Thấy không có đường lui, Nông thầm than một tiếng. Đứng lên nói, đồng thời nhường ra hoàn chỉnh Lục khẩu cùng Hạ khẩu, "Đã vượt qua quyền hạn của ta, ta được về thành cùng Ngô hầu thương nghị, trọng tướng, mà theo ta về thành." Quan Vũ cũng không ngăn trở. Lục khẩu cùng Hạ khẩu, đối với Quan Vũ chế tạo Kinh Châu thủy vực phòng tuyến cực kỳ trọng yếu, thừa dịp Lục Tốn còn bị ngăn ở Nghi Đô quận, tự nhiên là muốn hết sức muốn tới tay. Đến nỗi tôn quyền sẽ hay không đồng ý, không đồng ý liền trực tiếp bước hàng Lục Tốn cùng kia một vạn thủy quân, chờ chỉnh đốn kết thúc về sau, cưỡng Hạ khẩu cũng không phải không được. Lấn cô quá đáng. Quan Vũ thật sự cho rằng cô không dám cùng hắn quyết nhất tử chuyến sao? Tôn Quyền đã đè nén không được nội tâm vẫn nộ. vỡ vụt mắt xứ, rơi là tại trên đất. Tôn Quyền đi qua đi lại, nộ khí không giảm. Lưu Phong yêu cầu Ngô Phiên, Tôn Quyền không thèm để ý nếu không phải nhìn lưỡi mặt, Tôn Quyền căn bản sẽ không đem Lưu Phong Ngô Phiên triệu hồi tới. Thậm chí, Tôn Quyền cảm thấy Lưu Phong đầu óc có vấn đề, vậy mà lại muốn cái cũng không có việc gì liền nói thẳng phạm thượng bình xịt ở bên người. Các nhường trường xa cùng Quế Dương, Tôn Quyền cũng không thèm để ý thua liền cắt đứt cầu hòa, cái này không có gì đáng có cơ hội lại cướp về là được. Lúc đầu cái này Trường xa cùng Quế Dương cũng là từ Lưu bị trong tay cướp về. Thậm chí, cầm một cái hoàn chỉnh lục khẩu đi đổi lục tốn cùng dưới chướng thủy quân, Tôn quyền cũng có thể tiếp nhận. Tôn quyền không thể tiếp nhận chính là đồng thời nhường ra hoàn chỉnh lục khẩu cùng hạ khẩu. Đây là muốn để Tôn quyền triệt để đoạn tuyệt đối kinh châu tưởng niệm. Tôn quyền là tự mình đánh qua hạ khẩu, còn đánh 3 lần, trước sau tốn thời gian 5 6 năm. Tôn quyền phi thường rõ ràng, một khi nhường ra hạ khẩu, sau này nghĩ lại đánh hạ khẩu có bao nhiêu khó. Nhưng mà, Tôn quyền giao thiết cũng không có đạt được tại Văn Võ đáp lại. Liên tiếp chiến bại, bất là Chu Nhiên, Phan Tuấn, Lô Phạm, vẫn là đi phụng, Từ Thịnh, Mã Trung, đều không có tái chiến tâm tư. Giang Hoa nổi cũng làm cho Lữ Mông Lưng lúc này ai cũng không nghĩ lại cho chính mình đưa tới tai họa. Đối đầu ra vẻ đáng thương mới là bo bo giữ mình chi đạo. Ngay cả vẫn nghĩ biểu hiện năng lực cùng Trung Thành Phan Tuấn cũng không lên tiếng nữa. Không bột đấu gột nên hổ. Lấy Tôn Quân bây giờ quân cảnh, hắn sơ tam kiệt đến đều không có cách. Chí Tôn, bá luôn cùng dưới trướng hắn thủy quân không thể sai sót, nếu không giang đông nguy rồi. Lữ Mông chỉnh trọng nhắc nhở, Chí Tôn mặc dù nhường ra khẩu khẩu, cũng không cần lại chư thành Trái lại Quan Vũ mặc dù được không ít chỗ tốt, nhưng Tào Tháo binh lực sẽ trọng điểm bố trí tại Kinh Châu một vùng, hoài nam một vùng áp lực cũng sẽ yếu bớt, cái này đối với Trí Tôn sau này cướp đoạt hợp phỉ cũng là cực kỳ có lợi. Dưới mắt Lưu Bị thế mạnh, chắc chắn sẽ tích cực đáp phạt, hai bên trong khoảng thời gian ngắn cũng phân không được thắng bại, Chí Tôn tắc thừa dịp cơ tại Giang Đông nghỉ ngơi lấy lại sức, bắt trước Việt Vương câu tiền ẩn nhẫn mà đối đãi tiên thời. Không được bởi vì nhất thời chi khí mà hư rồi sống sót cơ hội. Ngụy Chí Tôn coi đây là trung thân giới, sau này phải tất yếu càng thêm cẩn thận, dù cho không thể bắt tiến trung nguyên cướp đoạt tiên hạn, cũng có thể bảo thủ Giang Đông thành huyện lân báng nghiệp. Tựa hồ là một lần tính nói phải có chút nhiều, Lữ Mông nhịn không được một trận h่อ kịt liệt. Tôn Uyển nắm chặt nắm đấm, cảm giác bất lực để Tôn Uyển vừa giận với bất cứ dĩ. Thật lâu, Tôn Uyển nhắm mắt thở dài, liền theo Tử Minh chi ý, quan Vũ cùng Lưu Phong điều kiện, cô đều ứng. Lữ Mông không tiếp tục ra khỏi thành, mà là để Ngô Phiên thay ra khỏi thành hồi phục. "Trọng tướng, ngươi cứ yên tâm lưu tại Giang Lăng, nhà của ngươi bản thân cũng sẽ an bài người đưa đến Giang Lăng. Ta vốn định lần này mang là công, để cho thể lại trịu trí Tôn trong dụng, bây giờ cũng chỉ có thể lời." Lữ Mông đem Ngô Phiên đưa đến cửa thành, thầm than một tiếng. Vũ viên tài năng, Lữ Mông là rất xem trọng. Lần này bất ngờ đánh chiếm Giang Lăng cùng công an, vũ viên công lao cũng không nhỏ. Công an thành phó sĩ nhân là Ngô Phiên dự hàng, Mi Vương huyện thành lúc cũng là Ngu Phiên nhắc nhở Lữ Mông trước đoạt thành lại chút mừng. Tấn Lữ Mông ý nghĩ, vũ viên làm sao cũng có thể làm cái thống binh đô đốc loại hình. Kết quả, vẫn là chịu không được Ngô nói thẳng thượng. Bây giờ cũng chỉ có thể tiếp nối đem đưa cho lưu phòng. cũng là thở dài. Khi thật tại đi vào thành về sau, rất vọng nghe được đến một câu cô ha có thể để Ngô trọng tướng chịu này nhã. Kể từ đó, Ngô Phiên liền có thể hướng Tôn Quẩn thể trung thân không vì lưu phong phát một lời, cũng đến một cái thân ở Lưu Doanh lòng đang nô. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, Tôn Quẩn đều không đối Ngô Phiên có một câu giữ lại lời nói, hay là Tôn Quẩn không mở miệng chào phụ Ngô Phiên nhất định là sớm có rời đi chi tâm cũng đã là phong độ. Cái này khiến Ngô Phiên có chút thất vọng. Lữ Đô Đốc dịu dắt Tri Ân, ca Ngô trọng tưởng suốt đời khó quên, này không phải Lữ Đô Đốc chi tội, mà là ta không quản được miệng, phụ lòng Lữ Đô Đốc một mảnh lòng tốt. trọng hướng Lữ thi lễ một cái, lần nữa nhìn thoáng qua Tôn Quẩn phương hướng, quay người ra khỏi thành. Vừa ra khỏi thành, Lưu Phong liền cười tiến lên đón, tay trái giật theo chồn ti áo lông, tay phải dẫn theo túi rượu. Chơi lạnh gió lớn, để trọng tướng quân buôn ba qua lại, ta chi tội cũng. Riêng trọng tướng quân chuẩn bị chồn ti áo lông một kiện, có khác vừa mới đang còn nóng hâm rượu, trợ trọng tướng quân đổi lạnh. Một kiện chồn ti áo lông, một túi đang còn nóng hâm rượu, từng tiếng trọng tướng quân nếu nói Ngô Phiên không có nửa điểm cảm động, kia thuần túy chính là lửa mình dối người. Ngô Phiên vội vàng đáp lễ, ta chỉ là một giới giản mua tàn không dám đương nổi phó quân tướng quân đại lễ. Lưu Phong thừa dịp Ngô Phiên đáp lễ lúc đem chổn tiếu áo lông chàng tại Ngô Phiên trên thân, lại đem hâm rượu đưa cho Ngô Phiên, Trưởng đương Công há không nghe nhà có một lão như có mượn bảo. Tôn Quyền mất bỏ trọng tượng công như trời rách nát, mà ta lại muốn xem trọng tượng công vì chân bảo. Tuyệt thế nhiên thấy, khó được một cầu chân bảo. Ngô Phiên cắn răng nhịn xuống kích động trong lòng cảm xúc, nói, ta không giỏi vi thần chi đạo, không chỉ nhiều lần nói thẳng pháp thượng, còn thường cùng đồng lưu tranh chấp, ta bị Lưu vong cũng là tự rước lấy họa, phó quân đứng quân còn muốn xem ta vị chân bảo sao? Lưu Phong nghiêm túc như mặt, lần nữa thi lễ, ngữ khí càng là chân thành mà cung kính. Ngày xưa Trọng Tường Công vì hội ghê thái thú Vương Lãng cấp đạo, thời gian Tôn Sách công phạt Vương Lãng, mà Trọng Tường Công lại chính vào phụ tăng, bị quên Vương Lãng tránh Tôn Sách, Trọng Tường Công lại không tiếp trợ xuống tang phục cũng muốn khuyên can Vương Lãng. Về sau Vương Lãng binh bại chạy trốn tới trên biển, Trọng Tường Công thả rằng lưu quả phụ ở nhà, cũng phải đuổi theo bảo hộ Vương Lãng, thẳng đến Vương Lãng an toàn đào thoát mới bằng lòng về nhà. Nếu như thả làm trái để tăng chi lễ cũng muốn giám chủ, mẹ ra tại đường cũng muốn độc thân hộ chủ, đều có thể xưng là bất tiện vi thần chi đạo, vậy cái này thế gian lại có mấy người hiểu được vi thần chi đạo? Giám nói cảm giác người, mới là quên can thận, có thể chứa quên can thần người, mới là hiền chủ. Trong tương công chính là đương thời quên can thần, ta Lưu Phong bất tài, cũng nguyện bắt chước cổ kim hiền chủ. Ngu Thiên kinh ngạc nhìn về phía Lưu Phong. Lưu Phong không chỉ biết khủng dung cùng Trương Hoành trong thư khen ngợi, còn biết ngày xưa quên can hộ vệ Vương lắng chuyện. Đây chính là hơn 20 năm trước chuyện. Lưu Phong vậy mà cũng có thể thăm dò được như thế rõ ràng. Chưa từng nghĩ ta ngu trong tưởng, đến thiên mệnh chi niên lại vẫn có thể gặp được một chi kỳ chủ, thiên không tệ ta a. cũng nhịn không được nữa cảm xúc trong đáy lòng, không người mà bái. Tướng quân nếu không chê ta thu bị gián mua, nguyện vì tướng quân hiệp mệnh." Lưu Phong kéo lên Ngô Phiên cánh tay phải mà đi, "Hôm nay làm cùng Trọng Tường Công nâng ly, vì Trọng Tường Công bày tiệc mời khách." Ngô Phiên bộ nói, "Ta lần này ra khỏi thành, còn có công vụ mang theo, không bằng đợi công vụ kết thúc, lại cùng tướng quân nâng ly." Lưu Phong lại là khua tay nói, "Tôn quyền điểm kia việc nhỏ, quản hắn làm gì? Hắn hoặc là đồng ý quân hầu điều kiện, hoặc là liền tiếp tục cùng quân hầu đánh một trận. Há có thể để một cái không nghe Trọng Công chung luôn bọn chuột ảnh hưởng tiểu Nghe Lưu Phong cái này nói chuyện, nghĩ lại, chợt cảm thấy có lý liền đem Tôn Quẩn truyện ném xó, cũng cười nói, tướng quân nhưng có nhắm rượu món ngon. Lưu Phong cười to, đương nhiên là có. Tương phản món ăn nổi tiếng, thì ba chỉ hấp nhân nậu xanh ngọt. Hôm nay cùng trọng tường công cùng hưởng. Chương 121, Tào Binh Suối Nam, Lưu Phong xưa quân hội phòng lang chương 121, Tào Bình Suối Nam, Lưu Phong xưa quân hội phòng lang Tôn Quẩn rời đi Giang Lăng thành. Mang theo Chu Nhiên, Pha Tuấn trở văn võ cùng còn xuất lại hơn vạn Giang Đông quân sĩ, tại quan vũ lễ đưa dưới, vui đi Đến là có không vui ít ngoài nhìn thấy đều là Tôn Quẩn khuôn mặt tươi cười. Công an thành ra các cận cùng chạy trốn chưa thỏa mãn tôn hoàn, cũng bị Đồng Khôi Lệ đưa ra công an thành. Vì biểu đạt thành ý, quan vũ còn đơn độc chuẩn bị cho Tôn Quyền một chiếc thuyền lớn, lấy hiển lộ rõ ràng Tôn Quyền vô hầu thân phận. Đương nhiên, đây là đối Tôn Quyền lý do thoái thác. Chân thực nguyên nhân là, để Tôn Quyền dẫn người đi Vân Mộng Trạch lưu vực đường thủy đi lụcẩu, có thể kéo dài Tôn Quyền âm thầm phái người đi tương dương thông báo tạo nhân thời gian, cũng có thể giảm bất tào ngụy tháng tự do xét được Giang Lăng khả năng. Phía Bác Ngụy còn tại nhìn chằm chằm. Tháo một hai hồ ăn, thành công để quan vũ cùng Quyền tại Kinh Châu chém giết mới tháng. Có mấy tháng này giám sóc, Tương Dương Tào Nhân, Nam Hương Hạ Hầu Đượng, Thượng Xưởng Thành Văn Sính đều có xôi nam dư lực. Tào Nhân chỉ là bị Quan Vũ đánh thành phòng thủ tướng quân, cũng không phải là chỉ biết phòng thủ tướng quân. Nếu để Tào Nhân người được Giang Lăng biến cố có cơ hội để lợi dụng được, vị này đi theo Tào Tháo Nam Trinh bắt chiến nhiều năm tiên nhân tướng quân, là không thể nào tại Tương Dương e ngại không tiến lên. Chúng chi, Tương Dương bây giờ không chỉ có Tào Nhân, còn có Mãnh Sủng, Từ Hoảng, Triệu Nghiễm, Vu Cấm, Lữ Thượng. Mấy vị này đều không phải loại lương thiện. Quan trọng hơn chính là, Quan Vũ không cho rằng Tôn quyền nuốt được một hơi này cung âm thầm phái người thông báo cáo nhân, Tôn Quẩn cũng không phải là Tôn Phi Liên. Quan Vũ không thể không phòng, ý ứng đối khả năng đến nguy cơ, Quan Vũ truyền đạt một loạt quân lệnh. Như, lệnh thủy quân Đô đốc Tô Phi mang 3000 thủy quân, đi Vân Mộng Trạch lưu vực hộ tống Tôn Quẩn đi lục khẩu, cùng tiếp thu lục khẩu cùng hạ khẩu hai nơi biên đọ. Như, lệnh giáo úy Nhạc Cử cùng Dương Hưng mang lên 2000 thủy quân đi hạ thủy vào Hán thủy, tại miện miện chủ quân, phối khẩu, thuyền, Như, lệnh sông, tại yếu bố trí vệ ngăn chặn lục tốn đường về. Như, lệnh giáo úy Lục Văn cùngưu Hiến mang lên 2000 bộ kỵ vào Mạch Thành, hiệp trợ đô đốc Triệu Luy thủ Mạch Thành, lại tại đương dương trưởng bản một vùng chế tạo công sự phòng ngự. Như, lệnh giáo úy Lương Nghĩa, Quan Sung, Lâm Thắng, Hồ Diệt Thâm, Lỗ Trước chỉnh đốn giang lăng thành mỹ vương bộ quân sĩ, thăm người thân quân sĩ cùng vô cấm bộ hàng tốt, tại trong nửa tháng muốn lấy ra hai vạn có thể chiến quân sĩ. Như, lệnh người mang tin tức tốc độ hướng phòng lăng, thông báo quan binh tăng cường đối thượng dung ba quận đệ phòng, đệ phòng tà cơ kích. Như, phái người đi Vũ Lăng Sơn đường đi tới Tỷ Quỳ Đem Giang Lang thành biến cố cùng khả năng gặp phải nguy cơ trở, đều trình báo cho Lưu bị. Như, lệnh phàn chủ cùng tập trận, mang binh thu phục Trường Sa quận cùng thần âm quận. Chờ chút, từng cái quân lệnh truyền đạt. Lưu Phong lần nữa kiến thức đến quan vũ kia kinh khủng điều hành lực. Binh dù không nhiều, nhưng điều khiển lại là rất có chương pháp, đem mỗi một phần quân lực đều dùng đến vừa đúng. Lưu Phong thì là đem Giang Tân khẩu ở bên kia lý phụ cùng đặng hiện Triệu Hội Giang Lang thành, cùng đối kỵ, đi thương binh, cũng chỉ còn lại 2000 ra mặt. Lần này đại chiến đối Lưu Phong mà nói, Tổn thất là tương đương nghiêm trọng, nhưng mà chiến trường chính là như thế, không có khả năng không có tổn hại. Thượng tri, Lưu Phong lại một mực tại dùng ít để nhiều. Quan Vũ cũng biết Lưu Phong quân lực tổn thất nghiêm trọng, liền lại cho Lưu Phong bổ mấy trăm tinh luyện, yếm đủ 3000 người. Bởi vì quân Kinh Châu trung hạ cấp sĩ quan đứt gãy cũng không ít, Lương Nghĩa năm giáo úy cũng thoát ly Lưu Phong quay về Quan Vũ. Lưu Phong luận phương Nguyệt bốn quân hầu quân công, chặt bốn người vì già úy, lại thăng chức vương đương 4 người vì quân hầu, phân thuộc tại phương Nguyệt 4 giáo úy dưới ý thất, chức vì già này trung, chức vì đô úy. Vũ viên tác phục làm khách quý, có thể tự do xuất nhập xỏa trướng, tạm không lĩnh quân chức. Lại thêm nha môn tướng Lý Bình, Giáo ú Lý Phụ, Giáo ú Đặng Nghiễn, chức trướng lại phân thành chỉ tốc đô úy hành trọng, cùng còn tại thượng dùng chủ bộ Đạm Phạm, chưa trở về giáo ú Khấu Án Quốc, chưa chính thức vào biên kinh sơn nghĩa binh giáo ú Bạch Thọ cùng nghĩa binh quân sư Mã Ngọc. Lưu Phong giới cũng là được sưng tụng đều đủ, nhân thủ không đủ. Lưu Phong cũng đánh bắt tuần sắt Lang thành chức trách. Tại tuần trong lúc đó, tạm thay trị trung tướng phủ, cùng tang quan Thật Vương Kỳ, Dương Quang, Lưu Nghĩa, Lưu Trùng, Lưu Nhượng Vương Trung chờ người, cũng nhau nhau cùng Lưu Phong kết thiện. Mặc dù Hán Trung Vương Thế tử đã bị xác lập vì Lưu thiện, nhưng mọi người đều không phải đỗ đần. Liên Luân Luân hô Lưu Phong vì còn tỏ vào quan vũ cũng bắt đầu hô Lưu Phong vì hiển chất lại thêm Lưu Phong lần này tại Kinh Châu công lao cùng khổ lao, để trước Lưu Phong sau này địa vị sẽ không thấp. Không thừa dịp cùng Trung hoạn nạn thời điểm kết thiện, vậy liền bạch ở trong quan trường hỗn. Lưu Phong đối Giang Lăng thành chủ động tới kết thiện còn lại, cũng biểu hiện ra cực cao SG. Đầu tiên là xưng đều tại Hán Trung Vương dưới nên đồng tâm hiệp lực tiếp theo lại xưng Thế tử gọi nhỏ thông minh, nhân từ đức dày, hệ của ta mặc dù trung động thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng tình so kim kiên càng là khuyên bảo đám người mưu toàn gian cha con ta huynh đệ tình nghĩa người, làm vì ta địch, Tất Lục Chi, luôn hành cử chỉ đều rộng rãi, rất có tín lăng quân chi phong. Giang Lăng Thành dần dần đi vào quỹ đạo, Quan Vũ Gia Quyến cũng bị tiếp hội Giang Lăng Thành. Nhìn thấy Quan Vũ Gia Quyến, Lưu Phong cũng không khỏi nghĩ đến còn tại Thành Đô vợ con. Tự đi theo Lưu Bị tiến đánh Hán Trung về sau, Lưu Phong liền không có lại trở lại Thành Đô. Lưu Phong chính thất là Lưu Bị tự mình chọn lựa, chính là Trịnh nhân tôn càng Nữ Nhi Tôn Càn tại Lưu Bị vào xuyên không lâu sau liền nhiễm bệnh mà chết, trước khi đi đem một đôi nhi nữ giao phó cho Lưu Bị. Lưu Bị nhớ tới cùng Tôn Càn nhiều năm tình nghĩa, lại chính vào Lưu Phong chưa lập gia đình, liền lấy Tôn Cản nữ nhi vì Lưu Phong chính thất. Thành hôn không lâu sau, Tôn Diễm liền vì Lưu Phong sinh hạ trưởng tử Lưu Lâm. Lưu Lâm cái tên này cũng là Lưu Bị vi hoài niệm Tôn Càn mà lấy. Càng nghĩa gốc tại cái này quẻ tượng quẻ danh bên trong, là kiện tiến y tứ, cũng chỉ thay mặt nam tính, như Càn côn, biểu tượng tiên điệp, âm dương trợ. Dừng nữa gốc là chỉ sinh trưởng ở một mảnh thổ địa bên trên rất nhiều cây cối hoặc cây trúc, ý ngụ sinh sôi không ngừng. Lưu bị hy vọng Lưu Lâm tương lai có thể kế thừa tôn cán phẩm hạnh cùng tài học. Trở an ổn, liền đem Diễm Cơ mẫu nữ tiếp ra thành đô, ta không tại thành đô, nếu có tiểu nhân tìm, cơ hội ức hiếp cũng khó bảo vệ. Mặc dù Lưu Phong hiện tại không có đoạt tự chi tâm, nhưng kiêng kỵ Lưu Phong người trô nào cũng có. Nhất là tại thành đô ủng hộ Lưu Thiện một nhóm Tây Xuyên kẻ sĩ gia tộc quyền thế, là sẽ không đối Lưu Mà Lưu bị lại sự vụ bận đột, nội vụ đều sẽ giao cho trước mắt chính thất Ngô phu nhân. Cái này nội phủ bên trong sẽ hay không phát sinh chuyện xấu xa, ai cũng không thể đoán trước. Tướng quân, quân hầu cho mời. Ừm, sẽ tới sau. Tạm thời kiềm chế trong đầu nghĩ thân chi tỉnh, Lưu Phong dục ngựa đi vào quan vũ làm việc phủ đệ. Ồ, An Quốc, ngươi là khi nào trở về? Cùng với quan vũ, chính là bị Lưu Phong phái đi tỉ quy giáo bí khấu An Quốc. Khấu An Quốc nhìn thấy Lưu Phong, trên sự kích động chức vấn lễ, đều lời nói, ta đi tỉ quy nhìn thấy đại vương về sau, vốn muốn, muốn trực tiếp trở về, đại vương nói qua lại không dễ, để ta tạm lưu tỉ quy Về sau ngựa truyện sứ phụng ra các quân sư chi mệnh đi bảo tỉ quy, đại vương liền làm ta cùng ngựa truyện tiện sứ hướng Vũ Lăng quận Chiêu An chi gi. Chiêu An trên đường, gặp Vũ Lăng quận W, Sương quân hầu đã đoạt lại Giang Lăng thành lại tôn quyền cũng trở về lục cậu, ngựa truyện sứ liền để cho ta tới Giang Lăng thành dò xét thật giả. Không nghĩ tới quân hầu lại thật đoạt lại Giang Lăng. Khấu An Quốc tướng đến tới này hơn 1 tháng kinh nghiệm dần dần hướng Lưu Phong báo cáo. Tại nâng lên Lưu bị trước mặt mọi người khen ngợi Lưu Phong, Mánh, Lúc, Lưu Phong mấy phần Năm trước, Hạ hầu bị Tào Tháo tự mình dẫn đại quân đi vào Hà Trung. Lưu Bị lấn Tào Tháo ở xa tới, liền phái Lưu Phong kiêu chiến, liên chạm Tào Tháo tốt mấy viên tiểu tướng, tức giận đến Tào Tháo mắng to rệm tịch buồn bán giày Điểu Nhi, chỉ biết phái Ngã Dụ tử tới chặn nhà ngươi thái công, chờ nhà ta hoàng tu nhi đến, nhất định phải đem ngươi Ngã Dụ chém giết. Lưu Bị cũng là đối chọi gay gắt, để Tào Tháo nhanh lên đem Tào Chương gọi tới so cái cao thấp. Sau bởi vì Tào Chương lúc đến, Tào Tháo đã sớm chết cho nên hai người cũng chưa từng giao thủ. Như Tôn Quyền nói lời này, Lưu Bị chỉ biết một tiếng chi. Tào Tháo nói lời này, Lưu Bị liền có chút để ý bởi vậy đang nghe được Lưu Phong tại gian Tân khẩu trận Trạm Hàn Dương thời điểm, luôn luôn hỉ nộ không lộ Lưu Bị, khỏe miệng đều ép không được. Lưu Phong cũng biết rõ, Lưu Bị cái này mấy chục năm đều đang cùng Tào Tháo đấu, hơn nữa còn cơ bản đều là cùng Tào Tháo ngược lại. Tào Tháo dùng gấp chính, Lưu Bị dùng dộc chính. Tào Tháo đi tàn bạo, Lưu Bị đi nhân nghĩa. Tào Tháo trọng sảo trá, Lưu Bị trọng trung nghĩa. Được xưng tụng là cả một đời đối thủ. Đợi ngày sau gặp được Tào Tháo Hoàng Tu Nhi, ta tất là phụ vương chẳng chết. Đều là tướng, cũng đều là tướng niên. Lưu Phong cũng không e ngại Tào Trường. Bất luận là Tào Tháo trận doanh vẫn là Lưu Bị trận doanh, lão tướng đều tại dần dần tan rủi, Lưu Phong sau này tất nhiên cũng sẽ cùng Tào Trường đối bên trên. Quan Vũ phủ dâu cười nói, hiện chất có này tâm ý, huynh trưởng cũng sẽ vui mừng. Lưu Phong lại hỏi đến Lục khẩu cùng Hạ khẩu tin tức. Biết được Tôn quyền đã đem binh mã đều rút đi, trước mắt chính đóng Tôn Hạ khẩu, Lưu Phong yên lặng tính toán thời gian, không khỏi cười lạnh, Tôn quyền động trưởng, xem ra hắn còn chưa hết hi Tính toán thời gian, Vương tại Tỷ cũng hẳn là nhận được tin tức, nếu như thế, có thể để nhánh sông thành cùng Hà Nguyên hướng Nghi Đô xuất phát trước sau gia công, trước đem lục tốn cùng với dưới trướng thủy quân cầm, lại bắt bọn hắn đi trao đổi hạ khẩu. Quan Vũ gật đầu, Quan Mỗ cũng là như vậy suy đoán. Cho nên hôm nay sáng sớm liền cho Nghiêm Thành cùng Hà Nguyên truyền bức lệ, lại phái thêm La Diên cùng Dư Hóa dẫn 2000 thủy quân đi tới. Tôn quyền binh đồn hạ khẩu, hẳn là đem Giang Lăng Thành biến cố báo cho thượng sưởng Thành Văn Sính. Lấy tạo nhân tính cách, nếu là biết được việc này, chắc chắn dẫn binh xuôi nam, nghi đòi lại lúc trước tại phản Thành bị vây Lưu Phong nghĩ, nghĩ, nói, bây giờ Giang Lang Thành tâm cơ bản đều đã ổn định, dưới trướng của ta tướng sĩ cũng đã tu chỉnh nhiều ngày là thời điểm trở về phòng lăng. Thản Chi huynh mặc dù dũng mãnh, nhưng ba quận bản địa gia tộc viện thế chưa hẳn chịu đối Thản Chi huynh tinh phục, như gặp Tà Ngụy đại quân mục đích, Thản Chi huynh chưa chắc là đối thủ. Ta trở về phòng lăng, đổi lại Thản Chi huynh binh chú mạch thành, đủ để vì quân hầu cùng phụ vương tranh thủ bước hàng lục tốn thời gian. Quan Vũ thâm nhẹ, vốn muốn cho Hiền chất tại Giang Lăng thành nhiều tu chỉnh chút thời gian, làm sao tôn quyền tắc tâm mất tử, Tào Nhân lại nhìn chằm chằm, chỉ có thể cực khổ nữa nhân chết. Lưu Phong cười nói, quân hầu lời khí. Người ta đều là phụ vương phụ tá lực, vốn hẳn nên lục lực đồng lòng, một chút bất bả, chính là bất cùng Quan Vũ thương nghị chi tiết sau, Lưu Phong liền mang theo Khấu An quốc trở về quân doanh. Triệu Tập Nha môn tướng Lý Bình, khách quý Ngô Phiên, gia úy Lý Phụ, gia úy Đạc Hiền, chức tướng lại phản thành, Phương Nguyệt bốn gia úy, Vương Dương bốn quân hầu, chỉ tốc đô úy Hàn Trọng, cùng điển tất điển trung bộ tử. Nói rõ trước mắt thế cục về sau, liền hội binh đi tới phòng lăng. Mà như Lưu Phong cùng Quan Vũ lúc trước, không cam tâm thất bại tôn quyền, tại hạ khẩu báo cho Văn Xính Giang Lăng biên được khẩn đưa nhân, quyết nhanh, phản đại quân nam lưng giường, một Đồng thời lại cho Lạc Dương Tào Tháo truyền tống cấp báo, mời Tảo Tháo định đoạt như thế. Kinh Châu nguy cơ cũng không có bởi vì Tôn quyền thua chạy mà giải trừ. Một mục nhìn chằm chằm Tảo nhân, cũng rốt cuộc lộ ra ẩn nút nhiều ngày răng nanh. Đối Tảo nhân mà nói, đây là cái cơ hội khó được. Bị quan Vũ khi dễ thủ, rốt cuộc có cơ hội báo. Không chỉ như thế, Tảo nhân còn truyền lệnh văn xính, hiệp đồng tiến công miên miệu. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Chương 122, Lâm trận cơ biến, Lưu Phong quyết đoán kinh bắt chuyện 122, Lâm trận cơ biến, Lưu Phong quyết đoán kinh bắt chuyện nhân hành động rất nhanh. Vĩ nổ quan vũ tại Mạch Thành cứ điểm, Tào Nhân lệnh Nam Hiểu đột tiến từ hoàng cùng Tư Đường, lưỡi kiếm, ấn thử, Chu Cái tứ tướng dẫn 5000 bộ kỵ lạm tiên phong xuôi nam. Mà lúc này Kinh Sơn Nghĩa Vinh Bạch Thọ cùng Mã Ngọc đã xuất Nghĩa Vinh trở về Kinh Sơn, tại Mạch Thành đóng giữ chính là Đô đốc Triệu Lũ, Giáo ú Lục Văn cùng Giáo ú Ngưu Hiến, dưới trướng chỉ có hơn 3000 người, còn có bộ phận lạp thương binh. Do xét được Tào binh tiên phong là tại phản thành ngoại trường đuổi thẳng vào Trạm Hàng tướng Hồ Tu, Phó Vương Tư Hoàng, Triệu Lũ không dám khinh Một mặt phái người cho Giang Lăng quan vũ truyền một mặt tại Mạch Thành bên ngoài đào sâu hố, nhiều đưa hiệu Người mang tin tức vừa đến cửa đường, liền lập muốn trở về phòng Lăng Lưu Phong. Biết được tàu nhân lấy từ Hoàng Làm Tiên Phong, ít ngày nữa đem đến Mạch Thành, Lưu Phong cũng là giật mình không nhỏ. Đến thật nhanh. Lưu Phong quyết định thật nhanh sửa đổi trở về phòng Lăng nguyên kế hoạch, quyết định gây đạo đi Mạch Thành. Mặc dù tâm lo thượng dung bà quận, nhưng thế cuộc trước mắt cũng không cho phép Lưu Phong có nửa điểm do dự. Từ nơi này trở về phòng Lăng, lại để cho quan bình tự phòng Lăng mang binh đến Mạch Thành, trước sau nói ít cũng phải 20 ngày. 20 ngày thời gian, đầy đủ từ mảng công phá Dưới mắt Giang Lăng Thành bên trong binh mã chưa chỉnh đốn kết thúc, quan vũ dưới trướng tinh binh cường tướng cũng đều phân biệt phái đi lục bộ, miệng miệng cùng nhánh sông ba đường. Trong thời gian ngắn là rất khó phái ra tinh binh cường tướng đến chi viện Mạch Thành. Cái này thế tới hung hăng đợt thứ nhất của công, Lưu Phong được trước thay quan vũ ngăn trở. Từ Hoàng Vũ Mạnh, chỉ quân Nghiêm Cẩn, dưới trướng tướng sĩ cũng là Vũ Mạnh. Trong tương công có thể trước cùng phản thành đi lâm tự tạm lãnh, đợi ta trợ chiến không nghĩ để vừa đến hiện ý muốn, cũng không nghĩ để con trai của phản chủ chết yểu ở Mạch Thành. Quyết định trước đêm Ngu Phiên cùng Phản Thành đưa đi lâm tự. Nhưng không ngờ. Vừa dứt lời, Ngu Phiên nghe mà cả giận nói, tướng quân là chê ta giả nù sao. Cho dù ngày đi 300 dặm ta cũng có thể kéo cung vung mâu, hả có thể thấy nguy mà tránh. Lưu Phong không khỏi sức sở. Nghĩ đến sự sách ghi chép Ngu Phiên đã từng đối tôn sách như vậy tự thổi qua. Khác danh sĩ đều là thổi tài học, Ngu Phiên trực tiếp thổi thân thể cường tráng có thể kéo cung có thể vung mâu đi được còn tập nhanh. Tuy nói có chút khoa trương nhưng ngu phiên bị lưu lại tới miên châu, như vậy man hoàng chi địa sau còn có thể sống đến 70, cái này thể phách cũng hoàn toàn chính xác không phải người thường có thể bằng. Phan Thành cũng nói, ta biết tướng quân bảo vệ tri tâm, sợ ta vong ở chiến trường mà vô pháp hướng gia phụ bàn giao. Gia phụ sớm có khuyên bảo tài học không bằng người, không đáng xấu hổ, ham sống sợ chết, đáng xấu hổ cũng. Tướng quân nếu để ta đi lâm tự tạm đánh, ta tình nguyện tự vẫn cũng tuyệt không chịu đủ. Liên tiếp bị ngu phiên cùng Phan Thành trước mặt mọi người phản bác. Cái này nếu là thay cái độ lượng tiểu nhân, đều phải mắng to ngu cùng Phan Thành không biết tốt xấu cũng không phải hại các ngươi, tại cái này bí́p bí́p cái gì?" Lưu Phong lại là không những không giận mà còn lấy là mừng. Ngu Viên chỉ là sơ hàng, căn bản không đáng vì Lưu Phong hiệu tự lực, chỉ cần làm cái khách quý tận trước mắt trước trách là được. Nhưng mà Ngô Viên lại là cái không muốn trái lương tâm tính cách. Mặc dù Ngô Viên tuần tự tại vương lãng, tôn sách cùng tôn quyền dưới chướng hiệu lực, nhưng bất luận tại ai dưới chướng Ngu Viên đều là tận tâm tận trách gắng đạt tới làm được tốt nhất. Bây giờ cùng Lưu Phong cũng là như thế. Phan trụ người này thích chỉ điểm Giang Sơn tiên hạ duy ta, thường học không nhiều, ngày xưa thiết khoản đãi Kinh Châu kẻ sĩ kết quả đến đều không có ăn cơm. Tức giận đến mười mấy kẻ sĩ đói bụng rời đi. Phan Tuấn càng là chào phúng phản trụ chu nho thấy một tiết mà dài ngắn có biết. ngày hôm nay, phản thành câu tia gia phụ sớm có khuyên bảo tài học không bằng người, không đáng xấu hổ, ham sống sợ chết, đáng xấu hổ cũng cùng phản thành tha tự vẫn cũng không muốn đi lâm tự tạm lánh thái độ, để lưu phong đối phản trụ phản thành phụ tử cũng có cao hơn đánh giá. Lưu phong cười to, lúc này hướng ngu phiên cùng phản thành nhận lỗi. Chúng tướng giao thấy ngu phiên cùng phản thành đều là như vậy không sợ chết, cũng là si khí trấn Lúc trước Lao nghe lương nghĩa chờ người Dương Tử Hoàng Dũng Mãnh, có thể ở ngoại vi sâu hào cùng sừng hiệu thập trọng chướng ngại tiếp theo nâng phá trại chém giết hộ tu, phó vương, mỗi lần đề cập lúc lương nghĩa chờ người còn có vẻ sợ hãi, ta cũng phải nhìn một cái, kia tử hoàng là có hay không có bản lĩnh như vậy. Tướng quân cũng từng mang ta chờ trong tuyết phấn binh chém giết Hàn Đường, trong đó gian nan cũng không thể so với Tử Hoàng phá trại trảm hộ tu, phó phương kém, ai lợi hại hơn, đánh mới biết được. Ta chờ đi theo tướng quân cứu Giang Lăng đến nay, lớn nhỏ áp chiến cũng có gần mười chàng, thì sợ gì tao tác. Tử Hoàng là một cái đầu, ta cũng là một cái đầu, đầu không có đều phải chết cũng không phải hường dã nghe đồn yêu mà, có gì phải sợ. Thấy sĩ khí có thể dùng, Lưu Phong cũng không chần chờ nữa, nghiêm túc hạ lệnh. Như, lệnh nha môn tướng Lý Bình dẫn ngàn người làm tiên phong tại mạch thành phía Đông hiểm yếu chốt lập trại, hành quân lặng lẽ lấy làm nghi binh. Như, lệnh người mang tin tức đi tới Lâm Tự, lệnh Lâm Tự trưởng cẩn thủ thành trì, phòng ngừa có nguy binh đi đường núi tập kích bất ngờ. Như, lệnh người mang tin tức đi tới Kinh Sơn, để mạch tộc cùng Mã Ngọc dẫn Kinh Sơn nghĩa huynh Như, người mang tin đi tới Phòng Lăng, thượng dung thành Tây ba quận, phân biệt cho Phòng Lăng thái thú là phụ. Thượng Dung Thái thú thân đàm, thành cây Thái thú thân nghi cùng chủ bộ Đặng Phạm đưa tin. Chờ chút. Sở dĩ cho Đặng phủ, thân đàm, thân nghi, Đặng Phạm đưa tin, Lưu Phong là sợ ba quận địa phương gia tộc quyền thế thấy tình thế không đối lại ám nếm đảng nghị. Lấy quan bình bây giờ lực ảnh hưởng, là không đủ để chấn nhiếp cùng ăn phục ba quận địa phương gia tộc quyền thế. Cho Đặng Phạm đưa tin thì là tại kiểm nghiệm Đặng Phạm mấy tháng này thành quả. Như ba quận phòng thủ bất lợi, Đặng Phạm có thể không tụ sơn dân gì, phòng, cũng là rất trọng yếu. Bạch Thọ Mã Ngọc Kinh Sơn Nghĩa Trường, từ thịnh Mã Trung đánh qua mấy trận, lại có tịch thu được nô binh khôi giáp vũ khí, đồng dạng cũng là một cô không thể khinh thường chiến lực. Đem chụp hạng quân lệnh truyền đã sau, Lưu Phong đem người đi tới Mạch Thành. Biết được Lưu Phong đến, Mạch Thành Triệu Lũ chờ chúng cũng là sĩ khí lại trấn. Bây giờ Lưu Phong, tại quân kinh châu bên trong có thể được xưng là không ai không biết không người không hay. Liên tiếp bại trang đông trừ tướng, trận chạm Hàn Dương, hái vũ lui tử thịnh, giúp Đoạt Giang lăng thành chờ một chút sự tích cũng bị miệng một mọi người tương truyền. Nhất nói chuyện xưa vẫn là Lưu thanh hoàn thủ đao, từ cửa nam chật tới cửa bắc giống một tiếng giống chết một cái nô binh bắt lấy nô binh làm vũ khí. Tay giết mấy chục mấy trăm người cùng khoa trương nhất cùng kỳ trệ thế, há to miệng động, một cái ngô binh liền bị nuốt sống. Có thể nói không chút nào khoa trương, bây giờ quân Kinh Châu bên trong, Quan Vũ danh vọng thứ nhất, Lưu Phong danh vọng thứ hai, ngay cả Quan Vũ thân nhi tử Quan Bình cũng không bằng Lưu Phong tên gọi bằng dội. Dù là Lưu Phong một người đi vào Mã Thành, đều đủ để bỏ đi triệu lũy chờ người đối từ Hoàng Kinh sợ, lại càng không cần phải nói Lưu Phong còn mang 3000 tinh huệ, đem chính là Bình chi gan. Câu nói này trên người Lưu Phong đặt được tươi sáng sắc mình. Mấy ngày sau, Đường Dương từ Hoàng Dận binh đến Giọ xét được mạch thành phía Đông Hiểm Yếu Trú có doanh trại nhưng lại không gặp cơ hiệu, từ hoang không khỏi suy nghi. Yếu tướng Ân tự nói, Quan Vũ Phương cùng Tôn Quyền đại chiến, không chỉ đạt được binh đi đoạt lục khẩu cùng hạ khẩu, còn phải tiêu binh đối phó nghi đô lục tổn, giang lăng thành bên trong lại có tả tướng quân bộ hàng tốt 2 vạn người cần áp chế, phân đến mạch thành binh lực tất sẽ không có nhiều. Lại xem mạch thành bên ngoài, lại nhiều gây hố cùng sử nhiều, cái này nhất định là do xét được tướng quân đến trong lòng còn có e ngại. Ta cho rằng, đây là mạch thành thủ tướng nghi binh kế sách, cố ý ở ngoài thành Yếu thiết hạ doanh trại, lại sợ tướng quân công trại. Hành quân lặng lẽ không dám cho thấy thân phận. Tướng quân không cần để ý tới, xuất ta chờ cường công mạnh thành, binh lâm Giang Lăng thành dưới, nhất định để Quan Vũ kinh hoàng thất chỗ không dám ra thành ứng chiến, cũng làm cho Quan Vũ cảm thụ hạ bị vây quá đủ. Thứ thương, lư kiến, Chu Cái Tam tướng cũng là phụ họa. Cái này tứ tư tướng đều là Quan Vũ dìm nước bảy quân sau đi theo từ Hoảng đến cứu phản thành, mặc dù nghe qua thảo nhân cùng Vũ Cấm là thế nào bị Quan Vũ đánh đập, nhưng đi theo từ Hoảng thời điểm lại đem Quan Vũ đánh lui, cái này trong lòng đối Quan Vũ tự nhiên là không có bao nhiêu lòng kính sợ. Binh tướng không sợ, phương giám thần tốc. Tào Nhân để từ hằng mang tứ tướng làm tiên phong, cũng có như vậy suy xét. Nếu để cho Vu Cấm hoặc Lữ Thường làm tiên phong, đoán chừng một đường đều phải cẩn thận chặt chẽ mà không dám tùy tiện đẩy tới. Nói cách khác, từ hoàng cái này 5000 người, từ đem đến sĩ, đồng dạng sĩ khí dâng cao, không sợ hãi, không thể chủ quan. Tư hoàng không có bởi vì chúng tướng ngẩng cao sĩ khí liền khinh thị chỗ này hành quân lặng lẽ doanh trại. Vân trưởng không phải dung tướng, không có khả năng không biết Trinh Nam tướng quân tại Tương Dương nhìn thấy nhưng dù cho như thế, Vân trưởng cũng lấy thủ đoạn cường ngạnh hướng Tôn quyền yêu cầu trưởng xa cùng Quế Dương hai quận, cùng hoàn chỉnh lục khẩu cùng hạ khẩu. Bằng vào ta đối vân trưởng hiểu rõ, hắn tất nhiên là vương tin cho dù huy hiếp tôn quyền sau cũng có thể ngăn cản trình nam tướng quân đại quân xuôi nam. Văn tướng quân lại phái người xưng, Lưu bị chi tử Lưu Phong, dùng binh thiện quỷ, rất khó dự định, chỉ là đánh giang tân khẩu đều đánh 4 lần, trước sau gần 10 trận chiến, đem tôn quyền tại giang lang lưu thế một chút xíu ma diệt. Nếu như Lưu Phong cũng tại Mạch Thành lại này trại chính là Lưu Phong sở thiết, bạ mội cường công Mạch Thành, ngược lại sẽ chúng Lưu Phong quỷ kế. Này trại sẽ có tác nhân đoạn ta quần đường lui, không bằng từ ta dẫn một doanh binh mã mai phục tại này trại bên ngoài, như thấy này bình ra, tất dẫn binh diệt chi. Từ Hoàng nhíu mày khóe khẽ, chi kỳ không biết địa, binh ra đại kỵ. Ngươi liền này trại có bao nhiêu binh mã cũng không biết, sao dám nói bữa diệt chi? Nếu như Mạch Thành Mới là nghi binh, ngươi chẳng phải là rơi ta uy phong. Ân Thự lập tức sững sờ. Mạch Thành Mới là nghi binh loại khả năng này, Ân Thự thật đúng là không có suy nghĩ qua. Nếu như đúng như tự hoàng suy đoán, kia Ân Thự cái này một doanh ngàn người đi mai phục, liền thành tuần đi chịu chết. Nghi tới đây, Ân Thự cũng không nhịn được kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chu cái hỏi, tướng quân đảm nhiệm tiên phong chức vụ, nếu rơi vào tay ngăn ở mạch thành, tất bị chết tội. Ta xem mạch thành bên ngoài có nhiều sâu khám xử hiệu, ta quân khó vào, ta quân cũng có ra. Không bằng trước tụ tam doanh tinh binh phá trại, một doanh lưu thủ đại doanh, một doanh nhìn chằm chằm mạch thành, như thế có thể hay không bề toàn? Từ Hoàng trầm tư một trận, đồng ý chu cái đề nghị, hạ lệnh từ thương lưu thủ đại doanh, lư kiến nhìn chằm chằm cùng chu cái hai người liền ta phá trại. Tư Hoàng quân lệnh chấp hành rất cấp tốc. Chỉ là một lát thời gian, Tư hoàng liền mang theo ân tự cùng Chu cái nhị tướng, dẫn 3000 tinh nhuệ đi vào Lưu Phong ở chỗ đó đại trại. Lưu Phong đứng ở sườn núi đầu nhìn ra xa, thấy Tư hoàng mang binh mã quân dung chỉnh tề, không khỏi khen, không hổ là có thể để cho quân hầu thật tỉnh hô vì đại minh người, từ hoàng tử Cơ Minh, danh bất hư truyền a. Quân dung là cân nhắc mang binh năng lực mạnh yếu một cái phi thường trọng yếu chỉ tiêu. Quân dung chỉnh tề, liền mang ý nghĩa chủ tướng nghiêm cần có độ, kỷ luật nghiêm minh. Đối mặt như vậy chủ tướng, nghĩ chính diện đem này đánh là rất khó. Tướng quân, phải chăng muốn sáng cờ hiệu? Khấu An Quốc đứng ở bên trái, nóng lòng muốn thử. Cố An Quốc nghe con mới để không sợ còn, cái này nội tâm tất nhiên là không e ngại từ mạnh như vậy lao tướng, không có chân chính đánh qua thời điểm, ai lại sẽ thừa nhận không bằng người? Chưa chiến mà trước e sợ, cũng là binh gia đại kỵ. Không đổi, trước phơi một trận. Lưu Phong ở chỗ này lập trại nguyên nhân, không phải vì đánh bại Từ Mạnh, mà là vì kéo dài thời gian. Thời gian chỉ hoãn càng lâu, đối toàn bộ kinh châu chiến cục liền càng có lợi. Liêm Như là nhai đình mã tác nhiệm vụ giống nhau, đánh bại trường hợp không phải hẻm tâm, giữ vững nhai đỉnh cũng không phải tâm, thay ra cắt lượng kéo dài thời gian cầm xuống lũng hữu 4 quận mới là tâm. Cũng chỉ có mã tác loại này không phân nặng nhẹ, mới có thể vì lập công nhiều lần phạm binh gia đại kỵ. Lưu Phong không phải mã tác, tự nhiên sẽ không ngốc đến mức vì lập công liền đi cùng Từ Hoàng cứng đối cứng. Đao chỉ có tại không ra khỏi vỏ thời điểm là lớn nhất mẹo toán tính. Chỉ cần không ra khỏi vỏ, người liền đoán không được ta đao này là ba tấc vẫn là ba thước, hay là dấu một thành có thể tự do co duỗi 50 mét đại đao. Vừa dứt lời, Lưu Phong không khỏi nhẹ ồ một tiếng, như thế bữa. Cái này muốn cường công rồi. Chương 123, nhà ai lương tướng, Lưu Phong mạch thành chiến từ hoàng chương 123, nhà ai lương tướng. Lưu Phong mạch thành chiến từ Hoàng Khấu An quốc hung phấn đến một câu, "Tướng quân, ngươi bị đánh mặt?" Lưu Phong mặt tối sầm, hung hăng trường Khấu An quốc liếc mắt một cái, cái sau lại là càng tức vấn, "Tướng quân, từ Hoàng lớn lối như thế, liền ta đều nhịn không nổi, ngươi còn có thể nhận sao?" Nhìn Khấu An quốc bộ dáng này, Lưu Phong nơi nào còn không rõ ràng lắm Khấu An quốc ý nghĩ. Cái này lăng đầu thanh liền nghĩ ra trại cùng từ Hoàng cứng rắn một đợt. Bởi vì Khấu An quốc bị phái đi tỉ quy truyền tin, sau đó lại bị Lưu bị phái đi Vũ gì, đến mức Khấu trận đại chiến. Nhất là phương Nguyệt bốn người tại Thăng Gia Úy về sau, càng làm khấu An Quốc phát điên. Trước kia bốn người chỉ là quân hậu, hiện tại bốn người đều là cùng Khâu An Quốc ngồi ngang hàng ra Úy. Trái lại khấu An Quốc, tích lũy công lao còn chưa đủ tư cách thăng chức vì nhà một tướng, mỗi ngày đều bị phương Nguyệt bốn người kỵ mặt khoe khoang đi theo Lưu Phong đại sát tứ phương chiến trò chuyện. Đối mặt khấu An Quốc tích cực xin chiến, Lưu Phong đề cao ngư khí, qua khẽ nói: "Kẻ làm tướng, thủ trọng tâm tính, ngươi như thế không giữ được bình tĩnh, sau này ta còn như thế nào bị ngươi trước chết lớn." Khâu An Quốc hừ hừ, tướng quân Ta hiện tại chỉ là giáo úy, chỉ cần anh dũng trùng sắt liền đủ rồi, chờ ta làm nhà môn tướng, ta lại đi tôi luyện tâm tính học tập như thế nào đảm đương chức trách lớn. Cái này ngôn nữa ra, Lưu Phong bỗng cảm giác ý lặng. Từ mặt chưa thưởng nói, Khấu An Quốc Lý Do dường như cũng không có gì thói xấu lớn. Nha môn tướng trở xuống, hoàn toàn chính xác thủ trọng dũng mãnh. Chỉ có đến nha môn tướng cấp bậc này, mới càng thiên về tại đi cân nhắc như thế nào ổn định tâm tính, đi học tập như thế nào đảm đương chức trách lớn. Nhìn xem trại bên ngoài chuẩn bị trực tiếp cường công tử mảng trời mây binh, Lưu Phong ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái sắt trời, đưa tay cảm thụ luồng gió. Trời đầy mây, gió tây bắc, có điều lợi có thiên thời, ta khởi mới có thể cương chính diện. Lý Bình chọn lửa cái này dần núi đầu rất thích hợp lập trại, đã có thể ở trên cao nhìn xuống cũng sẽ không bị đoạn tuyệt nguồn nước, mà còn có một mộc lâm che lấp. Trọng yếu nhất chính là, doanh trại ở trên lưng gió. Thượng phong hướng thích hợp nhất chiến thuật là cái gì? Tự nhiên là thả khói. Trên chiến trường có một loại lợi dụng mà vước có đến thả khói phá địch phương pháp, sương làm mảnh khói xông người. Võ Kinh cũng nên đối khói xông người vận dụng cũng làm kỹ càng miêu tả, sương khói xông người vô cư người. Phàng công Thành áp, 10 ngày chưa nhỏ, các bị bùng ngại. Tủy cổ vạn bó đã tới, này bó nặng nhẹ khiến người lực có thể phụ, lấy cổ khô bị tâm, ở vết cổ bên ngoài phó, đợi gió thổi gấp liền, tại thượng phong ban bố phát khói, dần dần bất thành, vẫn cụ ra bà, bàn bài, lấy ngự tên đạn. Chủ quan chính là, nếu là công thành 10 ngày không được, liền chuẩn bị bừng ngãi. tuổi cổ, cổ khô ở giữa, ở vết cổ tại bên ngoài, chờ gió thổi kịch liệt thời điểm ở trên hướng gió thả khói, sau đó để quân tốt mang theo ra bà, bàn bài ngăn cản tên đạn công thành. Ở vết cổ có thể sinh ra đại lượng khói không chỉ có thể che đậy đầu tưởng kẻ địch ánh mắt, cũng sẽ hun hư đầu tưởng kẻ địch đôi mắt, cho nên danh xưng mánh khói sông người vô cực người. Vì có thể để cho mảnh khói sông người chiến thuật có thể vận dụng cho bất đồng chẳng cảnh, thí dụ như gió thổi không đủ gấp liệt, ở vào đê bằng, ở vào cao điểm, còn biết chế tạo quả xe tới phối hợp sử dụng. Lưu Phong xuất quân sau khi đến, tại quan sát lý bình lập trại địa lý địa thế cùng khí hậu hướng gió về sau, liền khiến người chặt cây nhặt đại lượng làm ở mất tuổi cỏ, lại ngay tại chỗ đón tuổi chế tạo dạng dị quả xe. So với công thành đồ trại, thủ thành thủ trại nhưng thật ra là càng nhẹ nhõm. Xem khắp Trung Hoa xử bất kỳ cái gì một loại công thành chiến thuật đều sẽ có đem đối ứng một loại hoặc nhiều loại thủ thành chiến thuật. Trong đó được xưng là yếu tông mấy trăm năm, càng đem thủ thành chiến thuật phát triển tới được đỉnh phong tạo cực trình độ. Rất nhanh, Mai Phục Phương Nguyệt bốn giáo Ý liền đạt được lưu phong cốt lệnh. Khò khô nhóm lửa, thả vết khói phiêu khởi. Mấy chục đại giản dị quạt lái xe bắt đầu thông gió. Sương mù xuyên thấu qua rừng cây, hướng ngụy tốt phương hướng lướt tới. Gáy mũi bắt đầu ăn mòn nguy tốt núi, rét họp, hai mắt, khô khụt. Ở đâu ra khói? Tình huống như thế nào? Khô khụt. Ngươi đẩy ta làm gì? Khô khụt. Ngươi mâu đâm chúng chân của ta. Khô khụt. Nguyên bản sĩ khí dâng trào hỷ tốt bị cái này đột nhiên thổi tới ở mất khói một phút đóng, phía trước nhất nguy tốt nhau nhau bị sặc phải ho khan cầu đứng dậy, không chỉ ánh mắt bị ngăn trở, nước mắt cũng không nhịn được chảy dòng. Trình tệ quân dung cũng bởi vì chúng quân sĩ ho khan tránh khói mà trở nên hỗn loạn, càng có xui xẻo bị người bên cạnh không cẩn thận cho đâm trúng. Dùng khói đuổi lang thủ đoạn lại cũng có thể dùng cho chiến trường. Tư Hoàng lạnh lùng dưới khuôn mặt, hiện, hiện mấy phần kinh ngạc. Tư Hoàng sinh hoạt tại phương Bắc, đối dùng khói đuổi lang thủ đoạn cũng không lạ lẫm. Trên chiến trường dùng khói lui địch chiến thuật, Tư Hoàng còn là lần đầu tiên thấy. Tư Hoàng không thể lý giải chính là, mặc dù hôm nay thổi chính là gió tây bắc lại phe mình vừa lúc tại hạ hướng gió, nhưng cái này khói làm sao lại từ cao xuống thấp chỗ lưu? Hôm nay gió thổi cũng không có khả năng thổi đến độ vã như vậy liệt. Tư Hoàng nghi vấn, không ai có thể trả lời. Có thể trả lời người giờ phút này đứng trước tại dần núi đầu nhàn nhã nhìn chăm chú một đám bị hôn khói làm loạn quân dung bị tốt, lòng bàn tay phải còn bẩy một năm không biết tên cơm. Chuẩn quân, chuyện còn có thể như thế đánh? Cầu An Quốc mở to hai mắt nhìn, nhìn phía dưới bị hun khói được hò khan liên thiên nguy tốt, gãi gãi đầu, mười phần không hiểu. Lưu Phong say xương ngon lành đập lấy cơm, nói, chôn nổi nấu cơm thời điểm, không có bị hun khói qua. Cầu An Quốc sửng sợ, hun là hôm qua, có thể, có thể, có thể. Khấu An Quốc nhất thời cắt lời. Cái này chiến thuật nguyên lý, vậy mà đơn giản như vậy sao? Cũng bởi vì chôn nổi nấu cơm thời điểm bị hun khói qua, cho nên hôm nay liền dùng khói đi hun nguy tốt. Khấu An Quốc cảm giác đầu vóc của mình không đủ dùng. Lưu Phong không có giải thích thêm, mà là tiếp tục chăm chú nhìn phía dưới nguy tốt nhun khói ảnh hưởng, Tư hoàng không thể không tạm thời để đám người triệt thoái phía sau. Chỉ bất quá, cho dù là ở phía sau rút, Tư hoàng cũng là nghiêm cẩn có phương, bởi vì hun khói mà hỗn loạn quân dung cũng theo rút lui dần dần khôi phục. Đáng tiếc, như đến không phải Tư hoàng, An quốc người hôm nay liền có cơ hội làm công. Lưu Phong cho cao độ đánh giá, không có cơ hội đánh lén. Theo quân lệnh truyền đạt, sương mù cũng dần dần trở thanh nhạt, cuối cùng chỉ còn lại rất nhỏ sương mù hư Sau đó, tư hoàng tiếng như Trung lớn âm thanh vang liền, ta chính là Ngụy vương dưới trướng bình khấu tướng quân Tư hoàng, người nào ở đây thủ trại? có dám hiện thân gặp mặt. Khâu An Quốc nhìn về phía Lưu Phong, ở đây đương phần lên, tướng quân, muốn hô lời nói sao? Lưu Phong cầm lấy cơm, nói, đương nhiên muốn hô, ngươi liền hô hắn Trung Vương dưới trướng, thiếu tướng quân Trường Phi ở đây. Khâu An Quốc ở đây mở to hai mắt nhìn, tướng quân, lấy ngươi bây giờ uy danh, không cần lại mượn hữu tướng quân chi danh. Thấy Lưu Phong ánh mắt lại trùng đến, Khâu An Quốc vô ý thức giật cả mình, hô to đáp lại, hắn Trung Vương giới trướng, thiếu tướng quân Trường Phi ở đây. Vừa mới nói xong, hắn cùng Chu Cái đều là giật nảy mình. Trường Phi, cùng quan Vũ Tĩnh dương một đấu một vạn Trường Phi. Hắn làm sao lại ở chỗ này? Trương Phi đều đến, chẳng phải là nói Lưu Bị viện quân đã đến Giang Lâm rồi? Sẽ không phải là đang lừa gạt ta. Ân Tử cùng chú Cái nhìn về phía lạnh lùng không đổi màu từ Hoàng, trong mắt đều có hỏi thăm chi ý từ Hoàng tìm theo tiếng mà trông. Ánh mắt quét qua chỗ, thấy không rõ Lưu Phong cùng khấu An cúi mặt. Trương Dực Đức, có dám ra trại đánh với ta một trận? Từ Hoàng hô to khiêu chiến, nhấc lên lại phủ trong tay gánh tại đầu vai, vi phong lấm liệt. Nhưng mà sau một khắc, sơn núi đầu đáp lại lại là hôm nay không có vốn rượu, không nghĩ chấm ngày mai lại đến. Từ Hoàng dục ngựa chung quanh, vẫn như cũ chỉ nhìn nhìn thấy khắp núi rừng núi rừng cây cỏ dại cùng doanh trại hàng rào, không nhìn thấy tinh kỳ cũng không nhìn thấy ẩn nút Hà Minh. Rốt, Từ Hoàng quay đầu ngược lại, xoay người rời đi. Ân thử cùng Chu Cái đởn theo, có chút nghi hoặc. Tướng quân, vì sao Tri binh? Ta suy đoán kia Trương Phi khẳng định là giảm mạo. Đúng vậy a Tướng quân, xương ngủ tan hết, vừa bạn cường công, cho dù là Trương Phi thật đến, lại có gì phải sợ. Ân thử cùng Chu Cái đều nghĩ mãi mà không do Từ Hoàng vì sao lại bỗng nhiên trở bình. Nhìn xem vẫn như không nghĩ rõ ràng Ân Thự cùng Chu Cái, Từ Hoàng trầm giọng nói, có thể dùng khói liền có thể dùng hỏa, tập nhân có thể có thủ đoạn để khói bay xa, liền có thủ đoạn để hỏa biến mãnh. Như thế đại sư ngủ, trong trại trồng chất tuổi có cũng tất nhiên không ít. Ta trở lại tại hạ phương hướng, tập nhân nếu là thuận gió phóng hỏa, các ngươi là nghĩ bị thiêu chết vẫn là nghĩ bị hung chết. Ân thử cùng Chu Cái lúc này mới kịp phản ứng, sợ không thôi. Tập nhân hành quân lặng lẽ, đầu tiên là thả khói, sau lại tự xưng chân phi, nói rõ là tại mê hoặc chúng ta, rất là đáng hận. Ân thự căm giận Người này đều không thấy, xi si khí trước rơi một đoạn. Ân thự chỉ cảm thấy bất tức cực kỳ. Không sao. Ta đã biết trong trại người là ai, thông báo lư kiến, cường công mạch thành. Tư hoàng quả quyết truyền đạt quốc lệnh. Cái này chợt thay đổi, để Ân Thự cùng Chu Cái không kịp phản ứng. Làm sao đỗng nhiên lại muốn cường công mạch thành rồi? Tư hoàng không tiếp tục cho Ân Thự cùng Chu Cái giải thích nguyên nhân, chỉ lệnh hai người phối hợp lư kiến cường công. Trên thực tế, Tư hoàng cũng không biết trong sơn trại người là ai, chỉ là có một cái suy đoán. Sở dĩ nói như thế, là vì khôi phục Ân Thự cùng Chu Cái sĩ khí. Tư hoàng đánh chủ ý chính là, đã muốn trốn ở trong trại, vậy ta liền đi đánh mạch thành, nhìn ngươi là cứu hay là không cứu. Ngươi cứu Ta liền có thể biết ngươi là ai, ngươi không cứu, ta liền công phá mạch thành để ngươi không có cơ hội lại cứu. Không thể không nói, so với ân tự cùng Chu cái cái này hai tam lưu tướng quân mà nói, từ hoàng trinh chiến kinh nghiệm quá phong phú, gặp thời ứng biến phản ứng cũng không phải ân tự cùng Chu cái có thể so sánh. Thấy từ hoàng chuyển hướng đi đánh mạch thành, Lưu Phong âm thầm thở dài, Còn thật là khó dây dưa. Quả nhiên, vũ tử lương tướng bất kỳ một cái nào đơn đọc sách đi ra, đều không phải giang đông dệ gì nhóm có thể so sánh. Bốn cho rằng thân phận của ta có thể thượng một ngày, không nghĩ tối nửa ngày đều giấu không được. Mà thôi, mà thôi." Lưu Phong cầm trong tay cơm toàn bộ nhét vào trong miệng, quay người hạ lệnh, nổi chống tối hiệu, dự thẳng lên tinh kỳ, Lý phụ đại diện dẫn ngàn người thủ trại, đám người còn lại theo ta ra trại. Khấu an quốc đầu tiên là sứ sở, lập tức hưng phấn lên, từ hoàng lớn lối như thế, ta liền nói tướng quân người nhịn không nổi. Trong chốc lát, trong trại tinh kỳ nổi lên một phía, thổi phong đại tác. Nghe được động tĩnh từ hoàng, cười lạnh một tiếng. Kết quả như vậy, chính như từ hoàng lần trước. Nhìn xem kia tươi sáng Lưu chữ lại kỳ, từ hoàng cũng xác nhận người đến thân phận. Quả nhiên là Lưu phong. Hoàn toàn như trước đây xảo trá. Ấn Thự cùng Chu cái cũng là kinh hãi, hai người không khỏi nghĩ đến từ hoàng lúc trước phán đoán, đối từ hoàng càng là khâm phục. Nhưng nếu không có bình khấu tướng có tại, đoán chừng ta chờ cũng phải bị Lưu Phong bắt giết. Hai người liếc nhau, nhau nhau nhìn thấy trong mắt đối phương nghiêm trọng. Lúc đến tiêu căng, cũng tại thời khắc này tiêu tán. Nhất là Ấn Thự, liên tiếp phán đoán sai lầm. Trên chiến trường phán đoán sai lầm, chẳng khác nào đem tính mệnh đưa cho kẻ địch, còn phải liên lụy tam quân. Từ hoàng dục ngựa đi bảo trước trận, để lại chờ trước. Đợi đến Lưu Phong dẫn binh đến, từ lúc này mới cất giọng mô to, "Lưu tướng quân, vì sao hàng mã phục phần a?" Thấy Từ Hoàng đề cập Trá Hạng Sách một chuyện, Lưu Phong cất tiếng cười to, "Vinh mất yểm trà, một phong trá hàng sách mà thôi, từ tướng quân, ngươi cần gì phải làm thật." Từ Hoàng kéo lay bộ lớn, ánh mắt sau lưng Lưu Phong lên nhìn. Thế này quân dung chỉnh tề, sĩ khí như hồng, Từ Hoàng tâm tình cũng trở nên nặng nghề. Đây là một chi tinh tốt. Nghĩ chính diện đánh tan một chi quân dung chỉnh tề tinh tốt, cho dù là Từ Hoàng cũng rất khó làm được. Tuy nói tại phàn thành thời điểm Từ Hoàng tiến thẳng một mạch dũng mãnh phi phàm, nhưng lúc kia tiến một mạch không có lựa chọn thứ hai, tại tiến thẳng một mạch trước Từ Hoàng cũng không có lòng tin tất thắng. Mà bây giờ Từ hoàng vẫn chưa lâm vào nhất định phải cùng Lưu Phong chính diện chiến tình cảnh. Tâm tính cũng giống, cân nhắc lợi và hại tự nhiên cũng không giống. Nói cách khác, ngày đó cùng Quan Vũ một trận chiến, Từ hoàng là ôm lòng quyết mưu chết. Hôm nay cùng Lưu Phong một trận chiến, Từ hoàng cũng không có lòng quyết mưu chết. Chương 124, tập kích doanh trại địch đội ra, Lưu Phong phóng hỏa đốt vụ doanh trướng 124, tập kích doanh trại địch đội ra, Lưu Phong phóng hỏa đốt vụ thấy Từ hoàng trầm ngâm không nói. Lưu Phong bước, to, "Từ quân, ta biết ngươi dùng chiến, có thể xông vào trận địa có thể tiến đăng. Với tướng chi sĩ cũng là dũng mãnh. Nhưng ta Lưu Phong tại Kinh Châu chinh chiến mấy tháng, Cẩm Phân Đông, Bại Phan Trường, Trạm Hà Đường, Đoạt Giang Lăng, lớn nhỏ ác chiến cũng gần 10 trận, Giang Đông chư tướng nghe tên của ta đều nghe tin đã sợ mất mật. Hôm nay cũng đang muốn lĩnh giáo một chút, tao thao dưới trướng Ngũ Tử Lương tướng bạn sự. Lưu Phong tiếng như lớn, thế như năng gắt, cho dù chỉ là dụ ngựa dạo bước cũng khó nén uy phong. Mà sau lưng Lưu Phong, chư tướng sĩ đều là lên vũ khí, lớn tiếng quát chiến. Phản phất buôn lôi khí thế tại chiến trường lan tràn, trái lại từ hoàng một phương, ngay từ đầu la phải chiến Vậy mà vô ý tức dục ngựa lui lại một bước. Chu Cái mặc dù không đến nỗi cùng Ân Thự giống nhau thất tố, nhưng cầm dây cương tay trái cũng run nhẹ nhẹ. Khí thế bên trên, Ân Thự cùng Chu Cái thua. Tướng quân, muốn chiến sao? Chu Cái cố nén sao động nỗi lòng, thấp giọng hỏi. Tư Hoàng cao mày, một lát sau, Từ Hoàng truyền đạt hồi doanh quân lệnh, đặc binh sĩ khí chỉnh tịnh, tạm thời chỉnh chi. Tuy nói tại trên mặt mũi thua, nhưng Tư Hoàng không phải cái chỉ lo mặt mũi không nói thật thế. Tư Hoàng cũng không phải cái nào đó thời không chu lão tứ, sẽ vì mặt mũi liền hô to tránh hắn phong mang. Lấy đao của lực, lực lượng ngang nhau thời điểm, hợp lý lợi dụng sĩ khí đến công thủ liền lộ ra cực kỳ trọng yếu, giống như Tào Quế câu kia kia kiệt ta doanh, cho nên khất chi đồng đạo. Thấy Tử Hoàng vậy mà trực tiếp liền hội doanh, Cầu An quốc không khỏi căm giận, cái này Tử Hoàng là thuộc con tỏ sao? Lại chạy, chính diện đến đánh a. Ngưu Viên sắc mặt ngưng trọng, cái này Tử Hoàng quân binh, không bởi vì có lợi mà vui, không bởi vì vô lợi mà bực, tiến thoái cử chỉ đều có chư pháp, không thể khinh thường á Tử Hoàng vì Nam Thiên phòng, bốn nên xuất ruột phá thành nội trại. Giờ phút này nhưng lại không cùng tướng quân chiến quyết, tối nay có thể đánh nghi binh mạch thành dụ tướng quân ra trại, phục binh tập kích doanh trại địch đoạn tướng quân đường về. Tướng quân nếu là ra trại, trong đêm tối khó phân biệt mai phục, tướng quân nếu là không ra trại, lại sợ từ hàm biến đánh nghi binh mạch thành vì cựng công mà thành. Ngô Phiên phán đoán cùng Lưu Phong suy đoán tương tự. Từ hoàng nóng lòng phá thành nội trại, là sẽ không tại mạch thành cùng Lưu Phong giằng co. Không nghĩ giằng co, cũng chỉ có thể dùng kỳ binh. Tập kích doanh trại địch là đơn giản nhất cũng hữu hiệu nhất Lưu Phong có thể đoán được từ hoàng ý đồ tự nhiên cũng có ứng đối sách lược. Chỉ là nghe được Lưu Phong nói cùng muốn tận để trong doanh binh mã đi tiếp từ hoàng doanh trại lúc, Ngô Phiên không khỏi nghi hoặc, nhưng như thế vừa đến, trong doanh lương thảo đồ quân nô cũng phải bị từ hoàng tiêu hủy. Lưu Phong không để ý, chiến trường quân binh làm tùy cơ ứng biến, bởi vì lúc chế nghi, nhập ra thủy tụ. Mạch Thành Lương Thảo rất nhiều, coi như ta trong doanh đồ quân nô lương thảo đều bị từ hoàng cho đốt, ta cũng có thể kịp thời đạt được thế thế. Trái lại từ hoàng, hắn đồ quân nu lương thảo nếu là bị ta đốt, liền phải cho ta từ đầu tới đây, chạy về chỗ đó. Ta dùng 3000 người lương đồ quân nô, hắn 5000 người lương đồ quân nu, lại diệt hắn lưu doanh binh mã. Không lỗ, Vu Viên lập tức sử sốt. Lưu Phong cái này thiên mã hành không dùng bình tư duy, vượt qua ngu phiên quá khứ kiến thức. Thật lâu, ngu phiên thật sâu hô thở ra một hơi, cũng cuối cùng đã rõ ràng vì cái gì Tôn Quẩn sẽ tại Bạch Giang Lăng sau liên chiến liên bại. Lưu Phong dùng bình tư duy quá nhạy thoát, Tôn Quẩn căn bản liền đoán không được Lưu Phong bức kế tiếp là cái gì. Nếu là ngu phiên thông minh, đang phán đoán từ hoàng tối nay sẽ tập kích doanh trại địch về sau, hoặc là tăng cường để phòng không cho từ hoàng tập kích doanh trại cơ hội, hoặc là bố trí binh lực phản tập kích doanh địch, đồng thời thông báo tiếp thành Triệu Lũ đề cao cảnh giác, kịp thời phối hợp tác chiến. Nhưng mà, Lưu Phong lại trực tiếp phương pháp trái ngược. Người tập kích doanh trại địch, ta cũng tập kích doanh trại địch. Người tập kích doanh trại địch đốt ta lương thảo đồ quân nhu, ta cũng tập kích doanh trại địch đốt người lương thảo đồ quân nhu. Người lưu binh mã thủ doanh, ta binh mã tất cả đều ra trại. Xem ai thiếu đến qua ai, xem ai tổn thất thảm hại hơn. Trọng yếu nhất chính là, Lưu Phong hoạch tâm mục đích không phải đánh bại từ hoàng, mà là cho Giang Lăng Quan Vũ tranh thủ thời gian. Từ hoàng đến tập kích doanh trại địch, Lưu Phong phản tập kích doanh địch, đạt được mục đích, từ hoàng không đến tập kích doanh trại địch, Lưu Phong đi tập kích doanh địch, mục đích đồng dạng đạt thành. Lúc này, Lưu Phong hạ lệnh chôn nồi nấu cơm, lại tận làm thịt gà vịt làm tướng sĩ thêm đồ ăn. Nếu quyết định muốn dùng đổi ra chiến thuật, như vậy gà vịt như vậy loại thịt tự nhiên là không thể lưu cho từ hoàng. Mà như Lưu Phong cùng Ngô Viên nói trước, từ hoàng tối nay hoàn toàn chính xác có tập kích doanh trại địch kế hoạch. Làm tàu nhân Xôi Nam tiên phòng, từ hoàng không có quá nhiều thời gian có thể chậm trễ. Nếu rơi vào tay Lưu Phong ngăn ở mại thành, như vậy lần này Xôi Nam liền tốn công vô ích. Vinh quý thần tốc, đánh chính là một cái tập kích bất ngờ. Có thể tập kích bất ngờ nếu là thất bại, liền phải đứng trước tiến không thể thắng bại không cam tâm gần gã của. Tư hoàng nhanh chóng phân phối trừ tướng nhiệm vụ. Như, lệnh tử thương thủ doanh, lưỡi kiếm đánh nghi binh mạch thành. Như, tư hoàng thân mang ân tự cùng Chu Cái Mai phục tại Lưu Phong doanh trại bên ngoài, chỉ chờ Lưu Phong ra trại liền thừa cơ tập kích doanh trại địch đốt lương. Như, như Lưu Phong không ra trại, liền cường công mạch thành. Chờ chút. Tất cả bố trí đều nghiêm cẩn mà rõ ràng. Tứ tướng cũng là nghe được hưng phấn. Tư hoàng mặc dù chỉ là cái bình khấu tướng quân, nhưng có phản thành tiến thẳng một mạch trại chiến tứ tướng cũng không ai dám công phụng. Là đêm, tư hoàng lệnh chúng tướng sĩ ăn chia binh hai đường làm yên dân doanh. Lữ kiến tới trước mạch thành, lệnh giới trướng binh mã tất cả đều đốt lên bó đuốc, lại phân tán kéo dài khoảng cách, đem 1000 người ngụy trang ra 4000 người thành thế. Do xét được mạch thành ngoại hòa lên. Sớm đã tại trong trại nhắm mắt dưỡng thần lặng chờ đã lâu Lưu Phong, lập tức điểm đủ binh mã, ra trại thẳng đến mạch thành. Ấn tự cùng Chu Cái đều là đã hỉ. Quả không ngoài tướng quân sở liệu, Lưu Phong chúng kế. Đốt Lưu Phong tại trong trại lương thảo, nhìn hắn còn như thế nào phớt lối. Tư Hoàng cũng biết tận dụng thời cơ, yên lặng tính toán Lưu Phong ra trại thời gian cùng khoảng cách về sau. Lại nhân tự đi kiếp lưu phong đại trại, từ hoàng thì là cùng Chu cái dẫn 2000 người tiếp tục phục tại tại chỗ. Chỉ làm cho Ân tự đi tới, đã là vì để tránh cho Lưu Phong có phục binh xuất hiện, cũng bị Mai phục nghe hỏi rút quân về Lưu Phong. Chiến thuật như vậy, Từ Hoàng đã xe nhẹ được quen. Ân tự trong lòng sớm nghẹn hòa khí, xông đến nhanh nhất. Đại ủy ân tự đảm doanh đến rồi. Ân tự hưng phấn hô to, xung phong đi đầu, chúng nguy tốt cũng là hú tiếng giết liên tục. Nhưng mà, đáp lại Ân tự cùng chúng nguy tốt, chỉ là từng đợt rõ đêm hô hô âm thanh. Trong doanh không có ai. Chúng kế, Ân tự biến sắc, rủ ngựa liền đi mang theo chúng quân nhanh chóng tối lui, nghe được đỉnh núi tiếng hô nào vang lên, lại gặp quân sĩ hoảng sợ trở về, Chu Cái bước lên phía trước quát hỏi biệt bố. Liên hỏi mấy người quân sĩ, đều xưng không biết. Chu Cái chỉ có thể chờ đợi ân tự trở về. Nghe được ân tự xưng trong trại không có một ai, Chu Cái cực kỳ hoảng sợ, cái này sao có thể? Ta cũng chưa thấy đến có phục binh xuất hiện. Hai người liền cùng đi thấy Từ Hoàng. Từ Hoàng cũng bị Lưu Phong ứng đối cho trình mơ hồ. Cho dù muốn đi cứu Mạch Thành, cái này trong doanh cũng sẽ lưu binh, nào có tận đề toàn quân đi cứu Mạch Thành. Lưu Phong như thế nào như thế không cần thận. Từ hoàng cao mày, nếu là thay cái Mã Phu, từ hoàng không chừng có tin, có thể thủ trại chính là Lưu Phong, từ hoàng không tin Lưu Phong sẽ một cái binh cũng không lưu lại. Còn đang nghi hoặc, một trinh sa đến, chính là đánh nghi binh mạch thành Lưu Kiến phái người đến hỏi thăm tình huống. Biết được Lưu Phong không có đi mạch thành, từ hoàng sắc mặt đại biến, nhanh, hồi doanh. Thân tự cùng Chu cái cũng kịp phản ứng. Lưu Phong trong doanh không có mờ hay, lại không có đi mạch thành, hẳn là nửa đường gây đạo đi kiếp nhà mình doanh trại. Vừa hạ lệnh, từ hoàng lại bổ sung một câu, "Thân tốc độ phái người đi thông báo lư kiếm, để lư kiếm đi đem Lưu Phong doanh trại đoạt." Nhớ lấy, doanh trại bên trong Lương Thảo Đồ quân nhu tuyệt đối không thể tiêu hủy. Tư Hoàng giờ phút này cũng nhớ lại văn sính phái người đưa tới tình báo, một phần cùng Lưu Phong trong Tuyết Phấn binh chém giết Hàn Đường có liên quan tình báo. Tối nay chi cục, cùng Lưu Phong trong Tuyết Phấn binh đêm hôm đó sao mà tương tự. Tôn Quẩn trợ dịp đêm tuyết điều động trọng binh đi tiếp Lưu Phong đại trại, Lưu Phong đại trại đồng dạng không có mưa hay. Chờ Tôn Quẩn binh mã đuổi tới Giang Tân Cẩu lúc, cũng chỉ nhìn thấy bị trảm Thư cần phải cho ta giữ bước a." nóng như lửa đốt. Trước khi đi, Tư chỉ là căn dặn Thương tăng cường phòng thủ vẫn chưa để từ thường đem binh mã mai phục tại trong doanh, Từ hoàng căn bản không nghĩ tới, Lưu Phong sẽ như thế quả quyết mà trực tiếp cùng chính mình đối ra. Từ hoàng phản ứng rất nhanh, Lưu Phong tốc độ càng nhanh. 3000 tinh binh tề xuất, ngay cả Ngô Phiên đều lường cùng nắm mồ. Ngô Phiên hoàn toàn chính xác không có tự hội. Đứng nhìn Ngô Phiên đã hơn 50 tuổi, cái này thể lực so với bình thường hẳn tốt còn tốt. Tự hồ là vì tại Lưu Phong trước mặt chứng minh hạ võ dũng, Ngô Phiên vẫn là thứ nhất bản tên. Cang Lam một tiễn liền tiến tháp thượng tốt cho Một màn này đem an quốc là cả kinh trận mắt Mã Ngưu viên tại bắn tên sau vung mâu lúc Dũng Mãnh, cũng làm cho Khấu An quốc cảm thấy một trận tê cả ra đầu. Đến cùng ai mới là võ tướng a? Lưu Phong đột nhiên một kích, để Lưu Thủ doanh trại từ thương trở tay không kịp. Từ Thương hoàn toàn không nghĩ tới Lưu Phong tối nay sẽ đến tập kích doanh trại địch, chỉ là thông thường tăng cường tuần sát, thí dụ như phòng cháy thả trinh sát loại hình. vốn là vội vàng vô bị, Lưu Phong binh lực còn hết lần này tới lần khác là chính mình 3 lần. Dũng ít được nhiều, ưu thế tại ta. Như đối diện là Giang Đô binh, Thương còn dám suy nghĩ một chút. Nhưng đối diện chính là Lục Kingát chiến Hà binh, ưu thế tại ta có cái quỷ ưu thế, Lưu Phong biết rõ thời gian cần cấp, mang theo mấy chục kỵ binh bay thẳng từ thương đem cửa. Tả hưu khai cung, không chệ một tên. Trường Thương lướt qua, càng không ai đỡ nổi một hiệp. Từ Thương thấy kinh hồn táng đảm, đây chính là Lưu bị con nuôi Lưu Phong. Kẻ này không thể địch. Từ Thương không dám ứng chiến, lại thân vệ lực sĩ điểm hộ hạ tránh né Lưu Phong phang mang. Chỉ là Từ Thương cái này vừa trốn, liền không ai có thể đem hỗn loạn ngụy tốt hữu hiệu, hiệu tổ chức. Dùng ít được nhiều, còn thành năm bè bảy mảng, căn bản không có khả năng ngăn cản được Lưu Phong cái này 3000 tinh binh tập kích bất ngờ. Doàn trại bên trong ngủ tốt hoặc là kinh hoàng mà chạy, hoặc là dựa vào địa thế hiểm trở tự vệ. Thấy ngủ tốt quân lực sụp đổ, Lưu Phong quyết định thật nhanh, thét ra lệnh mọi người tại trong doanh phá hỏa. Trong chốc lát, doanh trướng, lương thực, đồ quân nhu chờ, lần lượt đốt lên. Mà lúc này, Từ Hoàng mới khó khăn lắm đổi tới ngoài doanh trại. Nhìn xem lửa cháy lại doanh, Từ Hoàng tức trợn trừng mắt lên như sắp rẽ ra. "Lưu Phong tiểu nhi, sao dám như thế?" Thấy Từ Hoàng dẫn binh giết trở lại, Lưu Phong cũng không ham chiến. Hào âm thanh cùng nhau, Lưu Phong mang theo chúng tướng sĩ chạy vội ra trại, thẳng ngồi bốn Nhanh chóng đội kịp Tư hoàng lần nữa hạ lệ. "Ấn tự kinh hô, tướng quân, không cứu hỏa sao?" Từ hoàng nén không được lửa giận, khiển trách quá mắng, còn víu cái gì hỏa? Nếu không mau chống đuổi, Lữ Kiên làm sao có thể cản? Như không có Lưu Phong trong trại Lương Thảo, quân tâm làm sao có thể an? Ấn tự lúc này mới kịp phản ứng vì cái gì Tư hoàng muốn để Lữ Kiến đi đoạt Lưu Phong doanh trại lại căn dặn Lữ Kiên tuyệt đối không thể tiêu hủy lương thảo đồ con lu. Nhìn phía sau theo đuổi không bỏ tốt, Lưu Phong cũng có suy đoán, xem ra đánh nghi nguy tốt đã đoạt ta đại trại, từ công minh dùng binh quả nhiên có chơi. Muốn chiếm thêm điểm liền nghi đâu không được A Lưu Phong cũng Suy Xét qua Lưu một chi binh mã tại dần núi đuôi cất dấu, sau đó tự thiêu lương thảo đồ quân nu. Cuối cùng lại bác bỏ ý nghĩ này. Dù sao từ hoàng sẽ hay không phải đánh nghi binh mạch thành nguy tốt đến đoạt trại, sẽ hay không từ bỏ cứu hỏa theo đuổi không bỏ, đều là không biết. Vạn nhất từ hoàng không phải người đến đoạt trại hoặc lấy chỉ lo cứu hỏa không cùng hiện tại giống nhau theo đội không bỏ, Lưu Phong tự thiêu lương thảo độ quân nu liền thành trò cười. Lưu Phong cũng không có khả năng thật có thể đem mỗi một chi tiết nhỏ cùng biến cố đều nở tới. Suy nghi gian, đại trại phương hướng ánh lửa xuất hiện. Lư Kiến mang theo một doanh nghị tốt đến trận đường, muốn cùng Từ Hoảng trước sau giáp công Lưu Phong. "Mà thôi, mà thôi, lòng người không đủ rắn tướng, quá tham lam, dễ dàng bị phản bội." Lưu Phong quyết định thật nhanh, thét ra lệnh chúng quân gây đạo, lách qua đại trại hướng mạch thành mà đi. Cố thủ mạch thành Triệu Lũ cũng cảm giác được không thích hợp, bận điều lệnh Lưu Hiến cùng Lục Văn dẫn binh ra khỏi thành tiếp ứng. Hai bên hỗn chiến một trận, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nương theo lấy riêng phần mình mình kim tiếng vang lên, trận này đánh mới khó khăn kết thúc. Trế giới hô âm thanh lên lần nữa. Ngũ tử Lâm tướng không gì hơn cái này. Chương 125, từ không thành có, Lưu Phong Mạch thành bại từ hoàng chương 125, từ không thành có, Lưu Phong Mạch thành bại từ hoàng hoàn toàn như trước đây, Lưu Phong thức trào phúng. Dù là từ hoàng tâm tính trầm ổn, cũng không nhịn được cánh tay gần xanh nổi lên. Ấn tự càng là khống chế không nổi lửa giận, lớn tiếng xi lệnh, "Tướng quân, lưu tặc đáng ghét, không bằng tái chiến." Từ hoàng thật sâu hô thở ra một hơi kiềm chế lại nội tâm lửa giận. Như tái chiến có lợi, từ hoàng cũng muốn tái chiến. Nhưng mà Mạch thành mặc dù thành tiểu tướng cấp, nhưng trung binh có đại lượng sâu hô sử hiếu, đột cũng không dễ dàng lại thêm ban đêm trở rét, tướng sĩ sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Lúc này cương ép tái chiến, có thể phá thành có tốt, không thể phá thành chính là mù bật điệu. Tướng sĩ mệt nhọc một đêm, về trước doanh nghỉ ngơi. Tư hoàng cuối cùng vẫn là lựa chọn nhất lại. Nhiều năm chinh chiến kinh nghiệm cùng Tào Tháo chỉ điểm, để tư hoàng đối chiến trường thượng lợi và hại cân nhắc cũng biến thành thành tụ. Khi nào hẳn là liều lĩnh, khi nào không thể tham công, đều phải bởi vì khi thì dị. Tư hoàng để ân tự cùng chú cái dẫn bản bộ binh mã hiệp đồng lực tiến phòng thủ mới được đến Lưu Phong đại trại, mang theo còn thừa binh mã trở về bản trại. Lưu doanh tử thương mặt mũi tràn đầy xấu hổ hướng từ hoàng tinh đội. Lưu Phong trận này hỏa, đem từ hoàng cái này 5000 người một tháng lương thảo đổ quân nhu tiêu bị hơn vất nữa. Còn lại lương thảo không đủ 3 ngày độ dùng. Nghe được từ thương đối chiến tổn báo cáo, từ hoàng chỉ cảm thấy lòng đang gì máu. Lữ Kiến cũng phải người báo cáo tự Lưu Phong đại trại chỗ tịch thu được lương thảo đổ quân nhu số lượng. Yên lặng tính toán về sau, từ hoàng sắc mặt trở nên càng khó coi hơn. Cho dù tăng thêm tối nay thu được, từ hoàng hiện nay lương thảo cũng gần đủ 10 ngày độ dụng. Tình huống bình thường, địch 1000 tự tổn hại 800 đều là nát chiêu. Hết lần này tới lần khác tại Lưu Phong trong tay, cái này nát chiêu biến thành diệu chiêu. Từ Hoàng lại có chút may mắn. Nếu như tối nay Ân Thự không thể cảm thấy được chúng kê trực tiếp đốt Lưu Phong đại trại Lương Thảo, hay là không có phái lực khiến đi đoạt chiếm Lưu Phong đại trại cũng bảo hộ Lương Thảo. Từ Hoàng Lương Thảo có thể hay không chống đến Táo Nhân đại quân đến đều là vấn đề. Lưu Phong cầm Lương Thảo làm mồi nhử, bây giờ ném Lương Thảo, lại nên như thế nào tiếp tế. Từ Hoàng dùng nước lạnh rửa mặt, thật lực để đầu góc trở nên thanh tỉnh. Suy nghĩ không biết bao lâu, Từ Hoàng nghi ngờ trong lòng cùng theo đó khởi ra. Mạch, thành, Mạch thành phải có đại lượng Lương Hạo. Từ Hoàng suy đoán không sai, lúc trước rút quân về Giang Lăng thời điểm, Lưu Phong tại Mạch thành có một vạn 5000 người 3 tháng lương thảo. Về sau theo Lữ Mông công tâm kế áp dụng, mấy ngàn người chạy tới Giang Lăng thành thăm người thân, Lưu Phong lại mang 8000 người cùng 1 tháng lương thảo đi đánh Giang Lăng thành, Triệu Lũ cầm 2000 người tại Mạch thành chăm sóc còn lại lương thảo. Mạch thành lương thảo tiêu hao tương đối không nhiều. Lại về sau chiến sự kết thúc, Nưu Hiến cùng Lục Văn mang 2000 người vào Mạch thành. Cho dù tính đến Lưu Phong cái này 3000 người, Mạch thành hiện nay lương thảo đều đầy đủ ăn được 1 tháng có thừa. Cái này kỳ thật cũng là Tôn Quyền lúc trước quá bất cần, cho rằng từ thịnh cùng Mã chung có thể bắt được Mạch Thành. Nếu như lại tăng thêm điểm binh lực tiến đánh Mạch Thành, Mạch Thành lương thảo đều cũng phải bị Tôn Quyền cấp đoạt. Nhưng mà chiến trường không có nếu như. Dự định sai, vậy thì phải bỏ qua cơ hội tốt. Nếu không thể đoạt lấy Mạch Thành, lần này xôi nam ta liền vô công. Tư Hoàng lần nữa hô thở ra một hơi, trong lòng đã có ý nghĩ. Mà tại Mạch Thành, Lưu Phong đồng dạng tại suy nghĩ sâu xa. tối nay chứ quả, Lưu Phong là không hài lòng. Dù sao, Lưu Phong ban sơ mục đích là lấy lương thảo đổi lương thảo đệ tử Hoảm Thiếu Lương Duy Minh. Kết quả lại là, từ Hoảm vậy mà tại dưới tình huống đó đều có thể giữ được tình táo không đốt lương thảo. So với Giang Đông toàn tổng, Từ Thịnh, Mã Trung, Chu Nhân, Hàn Dương trở đối phận, Từ Hoảm Lâm trận phản ứng mạnh nhiều lắm. Triệu Ly thấy Lưu Phong lông mày nhíu chặt, nghĩ lầm Lưu Phong là ném lương thảo mà dầu gì không vui, liền nhỏ giọng nói, mạch thành lương thảo rất nhiều, lại có tướng quân tương trợ, đủ để thủ đến quân hầu đại quân đến. Một bên Mưu Phiên nhìn càng thêm sâu, tướng quân là đang lo lắng, Từ Mãng cung đoán được thành lương rất nhiều, có thể mượn này phân Hầu an quốc nghe được khó chịu, từ hoàng đoán được lại có thể thế nào? Hắn nếu dám tới, tướng quân nhất định có thể đem này chém xuống dưới ngựa. Phương Nguyệt chờ người, cũng là xúc động phẫn nộ. Một đường đi theo Lưu Phong đánh tôn quyền, mặc dù nhiều có gian nguy, nhưng cơ bản đều là tôn quyền thiệt to lớn. Tối nay ngược lại để từ hoàng chiếm không ít tiện nghi, trong lòng mọi người đều kìm nén bực bội. Thắng trận càng nhiều, sĩ si khí càng tiêu, Lưu Phong giới trướng tướng sĩ cũng sẽ không ngoại lệ. Thấy một đám tướng tá xúc động phẫn nộ không thôi, Lưu Phong cười mà nói, chỉ là từ hoàng, ta còn chưa từng coi ra gì, dám người chém giết một đêm có thể về trước đi nghỉ ngơi. Trọng tường công lại lưu lại. Chúng tướng giáo nghe được Lưu Phong nói như vậy, từng cái mới tiêu chú khí, hướng Lưu Phong chắp tay làm lễ về sau, lúc này mới lần lượt rời đi. Tướng quân đơn độc lưu ta, nhưng có chuyện quan trọng cần dò. Ngưu Viên xích lại gần hỏi thăm. Lưu Phong gật đầu, từ hoàng vị xôi nam tiên phòng, như tại Tảo Nhân đại quân đến trước không thể công phá mạch thành, chính là vô công. Tối nay từ hoảng mặc dù ăn phải cái lô bốn, nhưng mạch thành không phải là kiên thành, lại ta bên ngoài doanh trại cũng bị từ hoàng danh được, gần đây từ hoàng chắc chắn sẽ tụ binh cường công mạch thành. Ta phân 500 quân sĩ cho Trọng Tường Công, Trọng Tường Công thừa dịp sắc trời không rõ, ra khỏi thành đi mạch thành phía sau ngoài năm dặm khác can một doanh, trong doanh trại dùng nhiều đùi lửa đâm thành đống, mỗi 10 bước một đống, tuần hành thành hàng. Sau đó, Trọng Tường Công tái dẫn binh tại buổi chiều đến hoàng hôn lúc vào thành, trời tối sau tái xuất hành. Dùng cái này lập lại. "Như được ta hiệu lệ, liền đem củi đống nhóm lửa, lấy làm nghi binh." Vu Phiên phản ứng nhanh, rất nhanh liền đoán được Lưu Phong dụng ý, lúc này lĩnh mệnh. thận bàn giao chi tiết. Sau đó, thừa dịp sắc trời không rõ, Vũ Phiên mang 500 người ra khỏi thành lui lại năm dặm cắm trại. Đến ngày thứ 2 buổi chiều, Vũ Phiên đúng hẹn dẫn binh đi vào mạch thành. Lặp lại 3 ngày, Trinh Sát đem dò xét được tình báo báo cho Từ Mãng, từ thương lư kiến ân thự chu cái đều là kinh hãi không thôi. Vì có thể một trận chiến công phá mạch thành. Cái này 3 ngày Từ Mãng vẫn chưa công thành, mà là đem binh mã lương thảo đều tập hợp tại Lưu Phong lúc trước đại trại, sau đó ngày đem dò xét mạch thành phòng giữ, tìm kiếm tốt nhất công thành chiến cơ. Chiến đấu cơ này còn không có tìm được, Trinh Sát liền xét được mạch thành mỗi ngày đều có viện binh vào thành, cái này khiến tướng tướng kinh ngạc không thôi. Trướng quân, không thể lại chờ. Quan Vũ nhất định là lo lắng mạch thành có thủ, cho nên mỗi ngày tăng phải mấy trăm người. Ân tự trong lòng lo lắng. Chu Cái cũng nói, "Trướng quân, thời gian không đợi ta. Lưu Phong Dũng manh thiện chiến, thủ thành không ra hẳn là binh lực không đủ, như trở này binh lực dư dả, công thủ liền dịch hình." Thứ thương cùng lư kiến cũng là lần lượt xin chuyến. Từ hoàng cao mày, chúng tướng mặc dù nói có lý, nhưng từ hoàng lại là có khác lo lắng, ngày xưa động chắc vào Lạc Dương lúc, từng lệnh quân sĩ ban đêm ra khỏi thành ban ngày bảo thành, giả tạo xuất binh lực thế giả tượng giấu giếm được trong thành Lạc Dương công khanh bạch quan. Nếu như Lưu Phong cũng dùng thế này, dù ta vội vàng cất công, ta quân tổn thất tất nhiên không nhỏ. Công thành nội trại, không thể chỉ dựa vào huyết khí chi dũng, cũng muốn cân nhắc thời cơ. Từ Hoàng theo đuổi là không chiến tất đã, một trận chiến liền muốn thủ thắng, tự nhiên không muốn vội vàng công thành. Ấn tự lại nói, tướng quân lo lắng dù có đạo lý, nhưng cũng chỉ là suy đoán, lại lúc này cùng ngày xưa Đồng Chắc vào Lạc Dương cũng có chút bất đồng. Đồng Chắc là trong tay không binh, cho nên mới giả tạo binh lực, có thể Quan Vũ tại Giang Lăng là thật có binh, mỗi ngày tăng phái 500 người, đối Quan Vũ mà nói cũng không khó. Tướng quân, không thể lại do dự. Từ Hoàng đứng dậy dạo bước. Trực giác cùng kinh nghiệm nói cho từ Hoàng, Lưu Phong là đang đặt nhiêu. Có thể chúng tướng chi ngôn cũng không phải không có lý. Đồng chắc giả tạo binh lực là bản thân không binh, quan vũ tại giang lăng là thật có binh, chỉ là bởi vì vừa cùng tôn quyền đại chiến cần thời gian tu trình. Liên như là tào nhân tại tương dương có đại quân cũng phải trước hết để cho từ Hoàng làm tiên phong, đại quân mới có thể sau đó chạy đến. Suy nghĩ sâu xa thật lâu. Từ Hoàng hung ác nhân tâm, quyết đoán nói, nếu như thế, hôm nay buổi chiều, cường công mạch thành, trước giò xét này Tu chỉnh 3 ngày, chúng tướng đã sớm dưỡng đủ tinh thần, cũng ngậm đủ hỏa khí, chỉ chờ nhất cử công phá mạch thành dưới địa bị Lưu Phong đốt doanh xỉ đủ. Tư Hoàng quân lệnh chấp hành rất cấp tốc, lại quân buổi chiều ra trại, không đến nửa canh giờ liền đến mạch thành dưới chân. Cứ việc mạch thành bên ngoài hô sừng hiệu trung điệp, Tư Hoàng cũng là uy nhưng không sợ, chỉ huy tướng sĩ si đẩy về phía trước tiến. Tuy chỉ kéo dài 3 ngày, nhưng cũng đầy đủ. Lưu Phong đứng ở đầu tường, nhìn bên ngoài thành đang bận binh, phí. Thủ ưu thế ngay tại cái này. Tù thành một phương có thể sớm ở ngoài thành bố trí các loại chướng ngại, như sừng hiệu vây hố đến tiêu hao phe tấn công thể lực cũng 시 phí. Nếu không thể thanh trừ sừng hiệu vây hố, sẽ rất khó đột tiến đến dưới thành. Dù sao không phải ai đều có thể như Tôn Sách Lưu Phong bình thường, càng độ trọng hố, nhanh chóng như bay. Mãi cho đến hoàng hôn, Tư Hoàng mới khó khăn lắm thanh trừ ngoại vi sừng hiệu, hướng tường thành đợi tới. Ân Thự cùng Chu Cái dẫn hãn tốt mặc giáp tại trước. So với Giang Đông quân chế, Tam quân chế hiển nhiên có thể kích phát tướng sĩ dùng mạnh chi khí. Thí dụ như Ân Thự cùng Chu Cái không cần lo lắng xông vào trận điệu tiên đang sau sẽ như lăng thống một cái kết cục, sẽ không nghĩ đến bảo tồn thực lực mà để đồng đội lên trước. Ngược lại, dù là đi theo Ân Thự cùng Chu Cái quân sĩ đều chết hết, chỉ cần đoàn thành lập đông, Ân Thự cùng Chu Cái liền có thể phong hầu bài tướng, sau đó lại đạt được càng nhiều quân sĩ. Cao Tháo không giống Tôn Quẩn như vậy kiêu kiệt bốn xịn, nói phong hầu liền phong hầu, nói bãi tướng liền bãi tướng, chỉ cần ngươi đủ dũng mãnh, dù là ngươi là không có đạo đức cũng không sao. Chỉ cần có tài là nâng, duy chính là mới, đến nơi đạo đức, tại Tào Tháo dưới trướng đều không gọi vấn đề. Dù sao Tào Tháo bản thân liền không gọi được có đạo đức. Đối mặt ơn tự cùng chu cái chi này mặc giáp tử sĩ cương công, Lưu Phong vẫn chưa có động dụng, ngay cả thủ thành chỉ huy đều là để Triệu Lũ phụ trách. Trình độ như vậy, còn không cần Lưu Phong tự mình chỉ huy. Lưu Phong một mực tại nhìn chăm chú toàn bộ chiến trường, nhất là phía sau Tử Hoàng. Một mực chiến đến hoàng hôn, Tử Hoàng mới dẫn binh tối lui. Màn đêm bu xuống, Tử Hoàng không có phái binh công thành. Lưu Phong vẫn như cũ để ngu Viên thừa dịp lúc ban đêm ra khỏi thành, sau đó tại ngày thứ 2 buổi chiều lại dẫn binh vào thành. Liên tục 4 ngày tăng binh đệ Tử Hoàng cũng có chút áp. Hôn qua cường công, Tư hoàng cũng là nghị quan sát mạch thành phòng thủ phải chăng có lưu dư lực. Nếu như là tại giả tạo binh lực, như vậy mạch thành phòng thủ binh lực tất nhiên cần trương, đối với kinh nghiệm phong phú lao tướng mà nói, đều là có thể nhìn ra được. Nhưng mà từ hoàn toàn bộ hành trình gấp chăm trăm, cũng không phát hiện mạch thành phòng thủ binh lực có khẩn trương dấu hiệu. Cho nên, Tư hoàng hôm nay truyền đạt ngày đêm gấp công quân lệ. Đến hoàng hôn, Tư hoàng không chỉ không có lưu binh, còn để từ thường dẫn người đem món canh trực tiếp đưa đến dưới thành cho tướng sĩ ăn, trực tiếp mở ra đánh đêm hình thức. Đợi lâu như vậy, rốt cục chịu đánh đêm. Đầu tướng Lưu Phong Khoe miệng hiện lên ý cười, vẫn như cũ để Ngu Phiên mang mình ra khỏi thành. Chỉ bất quá, lần này Ngu Phiên ra khỏi thành về sau, đốt lên sớm chuẩn bị kỹ càng đủ lống. Ấn lưu phong dặn dò, đủ lống càng nhiều càng tốt, Ngô Phiên trực tiếp đem đủ lống từ ngoài năm rặng một mực kéo dài đến ba rặng bên ngoài, theo đủ đống nhóm lửa. Mạch thành phía sau dường như thật có hơn bạn viện binh dường như. Sớm có trinh sát dò xét được ánh lửa, đội vàng tới gặp Từ Hoàng, cụ nói biến cố, ước chừng vài người. Quan Vũ tới nhanh như vậy, Từ Hoàng nghi ngờ không thôi, do dự gian, chợt nghe được đầu tường trận trận tiếng hô to vang lên viện đến rồi. Viện binh đến rồi. Ngay sau đó, đầu tường tiếng trống nổi lên, mạch thành cửa thành càng là trực tiếp mở ra. Lại gặp Lưu Phong rủ ngựa năm thương, trùng sát mà ra, trong miệng hô to đại hán Lưu Phong ở đây, ai dám lên trước nhận lấy cái chết. Ngụy tốt trong đêm chém giết vốn là mệt đầu tường viện binh đến rồi, giêu họ lại đem Ngụy Tất hầu được không nhẹ, lúc này lại gặp Lưu Phong tự mình rủ ngựa ra khỏi thành, từng cái nơi nào còn có thể phân biệt thật giả. Đêm tối lại tăng thêm Ngụy tốt bối rối, cho dù là từ hoàng tại trung quân thét lệnh cũng có thể ngăn chặn bối rối tán loạn. Lưu là rủ ngựa bay thẳng. Trong tay trượng 8 trường thương, đập lấy liền tổn thương, đâm vào liền chết, như bảo chô không người. Từ Công Minh có dám tiến lên một trận chiến? Chương 126, đơn đấu từ hoàng, Quan Vũ xua quân vào mạch thành chương 126, Đe đấu từ hoàng, Quan Vũ xua quân vào mạch thành thấy Lưu Phong dụ ngựa vào tới, Từ Hoàng cũng không e sợ chiến, hai chân cưỡi ngựa, hai tay vung lên trong tay khai sơn phủ chiếu vào Lưu Phong chính là một trận. Lưu Phong cũng không hằng ồ, động dạng hai chân cưỡi ngựa, hai tay nắm ở trượng tám trường thương liền hướng Từ Hoàng một đâm. Nói, ca chiến thuật chuyển tiến hạ, hết thệ chiến thuật chuyển đổi ra. Lưu Phong cái này đồng quy vô tận chơi liều nhì, quả thực dọa Tử Hoàng nhảy một cái. Tử Hoàng cái này khai sơn phủ bổ xuống, Lưu Phong người được thành hai nửa, Lưu Phong cái này trợm tám trưởng thương đâm ổn, Tử Hoàng được lạnh suy tim. Thật tan độc tiểu tử. Tử Hoàng thật không nghĩ muốn cùng Lưu Phong lấy mạng đổi mạng, khai sơn phủ biến chém thành cản, Lưu Phong cũng thuận thế biến đâm bị cản. Hai bên cái này hiệp thứ nhất, liều cái thế lực ngang nhau. Nếu bàn về trạng thái bình thường võ lực giá trị, Lưu Phong võ lực giá trị là thấp hơn Tử Hoàng. Nhưng mà chiến trường không phải sân thi đấu sẽ không để cho hai bên đều bảo trì trạng thái bình thường võ lực giá trị lưu phong tại đầu tường nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu, từ hoàng giới thành trì uy chiến đấu đã lâu. Lưu Phong binh phong chính thịnh, khi thế đã chiếm thượng phòng, từ hoàng binh phong tán loạn, khi thế đã mất hạ phòng. Lưu Phong ngay từ đầu liền quyết tâm kình, từ hoàng không muốn cùng Lưu Phong đồng quy vu tận. Chờ chút, nếu nói Lưu Phong trạng thái bình thường võ lực giá trị hơn 80, từ hoàng trạng thái bình thường võ lực giá trị hơn 90. Như vậy giờ phút này tổng hợp các phương diện tăng thêm tăng giảm về sau, Lưu Phong cùng từ hoàng võ lực giá trị đều phải hướng 90 rưỡi sát bảo. Bất luận là Khai Sơn phủ vẫn là Trưởng tám trưởng thương, tương đối bình thường võ tướng vũ khí đều được xưng tụng là vũ khí hạng nặng. Cái này giữa lẫn nhau và chạm phát ra nặng nề âm thanh, lệnh trung quanh chém giết quân sĩ cũng nhịn không được lé mắt. Lại có người có thể ngăn trở phó quân tướng quân Trưởng tám thương, lại có người có thể đón lấy bình khấu tướng quân Khai Sơn phủ. Hai bên quân sĩ đều là kinh hồ, dường như cũng không tin trước mắt nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, Lưu Phong cùng từ hoàng chém giết trung quanh, tự động xuất hiện một mảnh chân không khu. Cứ không phải hai bên quân sĩ dừng lại chém giết, đơn thuần là không muốn bị tác động đến đều là chiến trường lao tốt, làm sao bảo bệnh đều là lao thủ. Cả chiến hai bên giờ phút này vẫn chưa cảm thấy được chung quanh biến cố. Một hiệp kết thúc, lại là một hiệp bắt đầu. Chỉ nghe tiếng hét lớn, chao phúng âm thanh hòa lẫn. Không biết chiến bao nhiêu hiệp, hai bên không hẹn mà cùng kéo dài khoảng cách. Lại nhìn chung quanh. Hán binh cùng Ngụy binh phân biệt rõ ràng, sớm đã kết thúc chiến giết. Tư Hoàng thấy thế cười to, ngẽ con mới để không biết hội uy, lưu công trọng, nhưng có nhận biết Ngũ Tử Lương tướng bạn Hiển nhiên, Tư Hoàng mặc dù mặt ngoài không nói, nhưng ngụ trọng đối Lưu Phong câu kia Ngũ Tử Lương đứng. Không gì hơn cái này có chút chú ý Lưu Phong cũng là cười to, người lao không lấy gân cốt vì có thể, từ công minh, có dám lại cho ta đại chiến 300 hiệp. Hai bên đều tại hô to trào phúng. Mũ trộm tay đều đang phát run. Vũ khí hạng nặng va chạm, kia lực phản chấn cũng không phải có thể tùy tiện tháo bỏ xuống. Giang qua một trận. Hai bên cơ hội là không hẹn mà cùng cho song lương tướng tá đánh thủ thế. Từ hoàng một phương, ấn thự, chú cái, lưu kiến, từ thương lần lượn hướng Lưu Phong bàn lén. Lưu Phong một Hai bên cung tiễn thủ đều nhao nhao kéo cung ném bắn, thuật bài thủ riêng phần mình hướng về phía trước ngăn cản mũi tên. Sau đó, Tư Hoàng tự mình đoàn hầu áp trận, mang theo Ngụy Tất rút đi. Dưới thành cũng theo đó vang lên hán binh tiếng hoan hô. Nhìn xem có thứ tự rút đi Ngụy Tất, Lưu Phong đem trưởng tám trưởng thương hướng trên mặt đất một lẫm, tay trái gõ toan trường cánh tay, âm thầm sợ hai tháng phục, vũ tử lâm tướng, danh bất hư truyền, may mắn từng cái hoặc là chết hoặc là lão, nếu không sau này nghĩ phạt liền thật khó như lên trời. Trận chiến ngày hôm nay, Lưu Phong tại điều khiển thượng nhưng thật ra là thắng Tư Hoàng bậc, lợi dụng nghi binh đánh ra khí thế thượng ưu thế để hắn binh sĩ khí che lại nguy tốt. Như hôm nay chủ tướng không phải từ hoàng, mà là ấn tự chú cái, lưu kiến, từ thương bất kỳ người nào, Lưu Phong đều có thể hoàn thành chém tướng đoạt cờ thành tựu, sau đó đem cái này 5000 ngụy tốt triệt để đánh tăng. Nhưng mà, từ hoàng quả thực là bằng vào võ giúp đem cái này vứt bỏ sĩ khí cho kéo lại, sau đó lấy cực kỳ kinh nghiệm phong phú đoạn hậu áp trận, để Lưu Phong không dám xuất quân đội theo. Lưu Phong ở chỗ này cảm thán, từ hoàng đồng dạng không dễ chịu. Thân là tào thảo dưới trướng họ khác đại tướng xếp hạng trước năm, từ hoàng chinh chiến hơn 30 năm, đãi ngơi lương ăn tốt, chiến hà Bắc biu kỵ Tòng Trinh Ô Hoàn, Nam Trinh Lưu Biểu, Tây Trinh Trạm Tung, Diệu, Lương Gừng, hắn trung hàng phục để nhân phá Trần Phúc chờ hơn 30 đồn, Ngựa Minh các nói đoạt ra Trần Tức chờ hơn 10 doanh, bốn mộ tiến thẳng một mạch Trạm Ngộ Tu, Phó Phương giải phản thành Chi Bay. Tư hoàng danh hiệu đều là sa trưởng thượng dùng từng trang áp chiến đánh đi ra. Nhưng mà đối mặt Lưu Phong lúc, trước bị Lưu Phong đổi ra chiến thuật đốt lương thảo, cường công mạch thành lại bị Lưu Phong chiếm tam quân sĩ khí. Mặc dù cuối cùng dùng kéo về tam quân sĩ khí, nhưng hôm nay cũng không cách nào lại tiếp tục cường công thành. Đối kinh nghiệm sa trưởng từ hoàng mà nói, đánh Lưu Phong một tên tiểu bối, không thể thắng. Chính là vậy. Ấn thử, chú Cái, lưu Viễn, thử Thương tứ tướng cũng là không dễ chịu. Hôm nay không chỉ sĩ khí bị đoạn, vụ trộm bắn lén vẫn không có thể bắn giết Lưu Phong. Nếu không phải có Từ Hoàng Cái này đại tướng chấn giữ, hôm nay tứ tướng tên đều phải xuất hiện tại Lưu Phong công lao sổ ghi chép bên trên. Trọng yếu nhất chính là, lấy trước mắt binh lực sĩ khí, nghĩ lại cường công mạch thành đã làm không được. Như Tào Quế sĩ khí luật lời nói, một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiện. Lưu Phong đổi ra đúc lương, hư rồi một vòng sĩ khí. Hôm nay công thành thất bại, lại hư rồi một vòng sĩ khí. Muốn lại ngưng tụ sĩ khí, chí ít cũng phải chỉnh đốn 3-4 ngày. Mà 3-4 ngày sau, Tào Nhân đại quân cũng liền đến. Đến lúc đó, cho dù Công Phá Mạch Thành, cũng không phải từ hoàng cùng tứ tướng công lao, ngược lại còn biết bởi vì không thể kịp thời đẩy tới đến Giang Lăng thành hạm mà chịu Tào Nhân trách phạt. Sau đó mấy ngày, từ hoàng không tiếp tục tổ chức cường công, Lưu Phong cũng không tiếp tục đi khiêu chiến. Hai bên bảo trì một cái tạm thời hòa bình. Mấy ngày nay bên trong, Lưu Phong trước đem Mạch Thành thương binh đưa về Giang Lăng. Tại Mạch Thành, thương binh là rất khó đạt được hữu hiệu cứu chữa. Sau 3 ngày, Tên chiến thắng chuyên ra, Ngụy đô Lục Tốn tử bỏ chống cự. Ngay từ đầu bằng vào sơn thủy hiểm yếu, Lục Tốn còn có thể ngăn trở Lưu Bị. Về sau Quan Vũ phái 4000 thủy quân ngược dòng lưu mà lên, ven đường tiên truyền Tôn Quẩn đã cầu hòa, trực tiếp đem Lục Tốn cho chỉnh sẽ không. Đi theo Lục Tốn Tạ Tình, Lý Dị chờ tướng tá, cũng ngậm. Ta chờ đang muốn tự chiến, nô hầu ngươi cưỡi gì cầu hòa. Bất luận là Lục Tốn hay là Tạ Tình chờ tướng tá, kỳ thật đều hiểu, cầu hòa chính là cái sinh tử, nói khó nghe chút chính là Tôn Quyền bị đánh cho bị ép Trước có Lưu Bị đường bộ thận trọng từng bước, Sau có Quan Vũ thủy lục từng bước đẩy tới, Giang Lăng Tôn quyền quẩn cầu hòa, Lục Tốn trừ phi đầu góc ngóc mới có thể dựa vào địa thế hiểm trở từ chiến. Quan Vũ thủy quân chỉ dùng năm ngày, liền hạ cánh khẩn cấp Lục Tốn. Mà có Lục Tốn cùng cái này một vạn thủy quân làm thẻ đánh bạc, Quan Vũ một mặt phải người đi hạ khẩu cho Tôn quyền tạo áp lực, một mặt lại để cho Vương phủ thủ Giang Lăng. Sau đó tự mình mang theo lương nghĩa, Quan xung chờ giáo ý dẫn hơn vạn bộ kỵ, thẳng đến Mạch Thành mà tới. Chiếm được tin tức này, Mạch Thành chúng tướng giáo đều là đã Lục Tốn xin hàng, quân hầu tăng binh Mạch Thành, cho dù tạo nhân tự mình dẫn đại quân đến, Mạch Thành cũng không lo. Tào Nhân vội vã xuôi Nam, chính là nghĩ thừa dịp quân hầu mới vừa cùng Tôn Quyền đại chiến khó mà chi binh, bây giờ quân hầu sắp thân dẫn đại quân đến, Tào Nhân tốn công vô ích. Bị quân hầu đánh cho chỉ dám co đầu rút cổ tại phản Thành, còn dám danh xương thiên nhân Tốn Quân, thật sự là bữa cười. Quân hầu không đi đánh phản Thành, liền đã cho đủ Tào Nhân mặt mũi, Tào Nhân vậy mà còn dám xuôi Nam, đây là một điểm trí nhớ đều không ăn à. Với bạn, chờ quân hầu vừa đến, liền nhất cử cầm Tào Nhân, đoạt lấy tương dương cùng Phàn Thành. Lưu Phong cũng là âm thầm trợ giải một hơi. Nếu là Lục Tốn hàng, Lưu Phong đều chuẩn bị đụa kế. Lưu Phong tại Mạch Thành chôn không ít nhóm lửa bận, cũng chỉ chờ Tào Nhân đến về sau, lấy Mạch Thành Lương Thảo làm muội nhũ, đến một trận hỏa thiêu Mạch Thành. Lượn một vòng lớn, quân hầu vẫn là trở lại Mạch Thành. Lưu Phong âm thầm cảm khái. Vận mệnh có đôi khi chính là thần kỳ như vậy, cho dù nửa đường phát sinh rất nhiều thay đổi, cuối cùng cũng sẽ tại đồng dạng địa phương lưu lại dấu chân thật sâu. Bất đồng chính là, Sử sách ghi chép quân vũ, là tại Mạch Thành minh bại bỏ mình. Bây giờ quân vũ đã triệt để đánh bại Tôn Quyền, còn có thể mang theo đại quân đến Mạch Thành ngăn cản Tào Nhân. Mặc dù trên đường khó khăn chắc trở nổi lên núi phía, nhưng Kinh Châu bảo chủ Ngày kế tiếp, Quang vũ dẫn binh đến, lại chỉ so nhân đến chập Hỏi một chút mới biết, quan vũ biết Thành có lương thảo, cho nên lệnh tạm quân khinh đi vội Biết được Lưu Phong chuẩn bị hỏa thiêu Mạch Thành lúc, Quang vũ cũng không nhịn được giật lại mình, may mắn sớm truyền tin, cái này muốn muộn một ngày, quan Mộ đều phải đói bụng Hồi giang Lan thành. Đây chính là hai vạn người có thể ăn hơn nửa tháng lương thực, cũng thực có can đảm được ta. Lưu Phong tay, có thể ngăn cản từ hoàn 10 ngày liền đã rất khó, nghĩ lại ngăn cản nhân lại quân, trừ Thành, ta cũng không có loại thứ hai biện pháp. Hùng chi Ta nguyên bản là muốn về phòng lăng, vì ngăn chặn Từ hoàng, ta lương thực đều bị Từ hoàng cho đoạn, quân hầu ngươi nhưng phải đền bù ta. Trong lúc nói chuyện, Quan Vũ cũng biết đến Lưu Phong cái này mười ngày ngăn cản Từ hoàng đi qua. Nghe được Lưu Phong cùng Từ hoàng lại là đổi ra lại đọ đấu, Quan Vũ mắt phượng bên trong cũng không nhịn được kinh ngý Từ hoàng võ dũng cùng chỉ huy, Quan Vũ đều là phi thường rõ ràng. Không nghĩ tới vậy mà có thể đem Đại Vinh uy hiếp đến trình độ như vậy. Đại Vinh cũng lao á Quan Vũ không khỏi cảm khái. Cảm khái một trận, Quan Vũ nghiêm túc lại nói, trưởng đã đặt cùng pháp thư mang binh đi phòng lăng, ngươi tạm thời không cần lo lắng ba Huynh trưởng ít ngày nữa cũng đem đến Giang Lăng Thành. Chờ lui tạo nhân, có thể trước theo ta hồi Giang Lăng Thành thấy huynh trưởng. Nghe được Lưu Bị muốn tới Giang Lăng Thành, Lưu Phong trong lòng cũng không khỏi chấn động. Mặc dù có phái Khấu An Quốc đi cho Lưu Bị đưa qua tin mà lại nhiều lần ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra vô tâm á đấu thế tử chi vị, nhưng Lưu Phong nội tâm vẫn như cũ có thất vọng. Lưu Phong cũng không dám khẳng định, Lưu Bị bên người không có tiểu nhân sẵn luôn. Cái này bạn nhất có người cho Lưu Bị ám chỉ Lưu Phong công che thế tử, quân rất nặng, bây giờ lại mất đi thừa tự quyền, chỉ sợ sau này cương khó chế Lưu Phong liền xấu hổ. Hiện chất có tâm sự. Quan Vũ thấy Lưu Phong biểu lộ có gì, phất tay lui tà hữu, hình như có suy đoán. Lưu Phong thăng nhẹ, nhượ vụ vương mệt nhọc bua, "Là ta lúc này tự bất hiếu a." Lời nói thật, Lưu Phong tự nhiên là không thể tùy tiện nói. Lưu Phong không chịu nói lời nói thật, Quan Vũ cũng không phải đồ đần. Hay là nói, Quan Vũ bản thân liền ở vào công cao đóng chủ vị trí, đối Lưu Phong tình cảnh ngược lại càng hiểu. Lưu Phong không muốn nói, Quan Vũ cũng không có hỏi lại. Chỉ là dưới đáy lòng, Quan Vũ đã sinh khác tâm tư. Huynh trưởng tự vào xuyên về sau, phụ tộc gia tộc quyền thế thế càng ngày càng nhiều, đám người này đối huynh trưởng chưa hẳn thật tình đi theo huynh trưởng lão nhân hoặc là qua đời, hoặc là cao tuổi. A Đấu bây giờ lại tuổi nhỏ, như sau này vô tôn thất chí thân chỗ dựa, sợ khó chế hành gia tộc quyền thế thế gia. Lưu Công trọng văn võ kia bần, giả sử thật có thể cùng A Đấu hòa thuận, huynh đệ đồng lòng, một người tại chiều, một người tại quân, nhất định có thể bảo trụ huynh trưởng cơ nghiệp. Cái này cơ nghiệp là huynh trưởng đánh xuống, kinh nghiệm rất nhiều chuyện. Quan Vũ đối gia tộc quyền thế thế gia thấy cũng càng ngày càng rõ ràng. Xa Như lưu hiệp, thân là tiên tử lại mọi việc không thể tự chủ, gần như chính mình, thân là trị phan tuấn vậy mà đều lựa chọn đấu hàng quân quyền. Lưu bị mặc dù không chỉ lưu thiện một đứa con trai, nhưng còn lại hai đứa con trai càng thêm tuổi nhỏ. Chỉ có Lưu Phong, lớn tuổi mà lại đi theo Lưu bị chinh chiến nhiều năm, văn võ kiêm toàn, bây giờ lại tại Kinh Châu lập xuống công lao hiển hách. Luôn hy vọng đủ để trấn nhiếp địa phương gia tộc quyền thế thế gia. Quan Vũ lo lắng duy nhất chính là Lưu Phong là có hay không nguyện ý cùng Lưu Thiện ở Trung Hòa Thuận, huynh đệ đồng lòng. Nếu như huynh đệ bất hòa, bất luận ai thắng, đều sẽ giao động Lưu bị cơ nghiệp. Đây không phải Quan Vũ ý nhìn thấy kết quả. Chương 127, chiến sự cuối cùng, Tào Tháo lạc dương thiên mệnh chương 127. Trận sự cuối cùng, Tào Tháo lạc Dương Thiên mệnh ngoài thành. Tào nhân, mãn sủng, vũ cấm, lợi thường đều đến. Biết được từ Hoàng bị Lưu Phong ngăn tại mặt thành, Tào nhân sắc mặt âm trầm như nước. Nếu không phải từ Hoàng giải phàn thành chi bay, Tào nhân đều muốn hoài nghi từ hoảng nhân tư phê công. Một cái nho nhỏ Lưu Phong, vậy mà có thể ngăn cản từ Hoàng cùng Từ Thương, Lữ Kiến, Ân Thự, Chu Cái năm doanh tinh binh. Trong đại tướng, Từ Thương, Lữ Kiến, Ân Thự cùng Chu Cái tư tướng, nhao nhao cúi đầu, không dám tỏ mạnh. Trước khi đến, khí thế hùng hổ, bố muốn để quan vũ cũng nếm thử bị vây thành đến về sau, đừng nói đi giang lăng với thành, liền mạch thành đều không qua được. Từ hoàng thì là trực tiếp mở miệng tình tội, ta làm tiên phong chủ tướng, chưa thể công phá mạch thành lại làm tổn thương lương thảo, nên chịu trách, còn mời Trình Nam tướng quân định phạt. Tao nhân kỳ thật rất muốn định phạt, không trừng phạt không thể chính quân uy. Nhưng mà từ hoàng dù sao có giải phản thành chi vây lại công, lúc này định phạt lại cực dễ dàng lệnh chúng tướng thất vọng đau khổ. Thấy bầu không khí khẩn trương, Mãn Sùng âm thầm đá đá tạo nhân góc chân, lại lấy ánh mắt ra hiệu. Tào Nhân lúc này mới hòa hoãn như mặt nước sắc mặt trầm trầm, nói: "Thắng bại là chuyện thường bình ra, này chiến ta cũng không có thể đoán trước chu toàn, từ tướng quân không cần quá chú ý, Lưu bị có con như thế, quả thật quốc gia hòa lớn, chư quân sau này muốn đem người này ghi nhớ trong lòng, không thể tái sinh, có khinh thường chi ý." Thấy Tào Nhân không có trách cứ chi ý, Từ Thương tứ tướng âm thầm thở dài một hơi, lại nhìn trộm nhìn về phía Từ Hoàng. Từ Hoàng nghe vậy bái tạ, Trinh Nam tướng quân dạy bảo, mặt tướng ghi nhớ trong lòng. Từ Thương tứ tướng cũng nhao nhao bái tạ. Mãn sùng âm thầm thở dài một hơi. Tào Nhân vừa mới dưới cơn nóng giận liền thật đi trách phạt Tử Hoàng. Chẩn án năm người sau, Tào Nhân liền đem người tướng tá đi vào mạch thành trước. Nghe hỏi quan Vũ cùng Lưu Phong cũng leo lên thành lâu. Nhìn xem giới thành kia cao cao phiêu khởi tạo chữ lại kỳ, quan Vũ nhìn không được phụ dâu chà phúng, Tào Tử Hiếu đối quan mỗ hận ý không cần a. Lưu Phong cười khẽ, bị quân hầu đánh cho kem chút bộ thành mà chạy, một đời anh danh hủy trong chốc lát, Tào Tử Hiếu như thế nào lại không hận quân hầu. Quan Vũ cũng cười. Bình Lây phản thành là mấy năm gần đây quan Vũ đánh cho xinh đẹp nhất một trận chiến. Triên thời điệu lợi nhân hòa cơ hồ đều kéo đầy, đảm nhiệm Tào Nhân cái này thiên nhân tướng quân chiến tích di vãng như thế nào xinh đẹp, tại phàn thành thời điểm cũng chỉ có thể bị Quan Vũ miễn ép. Giới thành, Tào Nhân cũng nhìn thấy đầu tượng treo cao quan trước cờ, biết Quan Vũ ngay tại đầu tượng, liền dục ngựa tiến lên, đối thành hô to: "Quan Vũ, có dám ra khỏi thành đánh một trận?" Quan Vũ khinh trang đi vội hơn trong giảm, nhân mã mọi mệt. Lúc này thật muốn cùng Tào Nhân tác chiến, là cực kỳ bất lợi. Vì không để Tào Nhân nhìn ra manh mối, Quan Vũ vẫn như cũng lựa chọn ra khỏi thành, Lưu Phong Tắc mang theo mạch thành tướng sĩ cùng sau lưng Quan Vũ. Tào Nhân, quan mỗ ra khỏi thành, ngươi là muốn cùng quan mỗ đấu tướng vẫn là đấu trận? Quan Vũ hoàn toàn như trước đây híp mắt nhìn người, rất có khinh miệt. Như vậy thần hãi, thấy Tào Nhân một trận nổi giận, cùng quan Vũ đên đấu. Mặc dù quan Vũ lao, nhưng Tào Nhân cũng không trẻ tuổi. Bạch mã bến sông một trận chiến, quan Vũ trận chạm nhan lương dũng mãnh, đến nay còn lưu tại Tào Nhân đáy lòng. Phải phó tướng xuất chiến, Lưu Phong cùng từ hoàng đấu cái lực lượng ngang nhau, Tào Nhân cũng không nghĩ để phó tướng xuất trận đi cho Lưu Phong đưa chiến công. Nghĩ tới đây, Tào Nhân lại cảm thấy một trận nổi giận. Quá ai cùng ngươi đấu tướng? Ta nắm bạn đại quân ở đây, chỉ cần toàn quân sống trận, liền có thể đem ngươi cái này mạch thành cho bình. Quan Vũ, ngươi sao không nhanh chóng sớm hàng? Quan Vũ cười to, tạo nhân, ngươi đây là càng sống càng trở về. Ngày xưa ngươi thủ giang lăng lúc, tự mình dẫn mấy chục kỵ trùng sát mấy ngàn nô binh, người đương thời xưng ngươi là tiên nhân tướng quân, bây giờ sao như thế khi đảm? Không chỉ không dám cùng Quan Ngô đấu tướng, liền đấu trận đều muốn phô trương thanh thế, thật ứng câu kia người lão không lấy gần có thể." "Tào nhân, ngươi đã giàn mùa, không bằng hồi tiểu huyện Dưỡng lão." Bị Vũ cái này một kích, Nhân dũng khí liên tục xuất hiện. Vung mâu hai lượn, Quan Vũ, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Đến, đến, đến, cùng ta đại chiến 300 hiệp. Quan Vũ bốn là có ý chọc giận Tào Nhân, cười to đáp lại, Quan Vũ cùng người đầu tướng chưa từng vượt qua ba cái hiệp, mạnh như nha lương cũng là một mâu đâm chết. Hôm nay khó được có hứng gây nên, liền cùng ngươi tranh đấu mấy hiệp. Thấy Tào Nhân muốn cùng Quan Vũ đấu tướng, mãn sủng sắc mặt đại biến, đội vàng quy nhủ, tướng quân không thể. Quan Vũ gấu liệt, khó mà đối đầu, tướng quân thân hệ tam trọ, có thể tùy tiện chiến? Từ Hoàng cung phụ cận xin chiến, ý muốn thay thế Tào Nhân xuất chiến. Tào Nhân lại là không để ý mãn sủng cùng Từ Hoàng khuyên can, quát: "Ta là chủ tướng, Quan Vũ cũng là chủ tướng, ta không xuất chiến, chẳng phải là lệnh Quan Vũ trò cười." Nội trống, từ tướng quân thay ta lục trận. Thấy Tào Nhân xuất trận, Quan Vũ cũng cười to xuất trận. Lưu Phong thì là cầm cung nâng hương, ở một bên lục trận. Chủ tướng trước trận đấu tướng, trên chiến trường nhưng thật ra là rất ít gặp. Loại sự tình này, bình thường đều là từ trong quân tiêu tướng để hoàn thành. Thí dụ như mỗ hai phượng danh xưng tiên sách thượng tướng, Cậu nhìn được nhất có người ở trước mắt giương vọ dương oai, cũng chỉ là để tần quỳnh tốc ngựa phụ thương mà tiến, đâm địch tướng tại vạn chúng bên trong. Tào Nhân chinh chiến nhiều năm, cũng không phải cái chỉ biết vô nào đấu đá ngây ngốc tử. huống chi, đối thủ vẫn là Quan Vũ. Lưu Phong đã đoán ra Tào Nhân đấu tướng dụng ý không có gì hơn là cho chính mình tìm bậc thang mà thôi. Khi thế hùng hổ muốn đến giang lăng kiếm tiện nghi, kết quả Quan Vũ đã xua quân đi vào mạch thành. Lùi đi, mất mặt. Không lùi đi, lại phá không được mạch thành. Làm Quan Vũ xuất hiện tại mạch thành thời điểm, Tào Nhân liền đã lâm vào tiến thoái lưỡng nan gần gập diện. Mà lúc này đây, Cùng Quan Vũ đánh một trận, liền có thể mở ra cục diện. Dù sao Quan Vũ võ dũng tại trong Tào doanh là đạt được một đấu một vạn nhân chứng. Tào nhân biết do Quan Vũ có một đấu một vạn chi dũng còn dám chủ động đi tranh giết, không chỉ sẽ không bị chà phúng, ngược lại còn biết bị cho rằng có can đảm dũng khí, biết khó khăn mà tiến. Kể từ đó, Tào nhân cho dù là thua người, cũng sẽ không thua trận. Đồng dạng, Quan Vũ cũng rõ ràng đạo lý này, cho nên cũng lựa chọn cùng Tào nhân đấu tướng, kỳ thật cũng là đang bán Tào nhân một bộ mặt. Đánh một chút là được. Đánh xong ngươi liền tranh thủ thời gian tìm lý do triệt bình, cũng đừng tốn sức nhi xem giết cục chiến này, có đôi khi đánh cũng là đạo lý đối nhân xử thế a. Nhìn xem đã đấu mười mấy hiệp quan vũ cùng Tào Nhân, Lưu Phong nhịn không được thấp giọng nói thầm. Bình thường tiểu tốt nhìn không ra manh mối, chỉ cảm thấy nhà mình chủ tướng uy mãnh như vậy, đều ở một bên lớn tiếng kêu gọi trợ uy. Lưu Phong lại là thấy rất rõ ràng. Đừng nhìn Quan Vũ cùng Tào Nhân đều là trận mắt tròn xoe khí thế như cầu vòng, trên thực tế tất cả đều đánh chính là hư chiêu. Nói ngắn gọn chính là, trừ vũ khí tại ba trạng, liền không có hướng yếu hại đâm. Ước chừng 20 hiệp sau, Quan Vũ cùng Tào Nhân đồng thời kéo dài khoảng cách. Tào Nhân hô to, Quan Vũ ngươi cũng bất quá như thế, hôm nay tạm thời tha mạng của ngươi, ngày sau tất lấy ngươi trên cổ thủ cấp. Quan Vũ cũng là hô to, tạo Nhân, không cần chờ ngày sau, tối nay Quan Mỗ liền sẽ tập kích bất ngờ ngươi đại doanh, lấy thủ cấp của ngươi mà còn. Tha miệng pháo về sau, tạo Nhân cười to quen người, mang đám người hồi doanh. Như Lưu Phong đòn trước, tạo Nhân tại sau khi trở về doanh trại, liền giả bộ căm giận, Quan Vũ cái thằng này, võ dũng vậy mà không giảm năm đó, quả thực đáng hận. Nhan Lương chết được không an. Mãn Sủng cái này lúc cũng nhìn ra mối, nói, bây giờ Quan Vũ đích thân đến Mạnh Thành, nghi đôi lục tốn cũng đã đổ hàng. Tôn Quyền âm hiểm xảo trá, chỉ sợ là đang mượn tướng quân chi lực, muốn để lục Tốn Bình Yên trở về Giang Đông. Hay là, là muốn mượn tướng quân chi lực, ép bộ quan Vũ không còn yêu cầu hạ khẩu, nếu tướng quân cùng quan Vũ tiếp tục tại Mạch Thành trấn giết, phản để Tôn Quyền tại hạ khẩu làm nguy ông. Quan Vũ đánh tan Tôn Quyền, binh phong chính thịnh, không bằng tạm thời tránh mũi nhọn, lui về tường phản khác làm dự định. Cao Nhân trừng mắt mà hét lên, "Mãn Ban Đinh, ngươi có thể nào để cao trí khí của người khác giễu uy phong mình? Ta sẽ sợ quan Vũ, ta tránh hắn không mang." Mãn sùng im lặng. "Trình Nam tướng quân a, trang một trận là được, đừng một trang." đấu tướng cũng đấu, mặt mũi cũng có, dừng lại thêm nơi đây chỉ biết hư hao tổn lương thảo. Mãn rùng lại cho Vũ Cấm, từ Hoàng cùng Lữ Thường nháy mắt ra dấu. Ba người ngay từ đầu cũng không hiểu được tạo Nhân vì sao muốn cố chấp đi cùng Quan Vũ lên đấu, giờ phút này cũng là nhìn rõ ràng, nhao nhao phân tích lên lợi và hại tới. Như là đại quân bên ngoài, chỉ sợ Tôn quyền đánh lén tương dương chinh chiến nhiều tháng, nhân mã kiệt sức, không nên rằng con nếu Quan Vũ có chuẩn bị tái chiến vô ích, không bằng trở về. Chờ chút, nhìn như tại phân tích lợi và hại, kỳ thực đều tại cho Tào Nhân tìm một cái hợp lý lui binh lý do. Việc này bản lại Mặc dù trong lòng tại Trọng Nhạc, nhưng Tào Nhân vẫn như cũng giả bộ muốn cùng Quan Vũ tử chiến. Sau đó mấy ngày, Tào Nhân mỗi ngày đều tại tổ chức quân nghị, để Trư tướng giáo lấy ra tiến đánh mạch thành phương án. Lại tổ chức mấy lần không đau không ngứa tiến công, cơ bản đều là vừa chạm vào tức lui. Quan Vũ cũng là cùng loại. Quân nghị chiếu mở không lầm, chém giết chạm đến là thôi. Cứ như vậy rằng co mấy ngày, ngoài ý muốn xuất hiện. Triệu nghĩa một phong tin gấp, cả quân Tào Nhân hai tay phát run, lúc này liền hạ lệnh rút về Tương Dương. Do xét được Tào Nhân đội rút đi, thậm chí còn một mũi lửa đem chính mình doanh Mạnh Thành chúng tướng giáo có kinh nghi, có hấn vấn. Triệu Lũ càng là trực tiếp xin lệ, quân hầu, tao nhân tự đốt doanh trại chạy trốn, nhất định là phía sau ra đại loạn, không bằng đuổi binh đuổi theo. Lưu Phong lại là nói thẳng phản đối, tự đốt doanh trại, chưa chắc là chạy trốn, cũng có thể có thể là mai phục. Bất luận là loại nào nguyên nhân, tao nhân triệt binh đã thành kết cục đã định. Việc cấp bách là trước được hạ khẩu, chớ có để tôn quyền hoặc văn sính được tiếng nghi. Quan Vũ tán thành Lưu Phong phán đoán. Hiện tại đuổi theo giết tao nhân cũng lấy không được tương dương, đoạt lại hạ khẩu mới là khẩn yếu nhất. Lui láng người sau, Quan Vũ lại đơn độc hỏi Thăm Lưu Phong, hiển chất khả năng đoán được, Tào Nhân vì sao đội vã chiến binh? Lưu Phong trầm ngâm chỉ chốc lát, nói: Tào Tháo tại Hán Trung lúc, đa hoạn bệnh nặng, có lẽ là Tào Tháo chết rồi. Quan Vũ kinh hãi không thôi, hiển chất suy đoán, thật đúng là lệnh người bất ngờ. Quan Vũ cũng suy đoán qua Tào Nhân triệt binh nguyên nhân, nhưng Tào Tháo chết suy đoán như vậy, Quan Vũ lại là không nghĩ tới. Dù sao suy đoán như vậy, cùng chửi mắng không có gì khác biệt. Lưu Phong không có giải thích thêm. Suy đoán Tào Tháo chết rồi, là Lưu Phong cứ vào sử sách ghi chép Tào Tháo đại khái tử vong thời gian kết hợp lập tức tình đến phòng đoán cô không cách nào cùng quan Vũ nói rõ, mà trên thực tế, Lưu Phong suy đoán cũng không sai. Triệu Nghiêm tin gấp nội dung, chính là Tào Tháo chết bệnh tại Lạc Dương. Vị này hùng cứ phương Bắc nhiều năm tiêu hùng, cuối cùng vẫn là không thể sống qua chết bệnh mệt bệnh. Bất đồng chính là, thư sách ghi chép Tào Tháo đạt được quan Vũ bị Tôn quyền bắt giết tin tức, nỗi lòng tâm. Mà bây giờ Tào Tháo, chỉ biết quan Vũ cùng Tôn quyền tại Kinh Châu chém giết tranh chấp, trước khi chết vẫn như cũ còn tại Sở Lo phương Nam, cũng lưu lại ứng đối phương Nam di kế. Vì để tránh cho ngoại ý muốn, quan Vũ tại sát nhận Tào nhân hoàn toàn chính xác tại hướng Tương Dương mà đi. Lúc này mới đem lại bộ phận binh mã rút về Giang Lân thành, sau đó lại phái Triệu Lũ dẫn một chi binh mã đi miệng miệng chờ trận, phải tất yếu đoạt lại Hạ khẩu. Đem Tôn Quyền triệt để đuổi ra Kinh Châu. Mấy tháng chinh phong, trước bại Tôn Quyền, lại lui tạo nhân. Kinh Châu quân lực kỳ thật đã sớm đến cực hạ, nhu cầu cấp bách một trận đại tu chỉnh. Chỉ cần Tôn Quyền rời khỏi Hạ khẩu, quan Vũ liền có thể chân chính bừng lòng một hơi. Bởi vì Mạnh đạt cùng pháp chính đi phòng lăng, Lưu Phong cũng không có vội vã đi phòng lăng, mà là đi theo quan Vũ cùng nhau trở về Giang Lân thành. Nên đến trước sau sẽ đến, nên làm có thể làm, Lưu Phong đã làm được cực hạn. Lưu Phong cũng muốn biết, Lưu Bị sẽ như thế nào an bài chính mình. Giang Lăng bên ngoài, 200 mũ giáp cẩm bạch nhĩ binh giáp, tại giang tân cẩu lên mở. Sau đó một lao tướng cầm kiếm lên mở, long hành hộ bộ, không giận tự uy, chính là tự nghi đô quận mà đến Lưu Bị. Tự tương thủy bạch giới về sau, Lưu Bị đã gần 5 năm không có đặt chân giang lang địa giới. Trốn cũ trở lại, Lưu Bị cũng không nhịn được lòng sinh cảm khái. Giang Lăng, cô lại trở về. Chương 128, phụ tử tâm tình, Lưu Bị trong mắt Lưu Phong chương 128, phụ tử tâm tình, Lưu Bị trong mắt Lưu Phong giang lang, chỉ tự. Xa xa nhìn lại, Viễn bên trong cây liễu dường như bích ngọc trang trí, buông xuống cành liễu giống như lục sắt dây lụa. Gió xuân thổi tới, dường như một thanh linh xảo cái kéo tại cắt may mảnh diệp, hiển thị rõ rạt rạo xuân ý lưu phong đứng ở cây liễu trước, trong đầu không khỏi nhớ tới hạ chi trường Bình Liễu. Kinh Châu trời đông đã tàn biến. Tao nhân lui giữ tương phàn, Tôn quyền bỏ chạy phần miệu. Từ tây tới đông, Từ Thủy cùng Trương Thủy Lưu bực lâm tự, Trương Hường, Nương Dương, Mạch Thành, Hàn Thủy Lưu bực kinh thành, Cánh Lăng, miệng miệng, hạ, hạ Khẩu, Lục khẩu, Kinh Trường Sa, Dương, đều đã đặt quan vũ quân quân khu. Triệu chiến tranh ảnh hưởng kinh Châu các huyện cũng tại từ từ khôi phục canh tác hôm nay đã là Lưu bị đến Giang Lăng thành ngày thứ bảy 6 ngày trước Lưu bị một mực tại thăm hỏi trong thành chủ giả cô độc bệnh hoạn, tàn tật chờ từ sáng sớm đến tối đều vô nhàn hạn cho đến hôm nay Lưu bị mới có rảnh rảnh đi vào trị tự triệu hỏi con Vũ Vương phủ các loại cấp còn lại Lưu Phong cũng tại triệu hỏi trong danh sách chính cảm cái gian một cái bạch nhĩ binh đi vào lưu phong trước mặt Vương tới một đĩa bánh đầu bánhọứ quân đây là đại vương để ta đưa tới hôm nay lại Vương triệu kiến người nhiều phải làm cho tướng quân trở lâu chút cách giờ Lưu Phong cười cười, để Bạch Nhĩ binh tướng bánh đậu bánh ngọt đặt ở trên bàn đá. Quan Vũ công vụ bệ buộn là cái thứ nhất được triệu gặp, Lưu Phong thì là triệu vấn danh đơn tượng cái cuối cùng. "Thầy ta hồi bẩm phụ vương, ta không ngại." Bạch Nhĩ binh nhẹ đầu, lui về đường bên trong. Nhìn xem viện bên trong sắp xếp hàng dài, Lưu Phong biết trong thời gian ngắn là đợi không được Lưu bị triệu kiến, liền để khấu An quốc mang tới tấm da dê trải tại trên bàn đá. Lưu Phong bắt nâng vút tại trên giấy da dê phác họa đơn giản địa đồ. Địa đồ thì là da cắt lượng ngày xưa tại Long Trung Lúc vì Lưu bị sắp xếp tính toán chiến lược bản thiết kế. Long Trung Đối ở đời sau đánh giá khen chê không đồng nhất. Có nhiều người lấy thắng làm đùa thua làm giặc điểm xuất phát đến phủ định Long Trung Đối chiến lược giá trị, lại cầm trần thọ câu kia trị nhung làm trưởng, kiếm ưu bị ngắn, lý dân chi làm, ưu với đem lực cùng Hàn tin có thể định tam tần gia cắt lượng đến không được trưởng an đến phủ định gia cắt lượng Long Trung Đối. Nhưng mà theo Lưu Phong, gia cắt lượng đưa ra Long Trung Đối, tại cổ kim kỳ lực bên trong cũng là trước 10 tồn tại. Bất luận cái gì kỳ lược đều phải nhập ra tùy tục bởi vì lúc chế nghi, nếu không chính là quan công chiến nói bậy tàm lượng dựa ra Long Trung Đối lúc, Lưu bị tuổi gần 50 ăn thông ngồi rồi quá lâu, lập nghiệp phá sản, ăn nhờ ở đâu. Mà Lưu bị yêu cầu là giúp đỡ Đại Hán. Cơ hồ muốn cái gì không có gì, ngươi nói ngươi muốn giúp đỡ Đại Hán. Công việc này cũng liền ra cắt lượng gián tiếp. Nhưng mà, mèn mẹ 10 năm ra mặt, Lưu bị thật sự vượt có kinh lịch 3 phần thiên hạ. Cho dù là sử sách ly chép Quan Vũ thua chạy mặt thành, Lưu bị thua chạy di lăng về sau, ra cắt lượng vẫn như cũ còn có thể duy trì quốc phúc hơn 40 năm. Đủ thấy long trung đối chiến lược giá trị. Muốn Lưu Phong nói, trần một cái chỉnh lý tư liệu lịch sử sự quan, hiểu cái truy kỳ ưu nưu nêm vang vào thu thập địa đồ cùng tại kinh lục nhiều năm thực địa thăm dò, Lưu Phong đem Long Trung đối giản đồ không ngừng tỉ mỉ hoàn thiện, cụ thể đến sắt thủy, trọng trấn, hiểm quan trở, lại phát họa tuyến đường hành quân, binh lực bố trí trở. Một mục hoạch định giờ thần, mới đưa bước hoàn xong. Vừa ngừng bút lướt vút cổ, một cái ôn nhuận như gió âm thanh ở bên tai vang lên, công trọng đối quân sư vượt ngang kinh lục tư tưởng, lý giải rất sâu a. Nghe được thanh âm quen thuộc, Lưu Phong liền đội vàng đứng lên lễ, gặp qua phụ vương. Nói chuyện chính là Lưu Bị. Tại triệu hỏi xong quan lại về sau, Lưu Bị liền đứng dậy đi vào viện bên trong. Thấy Lưu Phong chỉnh chuyên chú bé, Lưu bị lại lui tả hữu, lặng lặng đi vào Lưu Phong sau lưng nhìn chăm chú. Nửa đường còn cho Lưu Phong đưa túi nước, Lưu Phong chỉ coi là khấu An Quốc tại sau lưng cũng không có chú ý, thằng đến Lưu bị mở miệng mới phản ứng được. Trừng mắt liếc cửa sân khấu An Quốc, Khâu An Quốc hướng Lưu Phong giang tay ra tỏ vẻ bất đắc dĩ. Không nên trách ta Quốc, là cô để An Quốc không được lộ ra. Lưu bị cười cười, ngồi trên băng ghế đá, lại ra hiệu Lưu Phong ngồi xuống, công chọc lần này lập xuống đại công, nhưng có nghị tôi muốn cái gì ban Lưu bị như gia đình bình thường hiền lành trưởng ngồi bình thường. Hắn nói cử chỉ đều lệnh người như một xuân phong, để Lưu Phong không tự giác dàn cũng ít cần chương nhiều liên hòa. Lưu Phong không có đuổi nịch tâm cơ xương không muốn ban thưởng loại hình, nghiêm túc sau khi tự hỏi, nói, "Hải Nhi hy vọng có thể đảm nhiệm bác phạt tiên phong." Đảm nhiệm bác phạt tiên phong, cùng này nói Lưu Phong là tại yêu cầu ban thưởng, chẳng bằng nói Lưu Phong là tại cho thấy thực trường. Lưu bị không đốc. Trái lại, Lưu bị đối Lưu Phong tình cảnh lòng dạ biết rõ. Tại thu Lưu Phong vì con nuôi thời điểm, Lưu bị không con lại sự nghiệp cũng không có khởi sắc. Lưu bị nhìn chúng Lưu Phong phẩm hạnh cùng có nghệ, cảm thấy cùng chính mình lúc tuổi còn trẻ rất giống. Vì lấy Lưu Phong vì con nuôi, có tâm lấy Lưu Phong Vũ con nối dõi, cho dù A đấu xuất thế, Lưu Bị cũng không có thay đổi qua ý nghĩ này. A đấu mặc dù xuất thế, nhưng có thể hay không còn sống lớn lên đều là ân số. Lãng bạc kỳ hồ nhiều năm, Lưu Bị nhiều lần tăng thế tử, từng cặp tự tâm thái sớm đã coi nhẹ. Không có trưởng thành con trai, chết điểu phong hiểm quá lớn. Dù là tại Hán Trung xưa trước, Lưu Bị kỳ thật đều không có thay đổi qua lấy Lưu Phong Vũ con nối dõi ý nghĩ. Lưu Thiện mới 12 tuổi. 12 tuổi có thể làm gì? Chủ thiếu có nghi, thần tâm có phụ. Lưu bị tại trên sử sách nhìn qua quá nhiều ví dụ, cũng tại trong hiện thực nhìn qua quá nhiều ví dụ. Thí dụ như Hứa Đô lưu hiệp, chính là cái sống sờ sờ án lệ. Mang theo Lưu Phong đi đánh Hán Trung chi chiến, kỳ thật cũng là vì để cho Lưu Phong nhiều lập quân công thành lập hy vọng. Ngay lúc đó Lưu Thiện mới 10 tuổi, Lưu bị bản thân cũng không có lòng tin có thể đánh bại Tào Tháo. Lưu bị là ôm lấy bất hạnh chiến tử Hán Trung liền để Lưu Phong tiếp nhận trưởng quân ý nghĩ, đây cũng là Lưu Phong phó quân Trung làng tướng cái này đặc thủ trước vị tồn tại nguyên nhân. Chân chính thay đổi ý nghĩ là tại Hán Trung Xương Vương trong lúc đó. Đánh bại Tào Tháo về sau, Lưu Bị thế lực chưa từng có mạnh mẽ, xương Vương sau hẳn là lấy ai là thế tử liền liên quan đến rất nhiều lợi ích. Các phe phái văn võ cái lộn để Lưu Bị không thể không thay đổi dự tính ban đầu, lập Lưu Thiện vì Vương thế tử đến ăn đám người tâm. Kỳ thuật liền bạn tâm mà nói, Lưu Bị là không nghĩ tại xương Vương thời điểm liền lập Lưu Thiện vì thế tử, cho dù muốn lập cũng phải chờ Lưu Thiện lại lớn tuổi cái mấy năm. Một khi lập Lưu Thiện vì thế tử sẽ xuất hiện cái vấn đề nghiêm trọng, Lưu Phong sẽ mất đi thừa tự quyền. Suy bụng ta ra bụng người, một mực bị làm vì con nối dõi đến uôi. Đi theo Lưu Bị chinh chiến nhiều năm lại nhiều lần xông vào trận địa Thiên Đăng, kết quả Lưu Bị vừa xưng vương liền không kịp chờ đợi để Lưu Phong mất đi thừa tự quyền, đổi ai trong lòng đều sẽ có lời oán giận. Trọng yếu nhất chính là, vạn nhất năm gần 12 tuổi Lưu Thiện nửa đường chất yểu, Lưu Phong lại không có thừa tự quyền, Lưu Bị là lập Lưu Lý vẫn là Lưu Bĩnh. Mấy tuổi trẻ con, thật có thể gánh chịu nổi trách nhiệm. Quyền lực một khi biến lớn, có rất ít người có thể tại người kế thừa thừa tự thượng đầu nào rõ ràng. Viên Thiệu phụ tử như thế, Lưu Biểu phụ tử như thế, Cao Tháo phụ tử như thế, Lưu Bị phụ tử cũng như thế. Ngại cả lý thế dân, cũng làm ra giết minh tù phụ giết con đoạt tất chuyện hồ đồ. Thử qua quyền lợi tư bị người, tư bỏ quyền lực đồng đẳng với muốn mạng. Cũng liền lưu phong cái này thức tỉnh trí nhớ kiếp trước người, có thể tự hiểu rõ cùng lưu bị cùng lưu thiện quan hệ trong đó. Nhìn trước mắt nghiêm túc sau khi tự hỏi chân thành mà nói lưu phòng, lưu bị lòng có không đành lòng, đảm nhiệm Bắc phạt tiên phong, sinh tử khó liệu. Trời không cẩn thận, liền có thể vong trên chiến trường. Không bằng chiếm giữ phía sau, hoặc trấn Kinh Nam, hoặc trấn Nam Trung, lấy công trọng chi tải, nhất định lệnh vương Nam chưa gì không người giám Để Lưu Phong Trấn kinh Nam hoặc Nam Trung, đã có thể để cho Lưu Phong có đất rụng võ, cũng có thể để Lưu Phong rời xa quyền lực vòng xoáy. So với bác phạt tiên phong, lại càng dễ giữ được tính mạng. Liên tôn quyền giới trướng đều có thể cũng không có việc gì soát sân biệt, chấn kinh Nam hoặc Nam Trung, đối Lưu Phong mà nói liền như là người trưởng thành tại một đám tiểu hài bên trong so bác thị đồng đạo. Đến nỗi bác phạt, Lưu Bị còn chưa có chết đâu. Mặc dù lý giải Lưu Bị che chở, nhưng Lưu Phong biết do an phận ở một góc cùng ngồi chờ chết không có gì khác biệt Như thật muốn trấn kinh Nam hoặc Nam Trung, đại trưởng dung thời điểm Lưu Phong liền hoàn toàn có thể mượn cơ ốn hồi thành đô, căn bản không cần tại kinh châu chém giết mấy tháng. Nghiêm túc cân nhắc lợi và hại, Lưu Phong trịnh trọng mà nói, phụ ba tướng quân có nói, đại trưởng phu làm chết mọi trên trường, lấy ra ngựa bọc thây mà thôi. Phụ Vương có bắc phạt ý chí, Hải Nhi lại há có thể cầu an Giang Nam. Nếu như nước chảy bèo trôi, hơn 10 năm sau Hải Nhi cũng chỉ có thể sinh ra ăn không ngồi rồi quá lâu chi tháng. Nghe Lưu Phong lên an không ngồi quá lâu, Lưu bị có xúc động, không khỏi nghĩ đến hơn 10 năm trước tại kinh châu ăn nhờ ở đậu lúc của Bách. Thật lâu Lưu bị thở dài một tiếng, công trọng, ngươi chấp nhất tại Bắc phạt là công, liền không lo lắng sau này sẽ có tiểu nhân hoặc phị bán ngươi công cao đám chủ, hoặc gâm lưu làm ngươi minh đệ hai người tranh chấp. Cô đã cao tuổi, cuối cùng cũng có mất đi một ngày. Như cô mất đi, ngươi lại đem như thế nào tự xử? Lưu Phong lắc đầu, khuôn mặt càng túc, A đấu chi hiếu chí nhân, dù có tiểu nhân âm nhu phỉ báng, cũng sẽ không thủ túc tương tàn. Từ xưa đến nay, chủ thiếu Quốc Nghi, thần tâm có phụ, nếu như một ngày kia phụ vương tiên thăng mà A đấu lại vô tôn chí thân có thể dẫn vì cánh tay, tạo tác sự tình, có thể lại diễn. Thường nói Huynh trưởng bị phụ, ta đã vi huynh, liền nên như phụ vương bình thường, vì a đấu chống đỡ mưa gió, chỉ cần có ta ở đây, liền sẽ không tùy ý lòng mang ý đồ xấu ra tâm hạng người khi nhủ ca đấu. Nếu như Lưu Thiện là hồ hợi loại này, hận không thể huynh đệ đều chết hết, Lưu Phong tất nhiên cần phải bắt chước Lý Nhị Phượng tới một lần Hán Mạt Huyền Vũ môn chi biến. Nhưng mà, bất luận là sử sách ghi chép vẫn là Lưu Phong tự mình tiếp xúc, Lưu Thiện đều là một cái trí hiếu chí nhân. Người có thể mắng Lưu Thiện làm hoàng đế trình độ không cao là cái dung chủ, nhưng tuyệt đối không thể mắng Lưu Thiện là cái cay nhiệt thiếu tình cảm quân giống như câu kia ngạnh, phỉ bán lưu thiện người đều phải đi quá trình một tháng sau chết, phỉ bán ra cắt lượng quá trình không đi cùng ngày chết. Cho dù là con trai của Mạnh Đạt Mạnh Hưng, con trai của Lưu Phong Lưu Lâm, cũng bị Lưu Thiện tiện đại phong quan. Cái này muốn đổi cái cay nhiệt thiếu tình cảm, trực tiếp liền tiêu tiêu nhạn. Lưu Bị không có lập tức đồng ý để Lưu Phong làm bắt phạt tiên phòng, cũng không có kiên trì để Lưu Phong đi kinh nam hoặc nam trung, tại Lưu Phong nói ra phải vì Lưu Thiện che gió che mưa về sau, liền đem cái để tài này cho chuyển hướng. Lưu Bị không phải cái đầu náo nóng lên liền hạ quyết định người. Như thế nào thích đáng an bài lưu phòng, Lưu Bị được nghĩ sâu tĩnh trí. Lưu Bị lại hỏi đến Lưu Phong rời đi Hán chung sau mấy tháng này kinh nghiệm. Mặc dù Lưu Phong từng để khấu an quốc đưa qua chỉ báo, nhưng chiến báo thượng nội dung quá ngắn gọn, cũng chỉ có thể nhìn ra đại khái. Lưu Bị nghi muốn hiểu do kỹ lương hơn cụ thể hơn. Lưu Phong cũng không giấu giếm, từ thượng dung đoạt mạnh đạt binh quyền bắt đầu, không rõ chi tiết, đều nhất nhất nói cho Lưu Bị nghe. Những sự tình này, Lưu Phong cho dù không đề cập tới, sau đó cũng sẽ có người chỉnh lý cho Lưu Bị, cùng này để người bên ngoài tin đồn cắt câu lấy nữa. Hoặc ngày nào mạnh đạt không thoải mái lại cho Lưu Bị đến một phong từ trước chủ biểu ngược lại sẽ gây nên hiểu lầm không cần thiết. Tràng bằng tương lai long đi mạch cho Lưu Bị từng cái chuẩn thuận, lấy Lưu Phong trước mắt công tích cũng cho thấy lập trường cùng thái độ, Lưu Bị chỉ biết đối Lưu Phong làm được chỗ không ổn bạch ra đến cũng đưa ra tốt hơn xử lý phương án. Dù sao, Lưu Bị trà trộn quan trường nhiều năm, từ một cái nghèo túng quan lại tử đệ, cho tới bây giờ cát cứ một phương án trung ương, án qua thua thiệt so Lưu Phong gặp phải chuyện càng nhiều. Lưu Phong biết gì nói nấy, cũng làm cho Lưu Bị trong lòng vui vẻ. Phụ thân không cần hoài nghi như tự Nhi tử không cần cảnh giác phụ thân, đây mới là chính xác phụ tử ở trung chi đạo. Cho chuyện đến tận đứng chỗ, Lưu Bị cùng Lưu Phong đều quên đi giờ cơm. Lưu Bị liền lệnh người trực tiếp đem đồ ăn mang lên bàn đá cùng Lưu Phong ngồi cùng bàn mà ăn, phụ tử sướng trò chuyện đến đêm khuya, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn kết thúc. Đêm dài, Lưu Phong rời đi, Lưu Bị thì là suy nghĩ tới Lưu Phong bẻ ra chế long chung đối giản độ rơi vào trầm tư. Thật lâu, Lưu Bị gọi Trần áo, phân phó nói, lập tức phái người đem này đồ mang đến thành đô giao cho quân sư, lại cho quân sư mang câu nói, liền nói này đồ chính là cô chi tử tự tay vẽ. Chương 129, Tân thành thái thú, Lưu Phong cuối cùng bổ nhiệm trường 129, Tân thành thái thú, Lưu Phong cuối cùng bổ nhiệm mặc dù không có công khai nói cho Lưu Phong, nhưng Lưu bị nãy lòng đối an bài như thế nào Lưu Phong sớm đã có quyết định. Lưu bị những năm gần đây vẫn luôn tại thăng chức trọng dụng trẻ bởi tướng lĩnh đến tăng cường dòng chính lực lượng kiến thiết, như Ngụy Diên, Hoàng Quyền, Trương Nam, Phùng Tập, Phụ Công, Triệu Dung, Liêu Thuần, Phó Dung, Lô Bang, Trần Đức, cuốn sủng mấy người tại trong quân đảm nhiệm chức vị quan trọng. Quá khứ kinh nghiệm để Lưu bị ý tứ đến, địa phương gia tộc bền thế thế lực là không dựa vào được. Trong đây như không có dòng chính lực lượng cũng sẽ chỉ bị địa phương gia tộc quyền thế thế lực tả hữu. Lần này Kinh Châu biến cố, lấy Phan Tuấn cầm đầu địa phương gia tộc quyền thế thế lực có nhiều người phản đối, lần nữa chứng minh địa phương gia tộc quyền thế thế lực tại đứng trước trọng đại lựa chọn thượng cùng Lưu Bị chưa chắc là một lòng. Nhưng mà dòng chính lực lượng kiến thiết là cần thế hệ trẻ tuổi đến truyền thừa. Tại Hán Trung thái thú bổ nhiệm bên trên, Lưu Bị vô dụng chương phim mà là dùng Tân Việt Kiêu tướng Ngụy Diên, tại Thượng Dung ba quận nhiệm bên trên, Lưu Bị lo lắng Mạnh không thể làm nhiệm, lại cắt cử Lưu Phong đi thống Mạnh Đạt binh mã. Đều là căn cứ vào như vậy suy xét Lưu bị vốn là bởi vì người kế thừa một chuyện tự giác thua thiệt Lưu Phong, đưa ra để Lưu Phong trấn thủ Kinh Nam hoặc Nam Trung, là đối Lưu Phong biến tướng bảo hộ. Mà nghe Lưu Phong tự vào thượng dung sau đối toàn bộ Kinh Châu bố cục cùng Kinh Châu biến cố sau phấn đấu quên mình chờ một chút kinh nghiệm về sau, Lưu bị càng thấy thua thiệt Lưu Phong. Phái người đem Long Trung đối giản đồ đưa đi thành đô giao cho ra cát lượng, trên thực tế là muốn để ra cát lượng đem Lưu Phong chân chính đặt vào Long Trung đối chiến lược bên trong. Kể từ đó, lấy ra cát lượng cầm đầu Kinh Châu kẻ sĩ, đa ủng hộ Lưu Triệt vì Vương Thế Tử đồng thời cũng có thể đem Lưu Phong coi là cùng phe phái người tác liệu bị tư tưởng bên trong. Nếu như sinh thời không thể bắt phạt thành công, như vậy Ngụy Diên sẽ trở thành tự hán trung gia tần xuyên tướng, mà Lưu Phong thì là đem Kinh Châu chi quân lấy hướng Nguyễn Lạc thượng tướng. Lúc trước để Lưu Phong đi thượng dung, cũng có ma luyện Lưu Phong ý nghĩ, lại xem Lưu Phong tại đến thượng dung sau biểu hiện. Bất luận là trấn nhiếp lôi kéo thượng dung ba quận địa phương gia tộc quyền thế thế lực, vẫn là kết liên Kinh Sơn Gi nhân thế lực, hay là tại Kinh Châu văn võ bên trong thành lập uy tín, cùng trọng yếu nhất dùng binh năng lực, đều chứng minh Lưu Phong hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm đem Kinh Châu chi quân lấy hướng Nguyễn Lạc thượng tướng. Hai ngày sau, Lưu Bị quyết nghị đem thành Tây, Thượng Dung cùng phòng Lăng sát nhập vị Tân Thành quận, đồng thời bổ nhiệm Lưu Phong vị Tân Thành thái thú, vẫn như cũ giữ lại phó quân tướng quân tướng quân Quân Nguyên bản Lưu Phong chỉ là tại Thượng Dung ba quận đốc trưởng quân sự, giám sát địa phương, đối chính sự vô trực tiếp quản hạt quyền. Tân Thành thái thú bổ nhiệm, chẳng khác nào là đem thành Tây, Thượng Dung, phòng Lăng ngàn dặm chi điện, tất cả đều chia cho Lưu Phong tự trị. Tại Tân Thành, Lưu Phong chính là chân chính giới một người, các quan lại nhận buổi đều từ Lưu Phong đến quyết định. Đây là Lưu Bị đối Lưu Phong cao độ tán thành cùng nhiệm. Tân Thành mảnh đất này nhi Mặc dù tiểu nhân thiếu, nhưng là cực kỳ trọng yếu đầu mối then chốt vị trí. Nhất là sau này giành được tương dương về sau, chiến lược yếu địa giá trị liền sẽ nổi bật đi ra. Vậy vậy vị trí này, Lưu bị nhất định phải phân công một cái đáng tin cậy lại văn võ kiêm toàn người tới đảm nhiệm vai thú. Lưu Phong, chính là không có hai nhân tuyển. Tân thành thái thú bổ nhiệm, Lưu Phong là rất hài lòng. Cái này không chỉ là phụ tử khoảng cách lại tiêu trừ, vẫn là Lưu Phong tương lai đặt chân căn cơ. Từ giờ trở đi, Lưu Phong mới xem như chân chính có cơ nghiệm, có thể quang minh chính đại bồi dưỡng chính, có thể toàn diện tiến vào quân chính kinh các phương diện. Giang lang thành bên ngoài, Lưu bị tự mình đem Lưu Phong đưa đến cửa thành, nói: câu nghe nói, thân đang đưa một cái nghĩa nữ cho ngươi, Kinh Sơn Bạch tộc thủ lĩnh Bạch Thọ cũng đưa cái nữ nhi cho ngươi. Ngươi nạp bao nhiêu mỹ thiếp, cô cũng sẽ không làm liên quan, nhưng công hữu nữ nhi, ngươi không thể phụ lòng." Lưu Phong thề nói: "Phụ vương yên tâm. Diễm Cơ chính là hài nhi kết tóc vợ, hài nhi lại há có thể phụ lòng. Hài nhi hôm qua đã để An Quốc đi thành đô, tiếp diễn cơ mẹ còn bảo Tân thành." Lưu bị hài lòng đuốt ven ngắn để nói: "Ngươi chưa hề quản lý qua địa phương. Lần này đi Tân thành, Nhớ lấy muốn chiêu hiền đại sĩ, chú ý để bạn có thức vụ thực chi sĩ, chớ nên nênỷ vào thân phận mình mà ghét bỏ hiền sĩ xuất thân. Thời khắc này Lưu Bị, giống như ngàn bạn đưa con cái rời nhà ra ngoài công việc phụ mẫu bình thường, tinh tế căn dặn Lưu Phong, sợ Lưu Phong tại Tân Thành ăn thiệt thòi hoặc phạm sai lầm. Chính những câu kia, nhi đi ngàn dặm, phụ mẫu đều lo. Lưu Bị quan tâm, Lưu Phong cũng là cảm động không thôi. Từ biệt Lưu Bị sau, Lưu Phong liền mang theo Lý Bình, Ngô Phiên, Phản Thành, Hàn Trọng, Lý Phụ, Nhạc Hiền, Phương Nguyệt bốn gia hữu, Vương Dương bốn quân hầu cùng 3000 bộ kỵ, đi tới Tân Thành đi ngang qua Lâm Tự lúc, Lưu Phong lại lấy ra Lâm Tự trưởng Đỗ Phổ điều nhiệm sách. Đỗ Phổ đã sớm muốn tiến bộ. Lưu Phong tại ứng đối kinh châu biến cố trong vòng mấy tháng, Đỗ Phổ cũng đối Lưu Phong có nhiều nhợ trợ. Đối với chịu tin tưởng mình người, Lưu Phong từ trước đến nay không keo kiệt thăng chức cùng ban thưởng. Cho nên rời đi giang lang thành trước, Lưu Phong liền hướng Quan Vũ muốn điều nhiệm sách. Chỉ đợi mới Lâm Tự dài đến đến, Đỗ Phổ liền có thể rời đi Lâm Tự đi tới Tân Thành nhậm chức. Lưu Phong hậu hái, để Đỗ mừng rỡ không thôi. Đỗ Phổ tại Lâm Tự trưởng vị trí này đợi rất nhiều năm, bây giờ có tiến bộ cơ hội, tự nhiên là không chịu bỏ lỡ. Lúc này tỏ vẻ tại xử lý xong giao tiếp sau liền sẽ đến Tân Thành. Đường Tất Kinh Sơn 12 cứ điểm lúc. Kinh Sơn nghĩa huynh giáo úy Bạch Thọ cũng nghe hỏi đến đây. Biết được Lưu Phong làm Tân Thành Thái thú, lại Kinh Sơn cũng bị thuộc Tân Thành còn hạt, Bạch Thọ đại hỷ, về sau nữ nhi của ta chính là Thái thú phu nhân. Mặc dù chỉ là tiếp, nhưng Bạch Thọ không quan tâm. Dù sao, tiếp địa vị cũng phải phân là ai tiếp, nhà ai nữ nhi. Cũng tỷ như Lưu bị Cam phu nhân cùng Mi phu nhân, mặc dù đều là tiếp, nhưng lại có ai dám tính thượng. Lưu Phong lần này không có cự tuyệt đem Bạch Tố mang đến Tân Thành. Kinh Châu nguy hiểm tạm thời giải trừ. Lưu Phong cũng chuẩn bị tại Tân Thành thành lập cơ nghiệp, tự nhiên cũng không lo lắng sẽ liên lụy đến đến Kinh Sơn Bạch tập nhân. Không chỉ như thế, Lưu Phong còn mời Bạch Thọ tỷ dân xuống núi, để các tộc sơn dân chính thức tại Tân Thành ngủ lại. Tân Thành vừa lập, nhân khẩu là mấu chốt, không có người, lớn hơn nữa khát vọng đều là vô pháp thực hiện. Bạch Thọ kỳ thật đã sớm nghĩ xuống núi, ở trong núi mặc dù tự do, nhưng ăn uống cũng dễ giản thiếu. Kinh Sơn dù sao không thích hợp trồng trọt. Như thật không lo ăn uống, Bạch Thọ ngày xưa cũng sẽ không đi đoạt con lương. Bạch Thọ lúc này liền ngực bảo đảm nói: chỉ cần phó quân tướng quân có thể để cho sơn dân ăn no mà ấm, ta chờ sơn dân khẳng định đều nguyện ý ngũ lại Tân Thành." Lưu Phong có lẽ là nói, có ta Lưu Phong tại Tân Thành một ngày, liền chắc chắn sẽ không bạc đãi chư vị. Tự Giang Lăng qua Kinh Sơn, một đường đi nửa tháng, Lưu Phong đến Phòng Lăng. Có thể có tốc độ nhanh như vậy, cũng phải nhờ vào Lưu Phong trước kia thành lập 12 cứ điểm, được lớn giảm bớt xây dựng cơ sở tạm thời cần tiêu hao thời gian cùng thể lực. Nguyên Phòng Lăng thái thú đạt được tin tức, bận ra khỏi thành tới đón tiếp Lưu Phong. Mặc dù từ Phòng Lăng thái thú biến thành Phòng lệ, nhưng phụ thực tế quản hạt khu vực thật cũng không nhiều lắm biến hóa. Độc lập cũng như cũ, lại thêm mới tới tân thành thái thú lại là Lưu Phong, đặng phụ cũng không có biểu hiện ra kháng cự cùng bất mãn, hay là nói, cho dù có kháng cự cùng bất mãn cũng phải giấu ở đáy lòng. Lưu Phong cũng không phải nhị lang tử. Loại này trên lợi ích chuyện tự nhiên có thể lợi ích tới lôi kéo Trần An, mấy câu xuống tới, liền đem đặng phụ đáy lòng khúc mắc bỏ đi. Nói ngắn gọn chính là, bây giờ cùng Lưu Phong đồng cam cộng khổ, tương lai liền có thể tiền độ như gấm. Đàm Lộ Gian, đặng phụ lại đề cập mạnh đạt tại phòng lăng, dung cùng thành Tây liên tiếp mở tiệc chiêu đãi nơi đó gia tộc thế, thừa tư lệnh pháp chính cũng là mỗi lần thiết khách. Dường như có ý thừa dịp Lưu Phong không tại lôi kéo ba thành gia tộc quyền thế. Lưu Phong kinh thường cười lạnh, Mạnh Tử Kính vẫn là thích chơi loại này cẩn thận thủ đoạn, thật sự cho rằng có pháp hiếu trực tại, hán liền có thể đạt được ước mẫn rồi. Theo Lưu Phong, Mạnh Đạt chính là cái không rõ ràng. Đi theo Lưu bị như thế, đi theo Tảo Phi cũng là như thế. Không rõ ràng vị trí của mình, một lòng nghĩ đi đường tắt. Đến mức pháp chính sau khi chết, Mạnh Đạt tự giác trong chiều không người sợ bị hỏi tội, thế là tìm nơi nương tựa Tảo Phi, Tảo Phi. Hoàn giai cùng hạ hậu thượng sau khi chết, mạnh đặt tự dắt trong chiều không người, sợ bị nồi vực vô căn cứ, thế là tìm nơi nương tựa ra cát lượng. Lặp đi lặp lại, cuối cùng thành tư mã ý công lao sổ ghi chép thuộc tên. Lưu Phong không để ý đến mạnh đạt chuyện, mà là trực tiếp phái người đi thượng dùng Triệu chủ bộ Đảng Phạm đến phòng lăng báo cáo. Nghe nói Lưu Phong đến phòng lăng, Đảng Phạm ngựa không dừng vó liền đến đến phòng lăng. Làm Lưu Phong chủ bộ, Đảng Phạm phần lớn thời gian đều không có đi theo Lưu Phong, có vẻ hơi có tiếng mà không có miếng. Vì thế, Đảng Phạm còn gặp không ít cùng chất vấn. Trong đó còn có mấy cái bị đặng phạm cất nhắc người thân bạn bè, cũng tại toán trách đặng phạm cùng sai người. Tức giận đến đặng phạm lúc này liền cùng mấy cái kia người thân bạn bè cắt bảo đạn nghĩa. Thằng đến Lưu Phong đánh bại Tôn quyền phái người cho đặng phạm đưa tin về sau, đặng phạm mấy tháng bị lời đồn đại cùng chất bẩn ép con cái eo lần nữa đứng thẳng lên. Cùng sai người. Ta đặng phạm tuệ nhãn thức hiền chủ, làm sao có thể cùng làm người. Hạ quan, phó quân tướng quân chủ bộ đặng phạm, tới chậm, xin tướng quân trách phạt. Nhìn lướt qua Lưu Phong bên người mù phiền, phàn thành, hàn trọng, đặng Lưu Phong hành đại lễ, thanh cũng so bình thường càng băng rọi còn cố ý cường điệu phó quân tướng quân chủ bộ cái thân phận này, đang phạm tiểu tâm tư, Lưu Phong khám phá không nói toạ, đặng công tảo mấy tháng này mất bả, mấy bị này, sau này chính là người đồng liêu. Ngưu phiên, Phan Thành cùng Hàn Trọng, nheo nhau vấn lễ. Tân Thành ngũ quan truyện Ngưu phiền, gặp qua đặng công tảo. Tân Thành tư tá Phan Thành, gặp qua đặng công tảo. Chị tốc đô úy Hàn Trọng, gặp qua đặng công tảo. Đặng Phạm ngạc nhiên tại chỗ, công, công, công tảo. Lưu Phong lông mày nhíu lại, làm sao? Trẻ bé. Đặng Phạm run là Hiểu. Làm sao có thể trẻ bé? Công tào tại quận trong phủ địa vị, kia là quận bên trong nhất tôn lộ vẻ thuộc lại. Thường xuyên có thái thú ủy nhiệm chính vụ cho công tào, là thái thú phụ tá đặc lực, không chỉ tại quận trưởng phủ bên trong chức tổng trong ngoài, còn có nhận đội cùng thường phạt chủ trước. Nói cách khác, thái thú không tại, công tào lớn nhất. Lưu Phong ngay từ đầu nhưng thật ra là chuẩn bị để Ngô Viên làm công tào. Dù sao Ngô Viên làm qua công tào, lại quan trường nhiều năm, đối với mấy cái này chuyện đều là xe nhẹ đường quen. Ngô Viên tại biết đặng phạm tồn tại về sau, liền nói thẳng khuyên can Lưu Phong không thể chỉ luận mới có thể mà xem nhẹ cũng lại công lao cùng cậu lao. Lưu Phong nghĩ lại, Cũng rõ ràng ngu bạch ra vấn đề. Cái này cùng hậu thế kẻ làm thuê thăng chức tăng lương giống nhau, ta ở công ty làm 10 năm, chịu mệnh mọc, không tăng tiền lương không thăng trước, rốt cuộc nhịn đến công ty có khởi sát. Kết quả đến cái người mới tiền lương chức vị đều cao hơn ta, dựa vào cái gì? Người nói năng lực so với ta mạnh hơn, chẳng lẽ ta mấy năm nay cố gắng liền không có giá trị? Vừa lập nghiệp thời điểm gọi ta tiểu điểm điểm, lập nghiệp thành công liền gọi ta như phu nhân. Tổng hợp suy xét sau. Lưu Phong quyết định để phiên đảm nhiệm Tân Ph Ngũ quan duyệt là cái đặc thù chức vụ, mặt ngoài chỉ là chủ trì xuân thu thế Tự, kỳ thực thượng không chỗ nào mà không bao lấy. Như gặp gỡ quan lại quyết trước hoặc giờ trước, liền lấy ngũ quan duyệt tạm thay chức vụ, có khác với chính thức bổ nhiệm. Nói ngắn gọn, như Lưu Phong không tại, Công Tảo cũng không tại, như vậy ngũ quan Duyện liền có thể tạm thay Công Tảo, nếu là cái khác cấp tào có thiếu, ngũ quan duyệt cũng có thể tạm thay việc. Cùng Công Tảo giống như Lục Vũ, đều là thực quyền khá lớn chức vị, cũng là thái thú tay trái tay phải. Tân thành sơ thiết, các quan lại đều cần nhân sĩ chuyên nghiệp đến chỉ đạo, lấy ngũ phiên tư lịch tới đảm nhiệm ngũ không có gì thích hợp bằng mà trước hết đi theo Lưu Phong đặng phạm, tất bị Lưu Phong định là tân thành công tạo. Phần này tán thành, để Đạng phạm chỉ cảm thấy mấy tháng này buồn khổ cùng ủy quất không có đường phí chịu, chèo non lội suối du thuyết sơn dân dị dân quy thuận cố gắng cũng không phí công. Đây chính là một quận công tạo a. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ cũng không chiếm được vị trí. Đặng phạm kích động mà bái, sứ quân dịu dắt tri ân, hạ quan suốt đời khó quên, định không tướng phụ. Chương 130, quản lý tân thành, Lưu Phong nhập hộ khẩu để dân chương 130, quản lý tân thành, Lưu Phong nhập hộ khẩu để dân trước mắt tân thành quận, hạ hạt chí Từ tây tới đông, phân biệt là Hán thủy chủ sông khu vực, thành Tây huyện, Dương huyện, Võ Đang huyện. Trấn nước chủ sông khu vực, Thượng Dung huyện, Xây bắt đầu huyện, Vũ Lăng huyện, Bắc Vũ huyện. Chúc thủy chủ sông khu vực, Phong Lăng huyện, Sương Hán huyện. Trừ huyện còn lại, Lưu Phong đều theo quân trại. Lại lệnh tân nhiệm tiên tướng quân Lý Bình, dẫn 1000 quân sĩ tại núi Võ Đang một vùng xây dựng con đường cùng công sự phòng ngự. Đã phạm mấy tháng này, vì Lưu Phong chiêu mộ hơn 2000 hộ dân, đến phạm thiết còn có hơn 3000 hộ dị dân tại sát. Lưu Phong yên tính toán một trận. Nếu như Kinh Sơn Bạch Thọ cũng có thể đem Kinh Sơn mấy ngàn gia dị dân đều đưa tới, như vậy Lưu Phong Tân Thành quận trong danh sách hộ số có thể đạt tới 23.000 hộ đã hữu. Như lại thêm Tân Đam Tân Nghi này địa phương thế lực tư hộ, hộ số có thể đạt tới 3 vạn hộ. Con số này so với trung nguyên còn lớn, thậm chí đều có thể không bằng một cái huyện lớn hộ tình nhiều. Mà ở Tân Thành quận cái này thế núi hiểm trở nước gấp thâm sơn cùng cốc bên trong, có thể tập hợp 3 vạn hộ đã được xương tụng là giàu có. Đối với Lưu Phong dục chiêu di dân hộ khẩu dân cách làm, mặc dù không có phản đối, nhưng cũng tính nhắm vào đưa ra phong hiểm. Hán Di mâu thuẫn từ xưa đến nay thêm nữa song phương phong tục tập quán đều có khác biệt cương ép nhập hộ khẩu thế dân sợ sẽ khiến không ít tranh chấp nếu dùng trong hình di dân tự giác lưỡng thúc quả đáng lại sẽ trở về trong núi nếu không dùng trong hình Hán di phát sinh xung đột về sau lại rất khó theo luận trừng phạt hiện thực dù sao không phải trò chơi như không có một cái thích đáng xử trí phương án cho dù di dân ra khỏi núi cũng sẽ lại trở về trong núi thú chi bây giờ còn có đại lượng di dân tại quan sát lưu phong cái này Tân Thành Thái thú là có hay không tâm muốn đem gì dân coi là ngang hàng tại tỉnh Hán dân Lưu Phong Nghiên người rượi vào bằng mấy, trầm ngâm một lát, trọng tường lâu tại Giang Đông, có biết Tôn quyền cùng với giới chướng là như thế nào trấn phủ. Giang Đông Sơn Việt Đông đạo. Tại trấn phủ Sơn Việt bên trên, Tôn quyền cùng với giới chướng tướng tá tổng kết không ít có thể thực hiện vô án. Vũ Viên không cần nghĩ ngợi, cường giả vì minh, lui người bổ hộ. Đang phạm biến sát, lớn tiếng hô rừng, không thể. Tuyệt đối không thể. Như đi pháp này, chắc chắn sẽ lệnh di dân hoan loạn. Sứ quân chính là nhân nghĩa người, nên lấy lợi dụ trì, há có thể bắt chước Tôn quyền đi bạo ngược tự trị. Lưu Phong đối ngu Phiên cùng Đặng Phạm Phương án đều từ chối cho ý kiến, mà là trực tiếp hỏi như thế nào lấy lợi dụ chi. Đặng Phạm nói: di dân ở lâu trong núi, đại bộ phận đều là lui người trồng trọn, cường giả đi săn, lại bởi vì bất thiện trồng trọt, lúc xúc hiếm khi, trong núi con mồi cũng ngày càng cô quệ, hàng năm đều khó có đầy đủ lương thực qua mùa đông. Bởi vậy thường có dị dân xuống núi cướp bóc hán dân lương thực xúc vật, hán di chi tranh cũng hơn nửa vì thế." Đã biết căn nguyên, liền đồng ý căn nguyên giải quyết. Sứ quân có thể cần thi thiện chính, thủ này châu cái, tăng sáu xúc, giám này lễ nghi, đạo dị dân đổi người hắn họ, nói người hắn ngữ. Xuyên người hắn áo, thông người hắn luôn. Như thế ba đời về sau, Tân Thành quận lại vô Hán di chi phần, chưa huyện thành hương đều vì Hán dân. Lưu Phong hai mắt tỏa sáng. Đây là nhân tài a. Đặng Phạm trực tiếp thấy rõ đến Tân Thành Hán di chi tranh bản chất, sinh tồn tại nguyên chí tranh, mà giải quyết phương án, trừ thường quy cần thi điển chính, thủ này châu cải, tăng sáu số, giáo này lễ nghi bên ngoài, vậy mà còn muốn cho di dân đổi người hắn họp, nói người hà ngữ, xuyên người hắn áo, thông người hắn luôn. Ngày xưa, Tân Mục công được sáp nhập, thôn về sau, Tây Đùng, Triệu Vũ Linh Vương biến tục hồi phục về sau, tích màn dặm. Tân Thụy Hoàng càng là quét qua luân hợp, thống nhất các tộc. Hắn võ đế lại có cấp lại hô nô, khiến trách mà dặm. Thêm nữa đại hán 400 năm trấn nhiếp, trừ gì một hán. Đặng Phạm sách lược, đã có áp dụng cơ sở điều kiện. Lưu Phong lại nhìn về phía Vũ Phiên, mặt có ý cười, trọng tương công, ta cái này công tạo, có thể so ra mà vượt rang đồng thống kiến. Vũ Phiên cũng là lòng có kinh ngạc. Ngay từ đầu hắn ngôn Lưu Phong thăng chức đặng Phạm vì công tạo, không phải là tán thành đặng Phạm tài năng, mà là Lưu Phong tại quan lại lên xuống thưởng phạt trên chế độ tra lậu bộ quyết. Mà bây giờ Vô Viên đối đặng Phạm Tài Năng có nhận thức mới. Có thể đối hắn Di Mâu Tuấn có như thế khắc sâu nhận biết lại còn có thể đưa ra hợp lý phương án giải quyết, đây không phải hời hợt chi tài. So với trước dùng vũ lực trấn áp lại Trần An Giang Đông Văn Võ Nhỏ, đặng Phạm phương án hiển nhiên nhu hòa hơn. Vô Viên mặc dù miệng thối nhưng sẽ không mù phun. Lúc này chắc tay khen, đặng chủ bộ hắn Di chi luận, lệnh người sợ hai tháng thuộc, cử động lần này cũng đủ để hiện lộ rõ ràng tướng quân nhân nghĩa. Lưu cười ha ha, Vừa mới cố ý hỏi có thể so ra vượt Tuấn kia Lưu cũng là có ý hiển bại tổng hợp năng lực, mặc dù so ra kém đại tộc lương tài. Như đại xử lý Tân Thành quận hắn gì quan hệ bên trên, Đặng Phạm là có xâm nhập nghiên cứu. Mà dưới mắt, cũng chính cần Đặng Phạm để phát huy sở trường, vì vừa thành lập không lâu Tân Thành quận tăng thêm cam tâm tình nguyện nhập hộ khẩu nhập tịch dân hộ. Đặng Phạm trong lòng cũng rất có tốt sắc, làm công tàu ngày đầu tiên liền biểu hiện hoàn mỹ, sau này tiền đổ lại há có thể kém. Đợi đến Lưu Phong tiếng cười giằm nhỏ, Ngô Tiên lại nói, "Ân cùng uy, cần cùng tồn tại. Tướng quân nếu chỉ hiện lộ rõ ràng nhân nghĩa, ngược lại sẽ bị di dân thường, cũng cần hiện lộ rõ ràng lực, chớ có hai loại người." Lưu Phong đầu, trọng tướng công sở nói rất đúng. Trở tướng si tu chỉnh mấy ngày về sau, ta sẽ phái chư giáo úy binh tuần trấn huyện, thành tốt Túcát, quét sạch giặc cướp. Chỉ cần nguyện ý phụ rùa ta, đều chịu ta binh uy bảo hộ. Nếu làm tân thành thái thú, kia tự nhiên là được giữ gìn tân thành trị an, bảo hộ tân thành tác sĩ si dân. Chiến loạn thời đại, chỉ có trật tự xã hội tốt đẹp, trị an ổn định mới có thể tập hợp càng nhiều nhân khẩu. Nhân khẩu càng nhiều, nhân tài cũng càng nhiều. Đây cũng là Lưu Phong cho rằng Đạng Phạm là một nhân tài nguyên nhân một trong. Làm xung quanh người đều đi bạo ngược cử chỉ thời điểm, Lưu Phong đi nhân nghĩa, như vậy hướng tới an định si dân liền sẽ chủ động tới đến tân thành. Tân thành mặc dù không có nhiều nhân khẩu, nhưng gần như Nam Hương, Nam Dương, thậm chí cả phía Bắc Lạc Dương, Quan Trung, có đại lượng bị Tào Tháo mạnh giời hàng trung sĩ dân cùng Kinh Châu sĩ dân. Chế tạo một cái an toàn có thứ tự tân thành, lệnh người xa quê trở lại hương cũng là không sai xét lượng. Bây giờ hoàn cảnh, trong thời gian ngắn là không có đại chiến sự. Hán Trung chi chiến cùng tương phản chi chiến, đem Lưu Tào Tôn Tam Phương đều kéo vào chiến tranh vòng xoáy. Bất luận là Lưu bị một phương vẫn là Tào Tháo một phương, hoặc là Tôn quyền một phương, bây giờ đều cần thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức và giải quyết nội loạn. Cùng Đặng Phạm, Ngô Phan Thành, Hàn Trọng Thương nghị Tân Thành gần đây phát triển chủ sách lược về sau, Lưu Phong liền đem quận bên trong chuyện cụ thể áp dụng ủy thác cho bốn người. Đợi đám người rời đi sau, thuộc cơ từ hậu viện mà tới. Lưu Phong mặc dù không phải cái trầm mê ở sắc đẹp phong lưu tử, nhưng cũng không phải cái không gần sắc đẹp thuần thẳng nam. Từ biệt mấy tháng, mỹ nhân độc thủ cô dường. tự nhiên cũng ít không được một trận chân miên. Mấy ngày sau, Kinh Sơn Bạch Dũng cùng Bạch Tố đi vào phòng lăng. Bạch Dũng nói thẳng ý đến, gia phụ bệ bội nhiều việc tại Kinh Sơn động viên các tộc rời hộ đến Tân Thành. Tạm thời chưa có nhường dối, đặc mệnh ta mang Á tỷ tới gặp tướng quân. Bạch Tố đỏ mặt nhào nhào, không biết là lạnh vẫn là xấu hổ. Trong núi tộc nhân, đều là nam tử mang theo lễ bật chọn cái ngày lành tháng tốt đi gặp ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, hay là nữ tử các loại ám chỉ ngưỡng mộ trong lòng nam tử tranh thủ thời gian chọn lựa ngày lành tháng tốt đến cầu hôn. Giống như Lý Bạch kêu bài thơ bên trong miêu tả lang kỵ ngựa trẻ đến, cuốn giường làm thanh mai độc dạng. Nhưng mà đến Bạch Tố cái này, còn phải chủ động đưa tới cửa. Bạch Tố trong lòng cũng nhiều lo lắng bất an. Lưu Phong nhìn thấy Bạch Tố, liền rõ Bạch Thỏ ý tứ. Đây là sợ Lưu Phong đổi ý đâu? Lúc ấy đường Tắc Kinh Sơn 12 cứ điểm từ điểm, Lưu Phong chỉ làm miệng đồng ý muốn dẫn Bạch Tố đến phòng lăng. Bất quá Bạch Tố lúc ấy không cùng Bạch Thọ cùng đi, cho nên cũng không có cùng nhau mà đi. Lưu Phong vốn nghĩ qua một thời gian ngắn an ổn liền đi tiếp người, chưa từng nghĩ Bạch Thọ vậy mà trực tiếp đem người cho đưa tới. Nếu đến, vậy trong này chính là nhà của ngươi. Lưu Phong ôn nhuận thanh âm, để Bạch Tố nội tâm thấp thỏm dần dần biến điếu. Thấy Bạch Tố ngượng ngùng, Lưu Phong lại gọi thân thuộc, để thân thuộc mang Bạch Tố quen thuộc hạ Bạch Dũng lại lấy ra một phong thư đưa cho Lưu Phong, nói Đây là cô phụ để ta chuyển giao cho tướng quân, nói tướng quân ngươi đọc thư liền sẽ thưởng ta một tấc ngựa tốt." Lưu Phong sắc mặt quải dị tiếp nhận tin, Mã Thúc Bình cậu khí thật không nhỏ, một phong thư liền muốn để ta thưởng ngươi một tấc ngựa tốt. Hiện tại ngựa tốt chính là có tiền cũng mua không được. Nhưng mà, khi thấy trong thư nội dung lúc, Lưu Phong nhịn không được bật cười, Mã Thúc Bình nói không sai, cái này tin hoàn toàn chính xác giá trị một tấc ngựa tốt. Mã Ngọc ở trong thư vạch ra Tân Thành vừa lập dân hộ thừa thứ sau đó lại hướng Nam quận Vương Mai Thoa. Mai Thoa tụ hơn bạn ra chủ yếu phân bố tại trung lưu, nghi thành phía tây núi Điên, huyện Hai Trống gốc. Tương Dương Kỳ cũng chuyện đi chép, trong gốc thổ địa bình mở, nghi cây dâu tằm, có thủy lục rất tốt, miền Nam chim hầu mỡ ấp dưỡng, lại rừng là bên trong gì. Mai Thoa buồn bị Tào Nhân chiêu mộ làm tướng, bởi vì Quan Vũ dìm nước bảy quân thanh thế quá mạnh, Mai Thoa cũng chỉ dám trốn ở trong gốc không dám xuất hiện. Về sau Quan Vũ tri Bình, Mai Thoa đã từng đi Tương Dương bái kiến Tào Nhân. Tào Nhân xôi nam giang lăng lúc, đã từng triệu Mai binh, kết quả còn chưa chờ đi ra khỏi sân gốc, lại truyền tới Tào Nhân vội vã rút về Tương Dương tức. Cái này có thể đem Mai Thoa cho chỉnh sẽ không? Đến cùng còn muốn đánh nữa hay không a? Mai Thoa phái người đi tương dương tìm hiểu tin tức, kết quả hồi báo người Sương Tạo Nhân hồi lạc dương hội về chịu tăng đi cụ thể là vì ai vội về chịu tang, Mai Thoa cũng không hiểu biết. Tạo Nhân vừa đi, Mai Thoa triệt để mắt trợn tròn. "Người chạy, chúng ta làm sao bây giờ?" Đúng lúc cái này lúc, Mã Ngọc biết được Lưu Phong làm tân thành thái thú, lại mời Bạch Thọ rời dân đi tân thành ngủ lại. Thế là Mã Ngọc liền tự mình đi cùng Mai Thoa bàn bạc, nói rõ lợi và hại, hy vọng Mai Thoa có thể bỏ gian tạ theo chính nghĩa đi tân thành ngủ lại. Lưu Phong Huy danh đã sớm chuyển đến Mai Thoa trong tai, bây giờ tại Kinh Châu địa giới lại rõ ràng là hán thịnh Ngụy Suy. Thế là Mai Thoa lén vừa thương lượng, quyết định hưởng ứng Mã Ngọc Hiệu Triệu đi Tân Thành ngủ lại. Lưu Phong đối cái này, Nam quận Tây Bắc Di Vương cũng có ấn tượng. Sử sách ghi chép Tào Phi xứng đế năm đó mùa thu, Mai Thoa liền đi sứ trường kiệm cầu kiến Tôn quyền, mang theo âm huyện, Tán huyện, Trúc Dương, núi đều, bên trong lưu năm huyện dân 5000 ra đi tìm nơi nương tựa Tôn quyền. Bây giờ Tôn quyền thế lực rời Châu, thế lực lại tại Kinh Châu liên tiếp kinh ngạc. Mai Thoa sẽ có hàng chi ý, cũng là tình lý ở trong. Lưu Phong không quan tâm ai Thoa trước kia cùng ai, chỉ cần chịu đến Tân Thành thật tình phụ thuộc, kia tất cả mọi người là hảo huynh đệ. Ném tôn quần đều có thể mang lên 5000 ra, ném ta cũng không thể càng ít. Lúc này, Lưu Phong liền lấy một thất ngựa tốt ban thưởng cho Bạch Dũng, lại để cho Bạch Dũng đem Tân Thành quận đốc W nghị định bổ nhiệm cùng ấn tín và dây đeo triện để Bạch Dũng mang về trong núi. Thái thú dưới trướng có 3 cái quyền lực địa vị cực cao thuộc lại, phân biệt là công tào, ngũ quan truyện cùng W. Bây giờ công tào cho hạo, vũ cho Phiên, ngay từ đầu Lưu Phong cũng là cho Mã Ngọc giữ Không nghĩ tới Mã Ngọc người còn chưa tới Liên lập lớn như vậy công lao, Lưu Phong có qua có lại, tự nhiên cũng không thể để Mã Ngọc buồn lòng. Đem nghị định bổ nhiệm cùng ấn tín và dây đeo triển dấu kỹ, nếu là mất đi, ngươi cô phụ được cùng ngươi địa mạng." Lưu Phong tỉ mỉ căn dặn. Nguyên nhân chính là được ngựa tốt mà hưng phấn Bạch Dũng, đột nhiên run một cái, hưng phấn sức lực trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, vô ý tức sờ sờ bọc hành lý bên trong nghị định bổ nhiệm cùng ấn tín và dây đeo triển, tướng quân yên tâm, chắc chắn sẽ không ném. Đợi đến Bạch đi, Lưu Phong lập thự, đi phương Bắc tìm hiểu tin tức. Mặc dù đoán được Tào Nhân có thể là đang vì Tào Tháo đổi về Trụ Tang, nhưng cụ thể là có hay không như suy đoán còn phải tra xét rõ ràng. Nhìn xem Lạc Dương phương hướng, Lưu Phong cúi đầu tự nói, Tào Tháo như thật chết bệnh, Tào Phi năm nay chắc chắn sẽ phế hán tự lập. Từ xưa được vị bất chính người đều sẽ đối ngoại xuất binh ý đổ lấy chiến công đến thành lập uy tín. Đây là phong hiểm, cũng là kỳ ngộ. Chương 131, cùng pháp chính nghị, Lưu Phong độ lượng khát vọng trường 131, cùng pháp chính nghị, Lưu Phong độ lượng khát vọng tuy nói sử sách ghi chép Tào Phi là tại Di Lăng chi chiến hổ mới đường phần nô. Liên tự tôn quyền bị khu trục ra Kinh Châu về sau, tương lai liền đã phát sinh chuyển hướng. Cho dù là Lưu Phong cũng không thể đoán trước Tào Phi sẽ tại khi nào lên cơn xuôi nam, sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yếm muội. Tân Thành quận lại ở vào Hán Ngụy trô giao giới, ngay cả bên trong gi đều biết xu lợi chính hại, Lưu Phong tự nhiên cũng không dám vất lở. Lưu Phong được tại cái này ngắn ngủi ngưng chiến kỳ, tận khả năng tại Tân Thành quận chữa hàng lương thảo, tu sửa binh giáp, xây dựng công sự, tương lai biến số. sợ tại dung thêm hợp lý đang suy nghĩ đến Kinh Sơn trừ gì muốn rời vào phòng lăng, cùng bên trong gì cũng sẽ tại năm nay rời vào phòng lăng, Lưu Phong tại cùng Đạc Phạm, Ngưu Phiên chờ người sau khi thương nghị, quyết định đem Tân Thành quận trị sở thiết lập tại Phòng Lăng huyện. Như thế, Tây có thượng dung vì môn hộ, đông có Kinh Sơn bình chướng, bắc có núi Vọ đang bình chướng, nam có thể liên thông thủy quy, xuôi dòng mà xuống cũng có thể trực tiếp đi lấy Nam Hương quận trúc dương. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Mặc dù tại làm Tân Thành thái thú trước đó Lưu Phong chưa hề quản lý qua địa phương, nhưng Lưu Phong ghi nhớ Lưu bị căn dặn, Triệu Hiển đại sĩ, chú ý để bản có thức phụ từ người không nghĩ vào thân phận mình mà ghét bỏ hiền sĩ xuất thân. Lại có ngu phiên cái này quản lý nhiều chỗ năm ngũ quan truyện thay lưu phong trại bướt tân thành quận chư lại các đảo, như là chủ bộ, chủ ký chuyện sự, thiếu phủ, môn hạ đốc đạo tặc, phụ môn lĩnh trưởng, thư tá, tuần hành, làm, tiểu sự. Cung quản dân chính hộ đảo, so đảo, lục đảo, dụ đảo, nước đảo, quản tài chính tướng đảo, kim đảo, quản giao thông tập đảo, tảo đảo, pháp đảo, quản quân sự binh đảo, uy đảo, quản trị an tập quản tư pháp quyết đảo, quản giáo dục học quan, quản vệ sinh ý đảo. Chờ chút. Lưu Phong cũng may mắn chiêu mộ được Vu Phiền. Nếu không phức tạp như vậy chứ lại các cáo thiết trí, Lưu Phong bản thân là không làm rõ ràng được. Đặng Phạm mặc dù có tài, nhưng am hiểu ở chỗ xử lý Tân Thành quận Hán gì quan hệ, trước kia cũng không có ở quận huyện nhiệm chức. Để Đặng Phạm đến tạo dựng Tân Thành quận chứ lại các cáo hệ thống vậy liền thật thành bất nan gì. Cú nguyên nhân chính là Lưu Phong trong khoảng thời gian ngắn liền đem Tân Thành quận chứ lại các cáo bố trí quý phạm, để Tân Thành có vụ thực chi sĩ nhìn thấy Tân dấu tiền cảnh. Như vậy cũng tốt so với trước một cái mới thành lập công ty bảo trước. Nếu là cái này mới thành lập công ty quản lý hóa Liếc mắt một cái chính là sự nhỏ, chân chính có tài năng sẽ không đi. Nhưng nếu cái này mới thành lập công ty quản lý chính quy, xem xét chính là đại thủ bút, có tài năng mới có thể xu thế chi như theo đuổi. Sự thật cũng như thế. Đến đây tham gia chứ lại các tạo phỏng vấn sĩ từ nối liền không dứt. Lưu Phong lại tự trong thực khách đệ bạn một chút tài năng không đủ nhưng đầy đủ trung thành người. Đối với trung thành người, Lưu Phong từ trước đến nay không keo kiệt ban thưởng. Tại đi Giang Lăng trước, Lưu Phong tại phòng lăng nuôi 300 thực khách, kinh chiến mấy tháng, lợi lồn đại không ngừng, cái này 300 thực khách chạy hơn vẫn nữa. Còn lại hơn trăm thực khách Một phần là không có đi chỗ, một phần là kiên trì muốn đi theo Lưu Phong. Lưu Phong chọn lựa ra ý chí kiên định một bộ phận, đem này phân bố đến chư huyện vị huyện hương tiểu lại, làm nhân tuyến. Tân thành quận tuy nhỏ, nhưng rầu gì cũng có 9 cái huyện hơn 10 vạn người. Lưu Phong cũng không dám tự cao tự đại cho rằng 9 huyện hơn 10 vạn người đều sẽ đối Lưu Phong trung tâm không hay. Lại mấy ngày sau, Mạnh Đạt cùng pháp chính tự thượng dung mà tới. Trong thời gian này, Mạnh Đạt tích cực lôi kéo tân thành quận địa phương gia tộc quyền thế thế lực, một chạy đến phía nhất thành tây. Sở dĩ như vậy chịu khó là bởi vì Mạnh Đạt phát hiện chính mình vô vọng tại Kinh Châu chủ sự. Quan Vũ cầm lại trường xa cùng Quế Dương hai quận lại phải hoàn chỉnh lục khẩu cùng hạ khẩu. Khai Cương Thát thổ đại công đã đủ để đền bù ném Giang Lăng đại tội, có công lao này ra thân, Lưu Bị là sẽ không đem Quan Vũ giợi Kinh Châu. Tự nhiên cũng liền không tới phiên Mạnh Đạt. Chỉ cần kết quả là Khai Cương thác thổ, như vậy quá trình bên trong bức bỏ Giang Lăng liền lộ ra không có ý nghĩa. Lại thêm Lưu Phong trong trận chiến này tại Kinh Châu danh vọng quá cao, cho dù Lưu Bị thật muốn rời Kinh Châu cũng sẽ để Lưu Phong tiếp nhận Vũ. Kinh Châu đối Mạnh Đạt mà nói liền càng không khả năng. Cho nên Mạnh Đạt mới có thể lôi kéo phát chính, tại Thượng Dung, thành Tây các huyện 43. Chủ quan chính là hảo huynh đệ của ta là thượng Tư lệnh, ủng hộ ta chính là ủng hộ các ngươi tiền độ. Nhưng mà, ngay tại Mạnh Đạt tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay lúc, lại tại thành Tây đột nhiên biết được Lưu Bị đã đem Thượng Dung 9 huyện sáp nhập vì Tân thành quận, đồng thời lấy Lưu Phong vị Tân thành thái thú. Mạnh Đạt lập tức mắt trợn tròn. Ta cái này nhọc nhằn khổ sở từ phòng lăng lần lượt từng cái một mực chạy đến thành Tây, một đường giao hứa hẹn, trong lúc đó trèo non lội suối tính gộp lại hành trình vượt quá 2.000 km. Kết quả ngươi Lưu Phong vừa đến đã biến thành Tân Thành Thái thú rồi. Vậy ta chẳng phải là mù quáng làm gì rồi. Nếu không phải phát chính quyên bảo, Mạnh Đạt đều muốn cho Lưu bị viết thư chào từ giá. Nhìn vẻ mặt xương lạnh mạnh đạn, Lưu Phong không cần hỏi đều có thể đoán được Mạnh Đạt ý nghĩ trong lòng. Dù sao, lúc trước vì để cho Mạnh Đạt an tâm bảo vệ tốt tỷ quy, Lưu Phong chính là biên một bộ lý do thoái thác đi lừa dối Mạnh Đạt. Bây giờ quan vũ không chỉ vô tội còn có đại công, cái này Kinh Châu là không tới phiên Mạnh Đạt. Lưu Phong lại làm Tân Thành Thái thú, cái này Tân cũng không có Mạnh Đạt nơi sống yên ổn. Mạnh Đạt có thể rộng rãi mươi có quỹ. Mặc dù Mạnh Đạt rất hãm, nhưng Lưu Phong vẫn chưa bỏ đá xuống giếng cũng không trả phúng. Một là cái nhìn chính diện, hai người Lưu Phong còn không đến mức ngốc đến mức đi đem Mạnh Đạt giao cho Tà Phi. Lưu bị xương Vương về sau, phe phái càng lúc càng nhiều, đã không còn là bàn sơ bền chắc như thép. Kinh Châu phái muốn lợi ích, Ích Châu phái muốn lợi ích, Đông Châu phái muốn lợi ích, Nguyên Phòng phái muốn lợi ích, phe phái nội bộ cũng đều là đều có đỉnh núi. Người nhiều, liền tất nhiên sẽ có tranh đấu. Nhưng mà, địch nhân của địch nhân, cũng là có thể trở thành bạn bè. So với tại Tây Xuyên chỉ muốn trông coi một mớ ba phần đất địa phương gia tộc về thế, Mạnh Đạt cũng là thuộc về kiên quyết tiến thủ. Lôi kéo Mạnh Đạt, cũng liền tương đương vì sau này bắt phạt thêm một cái người ủng hộ. Dù sao, Lưu Phong cùng Mạnh Đạt chi tranh chỉ là nội bộ chi tranh, nội bộ vấn đề nội bộ giải quyết, chỉ cần có thể nhất trí đối ngoại là được. Mà vì lôi kéo Mạnh Đạt, Lưu Phong cũng đã sớm chuẩn bị. Điên thất đem một cái hộp gấm đưa đến Mạnh Đạt trước mặt. Tại Mạnh Đạt kinh nghi ánh mắt dưới, Lưu Phong chậm chậm mở nói, "Ta biết Mạnh tướng quân lòng có không nhanh, ta cũng vô ý giải thích." Ra các quân sư từng đưa ta một sách, tên là Nhạc Nghị Bách Chiến Sách. Theo ra các quân sư xưng, cuốn sách này chính là nhạc nghị chỗ, vốn có 10 quyển bách chiến. Chỉ vì lưu truyền bên trong mất đi không biết, nội dung có nhiều không trò mẹ. Ta chép ghi chép trong đó nội dung, đêm này tặng cùng Mạnh tướng quân, hi vọng sau này có thể cùng Mạnh tướng quân biến chiến tranh thành tơ lụa, chúng xây bắt phạt đại công. Cái gọi là Nhạc Nghị Bách Chiến Sách kỳ thật chính là Lưu Phong địa chuyện một cái tên sách, cũng không phải là nhạc nghị chỗ, cũng tương tự không phải ra cắt lượng tặng cho, mà là Lưu Phong căn cứ bách chiến kỳ pháp, 36 kế chờ một chút binh thư lý luận hỗn hợp mà thành. Muốn nói này giá trị đi, có khẳng định là có, nhưng muốn nói giá trị có bao lớn, vậy thì phải nhìn mạnh đạt năng lực lĩnh ngộ mạnh bao nhiêu. Dù sao, bình thư lý luận thường thường đều là tích chữ như vàng, còn mang theo huyền học hương vị. Nói là nhạc nghị bách chiến sách cộng lại nội dung lại không cao hơn 300 chữ. Liên thí dụ như Lưu Phong Trích Lục 36 kế bên trong che trời và biển, nội dung chính là bị chu tắc ý lợi biếng, phổ biến tắc không nghi ngờ. Ở tại Dương bên trong, không tại Dương chỉ đúng. Mặt trời, thái âm. Nếu là đối dịch học không có điểm nghiên cứu, liền câu nói này đều không có mấy người có thể đọc thông thuận bất quá, nội dung kỳ thật không phải trọng điểm, trọng điểm ở chỗ Lưu Phong biến chiến tranh thành tơ lụa thái độ, không chờ mạnh đạt mở miệng. Lưu Phong lại đối pháp chính nói, "Pháp thượng thượng, ta tại Giang Lăng cùng phụ vương nói chuyện khiếp lúc, biết được phụ vương có ý bắt chức cao tổ định tăng thần, thân dẫn đại quân bắc phạt. Nhưng mà phụ vương cao tuổi, làm ta có chút lo lắng. Người lao không lấy gân cốt vì có thể, ta cho rằng phụ vương hẳn là chấn dự hán trung giao chỉ bắc phạt, mà không phải thân dẫn đại quân. Nếu không trên đường có cái biến cố, chắc chắn sẽ khiến người thân đau lớn, kẻ thủ sung sướng." Ta biết pháp thượng thư từng vì phụ vương ngăn đỡ nuôi tên, nếu là pháp thượng thư quên bảo, phụ vương nhất định có thể nghe quên. Còn mời pháp thượng thư đi giang lăng về sau, có thể thiện nói quên nhủ phụ vương. Pháp chính vốn là nhạy bé người. Lưu Phong lại là cho Mạnh Đạt đưa nhạc nghĩ Bạch chiến sách lại là một câu hai ý nghĩa để bắt phạt, đâu còn không rõ Lưu Phong dụng ý. Pháp chính trực tiếp đáp, "Phó quân tướng quân chỉ ý, ta đã biết rõ. Đại vương triệu phải gấp, ta cùng Tử Kính liền không tại phòng lăng lưu lại." Lưu Phong khách sáo vài câu, cũng không ép ở lại. Nếu pháp chính đã nghe rõ, vậy còn giữ lại cũng sẽ không cần Lưu Phong hao tâm tổn trí. Đợi đến đi xa, Mạnh đạt lúc này mới lên tiếng, ngữ khí vẫn như cũ khó chịu, Lưu Phong cẩm không biết nơi nào tìm thấy binh thư, liền láo xưng là Nhạc Nghị binh thư, thật sự cho rằng ta không nhìn ra được sao? Pháp chính tỏ dài, tự kính, binh thư có phải hay không nhạc nghị không quan trọng, trọng yếu chính là Lưu Phó quân nguyện ý cùng ngươi ở Trung Hòa Thuận. Tình Châu sự tình, chuyện đột nhiên xảy ra, như không có Lưu Phó quân kịp thời ứng đối, không chỉ Kinh Châu sẽ ném, Quan quân hầu chỉ sợ cũng khó có xi lộ. Như không có Kinh Châu, đại vương tất sẽ thịnh chấp, dẫn binh, bại khó lường, nếu là đại vương bại, người ta còn như thế nào trở về quan trung? Tây Xuyên những người kia ngươi cũng rõ ràng, bọn họ chỉ muốn ở tại Tây Xuyên, căn bản không muốn ra Xuyên, nghị bát phạt định trung nguyên, chúng ta cần Kinh Châu người tương trợ. Trước lúc này, ta hy vọng ngươi có thể bươm xuống cùng Lưu phó quân ở giữa tư bản. Mạnh Đạt trở mặt. Một lát sau, Mạnh Đạt lại hỏi, thiếu trực, đại vương đối Lưu Phong đến cùng là cái gì thái độ? Bây giờ thế tử đã không phải là Lưu Phong. Vừa dứt lời, pháp chính sắc bén âm thanh liền đã vang lên, Tử Kính, chớ có nói bậy. Ngươi được ghi nhớ, thế tử là ai, cùng ngươi ta không quan hệ, chúng ta hiểu chung chỉ có đại vương một người. Nhìn xem Pháp Chính kia nghiêm khắc biểu lộ cùng vệ nhân giống nhau ánh mắt, Mạnh Đạt tự động ruột cổ một cái, thiếu trực, ta liền lén hỏi một chút. Pháp Chính rủa âm thanh không thay đổi, hỏi cũng không được, nghĩ cũng không được. Nếu không ta cũng không bảo vệ được ngươi. Thế thế, Mạnh Đạt trong lòng cũng có hiểu ra, có thể để cho Pháp Chính như thế kiêng kỵ, đủ thấy Lưu Phong tại Lưu Bị trong lòng địa vị. Mà tại một bên khác, Lưu Phong cũng có mới phán đoán. Pháp Hiếu trực khí sắc hờn nộ, cũng vô nhiệm tật thái độ, xem ra sự sách ghi chép Pháp Chính cái chết, cũng hẳn là cùng quân hầu ném Tình Châu Mạnh Đạt chào từ gia ném có quan hệ. Sử sách ghi chép Pháp chính tráng niên mà chết, nguyên nhân không rõ. Lưu Phong kỳ thật cũng suy đoán qua pháp chính có phải hay không tại làm thượng thư lệnh sau nhiễm bệnh hiểm nghèo. Hiện tại xem ra, nhiễm tật khả năng rất yếu. Tổng hợp tưởng tượng, xác suất lớn là Mạnh Đạt phản bội chạy trốn về sau, thân vị muốn tốt cho Mạnh Đạt bạn pháp chính tại Bình Châu mất đi, quan vũ bị giết, Mạnh Đạt phản bội chờ tình thế đang phát triển, lâm vào tuyệt vọng cùng bất lực. Dù sao pháp chính muốn là cái tranh cường háo thắng lại trường mắt tất báo tính cách, đắc tội không ít người. Tương đồ đám người đầy, muốn đem họa thủy hướng pháp chính trên thân dẫn kẻ thù chính trị sẽ không bỏ qua cơ hội này. Giống như Mi chúc bình thường, cũng là bởi vì Mi Phương đầu hàng mà tạm hận chết bệnh. Mặc dù Pháp Hiếu trực chưa hẳn cùng ta đồng tâm, nhưng dưới mắt Bác Phạt đại nghiệp mới là trọng yếu nhất, không thể lo nghĩ chuyện tương lai mà hoang phế đại nghiệp. Có Pháp Hiếu trực tại, cho dù phụ vương cuối cùng quyết định muốn đích thân đem người bác phạt, bên người cũng có thể có người quy bảo. Tương lai chuyện, tương lai quyết. Lưu Phong không nghĩ dùng tương lai chưa chuyện phát sinh đến quá nhiều trước mắt quyết định. Chính như Lưu Phong sẽ chủ động cùng Mạnh đạt biến chiến tranh thành tơ lụa đông Việc cơ bản, Bác Phật mới là trọng yếu nhất. Bây giờ Lưu Phong đã không còn là mới vào thượng dung sinh tử chưa biết chỉ muôn sống sót tầm tính. Kinh nghiệm kinh châu đại chiến về sau, Lưu Phong độ lượng trở nên càng rộng lớn hơn, ánh mắt cũng nhìn càng thêm lâu dài. Tào Mị chiếm cư phương Bắc mở chi địa, hoàn toàn chính xác cường hãn, nhưng mà có thể hay không càng quét quần hùng, cũng không phải vẹn vẹn chỉ nhìn ai chiếm cứ mở chi địa. Giống như Tào Tháo ngày xưa có thể đánh bại Viên Thiệu đồng dạng. Tào Lưu cuối cùng ai là vua, bây giờ vẫn như cũng là ẩn số. Chương 132, Chiêu Hiền Nạp Sĩ, Lưu Phong thế lực dần dần thành chương 132, Chiêu Hiền Nạp Sĩ, Lưu Phong thế lực dần dần, dần thành sau đó thời gian. Lưu Phong đem tinh lực đều đặt ở Tân Thành quản lý bên trên. Một mặt cần thi thiết chính, ngôi dưỡng sinh tứ, một mặt thanh trừ túc ác, quét sạch rác rưởi. Nguyên bản Tân Thành quận địa phương gia tộc quyền thế là lấy thân họ cùng họ đặng làm chủ, chủ yếu phân bố tại Phòng Lăng, Thượng Dung, Thành Tây ba huyện. Tự Lưu Phong nhập hộ khẩu tề dân về sau, Tân Thành quận lại nhiều lấy Bạch, Mai, Mị, Bắc, Thượng, khuất làm chủ sáu cái mới phát gia tộc quyền thế. Họ Bạch gia tộc quyền thế vì Kinh Sơn các tộc liên hợp, họ Mai tộc quyền vì Âm huyện, Tán huyện, Trúc Dương, Sơn Đô, Trung Lư năm huyện trở bên trong gì, Mị, Bắc, Thượng Cuốt thì là Tân Thành quận bản địa thế ra vào tổng. Trong đó họ Bạch gia tộc quyền thế chủ yếu phân bố tại phòng Lăng huyện Nam Bộ Dương An huyện, họ Mai gia tộc quyền thế chủ yếu phân bố tại Thượng Dung Nam Bộ Bắc Bu huyện, bị Bắc, Thượng, Cuốt chủ yếu phân bố tại Thượng Dung phía Tây xây Bắt Đầu huyện. Tại thống nhất pháp lệnh đại cương dưới, Lưu Phong tiếp thu công cáo đề nghị của Đảng phạm, nhằm vào các tộc bất đồng phong tục tập quán, chế định tương ứng pháp lệnh quy tắc chi tiết. Đồng thời, Lưu phong lại đặt mua ấn tín và triện, thủ lĩnh ý, bị, Bắc, Thượng, Cuốt thủ lĩnh Mị Thông, Thư Hạ Lực Quất Tiên tri vì đối úy, tự các tộc chọn lựa tinh nhuệ thành lập mới tam doanh. Họ Bạch cùng họ Mai đều ra ngàn người, Mị, Bắc, Thượng, khuất 4 tộc cùng ra ngàn người. Trình hợp tân thành chín huyện cũ mới thế lực sau, Lưu Phong thực tế khống hộ gần bốn bản gia, dưới chướng 6 doanh binh mã, tức 6000 người. Thếp thiên tướng quân một người, Lý Bình. Thiết giáo úy 10 người, Điền Thất, Khâu Hoán Quốc, Phương Nguyệt, Phan Phòng, Tuấn, Lý Phụ, Đạm Hiền, Bạch Tỏ, Mai Phu có khác như Điền Trùng, Hàn Thư Hà Lực, Quất Tiên Chi, Vương Đường, La Tín, Nan Hùng Đội cánh trở đô úy quân hầu hơn 10 người. Lại có phòng lang lệnh đặc vụ, yến tín tướng quân kiêm thành Tây lệnh thân nghi, Trình Bác tướng quân lĩnh thượng dung lệnh thân đàm ba người binh mã cùng chín huyện huyện binh, Lưu Phong tại Tân thành thực tế có thể khống binh mã tại bạn người Đả Hữu. Lại thêm công tào đặc phạm, Vũ quan truyện Ngô Phiền, Độc Vũ Mã Ngọc, chủ bộ đô phủ, thư tá phản thành cùng chưa lại các tào tướng kế bố trí. Lưu Phong tại Tân thành quận chín huyện thế lực Nhưng mà, bạn trong nhà một mấy người, cơ mã, hàng kế Sửa đường tạo cầu, yến thiết cứ điểm, Lưu Phong tài chính áp lực nhưng thật ra là rất lớn. Nhìn xem chủ bộ đỗ phổ thống kê thuế ruộng bảng báo cáo, Lưu Phong chỉ cảm thấy đau cả đầu. Một mặt muốn nhẹ giao mang thuế, một mặt muốn nuôi quân nuôi lại. Một cái xử lý không tốt, liền xe tài chính thiếu hụt. Không có tiền lương, không chỉ binh xe bại, lại đồng dạng xe tán, càng đừng đề cập chiêu binh mãi mã, chư hàng thuế ruộng, sửa đường tạo cầu, kiến thiết cứ điểm. Khó trách phụ Vương luôn luôn để ra các quân sư chiếm giữ phía sau, không có tiêu hà tức nhân tài ở hậu phương trấn quốc gia, phụ dân chúng, cho lương quý, không dứt lương đạo nghĩ ra ngoài chiến Cơ hội là không có khả năng. Lưu Phong buông xuống bảng báo cáo, yếu đất thở dài. Tào Tháo chết bệnh tin tức đã sớm bị chứng thực. Bởi vì Tào Tháo chết bệnh, phương Bắc cũng lâm vào náo động, các nơi phản loạn thế lực liên tiếp. Thời gian này điểm, nhưng thật ra là thích hợp nhất Bắc phạt. Nhưng mà, hàng trung chi chiến, lệnh Lĩnh Châu kiệt sức, thương phản chi chiến, lệnh Kinh Châu kiệt sức. Bất luận là Ích Châu hay là Kinh Châu, đều không đủ đủ thuế ruộng trèo chống Bắc phạt. Không chỉ như thế, Lưu bị thế lực tại Kinh Châu quân sự áp lực cũng dần dần tăng gấp bội. Theo quyền thế lực suy yếu, ta quân trọng tâm cũng hướng Tây chết đi. Tào Phi không chỉ tại Nam Hương bố trí hạ hầu thượng, tại Tương Dương bố trí Tào Nhân, Triệu Nghiễm, Vũ Cấm, Mãn Sủng, Từ Hoàng, Lữ Thượng, tại Hạ Khẩu Bắc Thạch Dương thành bố trí văn sính, còn tại Nhữ Nam bố trí Tào Hưu cùng Chu Linh, tại Quan Trung bố trí Tào Trần, Chương Hợp. Nếu không phải muốn phòng Tôn Quyền, Tào Phi thậm chí đều muốn đem Chương Liêu cũng điều đến Nam Hương. Tôn Quyền không cam tâm lùi lại từ đây Kinh Châu, cho dù cùng Liêu bị lẫn nhau đi xứ qua lại giao hảo, cũng âm thầmỷ niệm lục tốn vị phản miỆp đố đốc. Thấy tử, lại nhìn chằm chằm, Vũ cũng không thể không tại Hạ Khẩu, Lục Khẩu, biện miỆp giữa miệng bố trí đại tướng Trọng Minh. Nhìn như hòa bình dưới cục diện, sát cơ nổi lên một phía. Thường nói, không bột đấu gọi nên hổ. Cho dù Lưu Phong biết được tương lai, cũng chỉ có thể ngồi nhìn tạo phi tại phương bắt đầu vào đấy bình định tập quyền bố trí phong tuyến. Tướng quân, tân thành sơ định, chưa đi thẳng trăm, không bằng lấy ngay thẳng vào thành phố, có lẽ có thể lệnh phủ khố tràn đấy. Đỗ Phủ thấy Lưu Phong lưu phiền, liền nhỏ giọng đề nghị. Đỗ Phủ trong miệng ngay chính là Lưu bị tại Tây Xuyên phát hành thẳng trăm tiền. Thẳng trăm tiền bản chất chính là một trận đối gia tộc quyền thế tại phú cấp đoạn, cũng là một loại tài phú lại phân phối thủ đoạn. Nhưng mà Tân Thành quận cùng Tây Xuyên chư quận tình huống cụ thể là có khác biệt. Bất luận là vốn có gia tộc quyền thế, vẫn là mới tăng gia tộc quyền thế, đều là hướng về phía Lưu Phong uy tín mới bằng lòng tại Tân Thành quận an tâm đặt chân. Cùng Tây Xuyên chư quận đám kia mặt ngoài nên Lưu bị nhập chủ Tây Xuyên, trên thực tế chỉ là muốn đổi rơi Lưu trương gia tộc quyền thế bất đồng, Tân Thành quận cũ mới gia tộc quyền thế, kia là gia tiền gia tiền, gia lương gia lương, xuất lực xuất lực, thật tính phụ thuộc Lưu Phong. Lúc này... Lưu Phong lại dùng thẳng 100 tiền đi cấp đoạt Tân Thành quận cũ mới gia tộc quyền thế Tài phú, chẳng khác nào tại nói cho Tân Thành quận cũ mới gia tộc quyền thế, dê béo rốt cuộc tiến ổ sói, nên làm gì? Thật nếu như thế, Lưu Phong mấy tháng đến nay lập hạ uy tín, liền không còn sót lại chỗ gì. Chầm ngâm một trận, Lưu Phong sửa đổi đề nghị của Đỗ phổ. Mặc dù không thể dùng thẳng trăm tiền đi cấp đoạt Tân Thành quận gia tộc quyền thế đại phú, nhưng lại có thể sử dụng thẳng trăm tiền đi cấp đoạt Nam Hương quận gia tộc quyền thế đại phú. Thẳng trăm tiền là cùng lịch châu đồng tiền mạnh gấm tứ xuyên quá lại. Bởi vì cái gọi là quyết địch chi tư, duy lại gấm mà thôi. Gấm tứ xuyên thiên hạ tốt nhất, cũng là quyền quý thân nhất liếc gấm. Coi như bây giờ tại Nam Hương chính là Tà Hựu tôn thất bất hổ, Tào Phi thủ thần, chức vụ hàm quyền lượng siêu cao hạ hầu thượng, cũng hoàn không được Nam Hương gia tộc quyền thế nghi xuyên gấm tứ xuyên trái tim. Không có mượn mà nhu thuận gấm tứ xuyên, bất luận là cung đình bản xuống vẫn là tiệc múa sẽ uống hay là trạch viện trang hoàng, đều sẽ ảm đạm hay mở. Phái người đi Nam Hương quận giải hai cái tin tức. Tin tức thứ nhất, liền xương Tân thành có phú thương mới được một nhóm lớn xuyên, bốn muốn tại Tân thành buôn bán, nhưng mà gấm tứ xuyên chỉ có thể dùng tặng trăm giao dịch. Tân Thành quận lại cấm đi thẳng trăm, đến mức gấm tứ xuyên hàng đế phú thương có ý trộn buôn bán gấm tứ xuyên tại Nam Hương, nửa giá bán phá giá. Cái thứ hai tin tức, liền xưng bởi vì Tân Thành thái thú Lưu Phong có đại công, hắn trung ương ban thưởng thẳng trăm trăm vạn. Đỗ Phổ mở to hai mắt. Nửa giá bán phá giá gấm tứ xuyên, hắn trung ương ban thưởng thẳng trăm trăm vạn. Sự quân đây là mớn, lựa gạt Nam Hương quận gia tộc quyền thế cầm cấp mạch lương thực đến đổi máy Lưu Phong dụng ý, Phong nói, bộ, này của liền không đúng." Phú thương thả ra lời đồn đại, "Quan ta Tân Thành thái thú chuyện gì?" Đỗ Phủ khẽ miệng giật một cái. Lời này dường như cũng không có ma bệnh, có thể dùng quân ngươi ở đâu ra ngay thẳng đổi cho Nam Hương quận gia tộc quyền thế. Đỗ Phổ hỏi ra cái thứ hai nghi vấn, dù sao Hán Trung Vương ban thượng thẳng trăm trăm vạn chỉ là lời nói dối. Lưu Phong nghiêng người dựa vào bằng mấy, khẽ cười nói, ngươi vừa mới còn đề nghị để ngay thẳng vào thành phố, sao hiện tại lại hồ đồ rồi? Nam Hương quận gia tộc quyền thế như nghị chủ động đổi ngay thẳng, liền dùng tiền làm được ngay thẳng đi đổi. Đỗ Phổ sức sở, có thể tiền làm được ngay thẳng là các tướng sĩ tốn. Nếu là đổi cho Nam Hương quận gia tộc quyền thế, các tướng sĩ sau này muốn dùng, lại nên làm cái gì? Tân Thành quận sơ định, Lưu Phong vì vị bình nức giá hàng cùng tránh tướng sĩ lấn dân lạm dụng ngay thẳng, tạm thời cấm thẳng trong tại Tân Thành quận lưu thông. Vì trấn an tướng sĩ, Lưu Phong lại thiết lập tiền đi, lấy mỗi tháng cấp cho cơ mạch trở sinh hoạt vật tư vì lợi tức phương thức cổ vũ tướng sĩ đem ngay thẳng tồn vào tiền đi. Đỗ phủ không biết thâm ý trong đó, chỉ cho là tiền làm được tồn tại chính là vị bình nức giá hàng trấn an tướng sĩ, chỉ có thể tại Tân Thành quận sử dụng, căn bản liền không nghĩ tới dùng tiền làm được tiền đi đổi Nam Hương quận gia tộc quyền thế cơ mạch. Ngươi cái này chủ bộ làm được không xứng chứ a." Lưu Phong năn trán. Đỗ phủ cổ một đỏ, con người tỉnh tội, chuột hạng ngu rốt, còn mời sứ quân giải hoặc. Lưu Phong thở giải, Lưu Thông ngay thẳng mới là ngay thẳng, không thể Lưu Thông ngay thẳng chính là một đống phá đồng, Lưu Thông bản chất chính là trao đổi cần thiết. Tân thành quận phủ khố cần chính là cơ mạch, tân thành quận tướng sĩ cần cũng là cơ mạch, cơ mạch đặt ở tiền đi thắng qua một đống ngay thẳng đặt ở tiền đi. Coi như tướng sĩ muốn dùng ngay thẳng, ngươi chẳng lẽ không thể cầm cơ mạch đi kinh lục nhưng thành trì khác đội. Có cơ mạch nơi tay, làm sao tiền đi không có ngay thẳng có thể dùng? Ngươi phải nhớ kỹ một câu, dùng tiền làm được ngay thẳng đi đổi nô mỹ cấp mạch, cái này gọi cùng dân như lợi, dùng tiền làm được ngay thẳng đi đổi tân thành quận bên trong sĩ dân có mạch, kia gọi đốt hiếp sĩ dân. Dù sao trong tay chúng ta lại không có gấm tứ xuyên, muốn gạt cũng không thể lừa gạt người trong nhà a. Tỷ mỹ cho Đỗ Phổ phụ cấp khoa học thẳng trăm tiền phát hành bản ý cùng như thế nào tránh mới phát tiền đưa tới bạn tổ làm phát, Đỗ Phổ giờ mới hiểu được Lưu Phong thành lập tiền làm được dự tính ban đầu. Thuộc hạ biết nên làm như thế nào. Đỗ Phổ trên mặt giảo giạt ý cười, thân lại chủ độ Nhất lo lắng chính là tài chính thiếu hụt, bây giờ có giải quyết tri pháp, đô Phổ tự nhiên cũng liền vui vẻ. Đợi đến đô phủ rời đi, Lưu Phong chỉ cảm thấy thể sát tinh thần mệt mỏi. Chết không được ra các quân sư sẽ bởi vì lo lắng hết lòng má mất sớm, quân sự muốn xem bảo, chính sự muốn xem bảo, kinh tế muốn xem bảo, ngoại giao muốn xem bảo, nhân lực có hạn, mọi chuyện đều quản, lại có thể nào trùng tỏ. Xem ra vẫn là được thay người nào đó cầu xin tha mới được. Mấy ngày trước, Cấu An quốc hộ tổng Lưu Phong vợ con tôn Diễm Lưu Lâm đi vào phòng lăng, nâng lên Giang lăng một trận chiến sau trốn về thành đô Mi Vương biết được Mi Phương tại Kinh Châu làm chuyện tốt Mi Trúc tức giận đến tại chỗ đem Mi Phương cho rút 30 roi, liền kém không có trực tiếp rút đao đem Mi Phương chặt. Có thể Mi Phương dù sao cũng là Mi Trúc bảo đệ, đều nói huynh trưởng như cha, Mi thị huynh đệ cha để chết sớm, Mi Phương là Mi Trúc bảo đệ cũng như con trai của Mi Trúc đương dạng. Thật nếu để cho Mi Trúc đối Mi Phương thấy chết không cứu, Mi Trúc là làm không được. Khoảng thời gian này, Mi Trúc không nể mặt mặt cầu không ít bạn cũ, chỉ hy vọng đám người có thể thay Mi Phương cầu tình, bảo đảm Mi Vương một mạng. Nhưng mà Liêu Bị bây giờ còn tại Giang Lăng thành, cái này Tây xuyên bạn cũ cũng không biết Liêu Bị cụ thể thái độ cũng không dám tùy tiện đáp ứng, cuối cùng vẫn là ra cắt lượng không đành lòng, âm thầm nhắc nhở Mi Trúc, để này mang theo Mi Phương đi Giang Lăng Thành trực tiếp thấy Lưu bị. Mi Trúc lúc này mới kịp phản ứng, đội vàng mang theo Mi Phương đi Giang lang Thành tính tội. Lưu Phong vốn là không nghĩ lẫn vào việc này. Dù sao Lưu Phong bản thân liền thân ở Hiểm Nghi chi địa, không có bị người bạch tội công lao quá lớn đối Lưu Thiện có uy hiếp cũng không tệ, lại đi lẫn vào Mi Phương chuyện liền lộ ra quá không tứ thời. Nhưng mà hôm nay, Lưu Phong ý nghĩ có thay đổi. Tân thành quận cần một cái tinh thông thương nghiệp lại tuyệt đối sẽ không ném đá nhân tài. Bất quá Lưu Phong nhìn chúng không phải Mi Phương. Lấy Mi Phương tính cách, cho dù là bị Lưu Phong ân mà mạng sống, cũng không có khả năng cam tâm tình nguyện đến Tân Thành quận vì Lưu Phong làm việc, Lưu Phong cũng không có khả năng đối Mi Phương tin tưởng không nghi ngờ. Vạn nhất Mi Phương đến Tân Thành quận sau tại Lưu Phong trước mặt đùa nghịch tư lịch hoặc là tự cao tinh thông thương nghiệp cho Lưu Phong âm thầm thiết sáo, kia Lưu Phong liền thành đồng quách tiên sinh. Chúng chi, Mi Phương dàn mùa cũng làm không được mấy năm. Lưu Phong nhìn chúng chính là con trai của Mi quý, kế Học, thở đi theo Lưu bị Nam Sử sách ghi chép lưu bị sau khi qua đời, cháu Uy càng là quan đến hổ Bí Trung Lang tướng, Thống lĩnh quân tướng Cấm Minh, phụ trách trung ương tốc vệ. Can chính mầm hồng, văn võ song toàn, kiến thức bất phàm. Trọng yếu nhất chính là, có cháu Huy tại Tân Thành, sau này cái này thành đô như chuyển ra cùng Lưu Phong có liên quan lời đồ đại, ngay lập tức liền sẽ tìm cháu Huy đến chúng thực. Cái gì? Người nói Lưu Phong thi ân tổ báo, để cháu Huy nói dối. Vậy cái này không chỉ là đang hoài nghi Lưu Phong, càng là đang hoài nghi Mi phụ tử nước cùng đối lưu bị trung thành. Liên tiếp hoài nghi hai cái nguyên tông dòng chính. Hậu quả này cũng không phải một cái sàm luôn phị bá người có thể gánh chịu. Muốn chơi chính đấu cũng không phải như thế đấu. Nghĩ tới đây, Lưu Phong nâng bút viết thư. Chương 133, Mi chúc phụ tử, Lưu bị đối Lưu Phong Thiên vị Trường 133, Mi chúc phụ tử, Lưu bị đối Lưu Phong Thiên vị trên bản chất, đây chỉ là một phong báo cáo tin. Trong thư nội dung cơ hồ đều là Lưu Phong mấy tháng này quản lý tổng kết cùng tương lai quy hoạch chờ một chút cùng Tân Thành quận có liên quan. Lưu Phong lại tại Tân Thành quận quản lý khó khăn bên trên, cương liệt nâng lên Tân Thành quận lại các đối phát hành ngay chẳng tiền đều khuyết thiếu lý giải. Đến mức bây giờ tại Tân Thành quận vẫn như cũ là Lưu Thông Cũ năm thủ họp lấy vật đối vận, có chút không tiện. Cho nên Lưu Phong ở trong tư hướng Lưu bị muốn người mới, hy vọng Lưu bị có thể đem Mi Trúc trưởng từ Trác Vi Đều đến Tân Thành quận đảm nhiệm thiếu phủ, hiệp trợ ngay thẳng ngũ thủ tiền Lưu Thông. Quận thiếu phủ cùng Triệu Đình thiếu phủ chức trách đều không kém ấy, bất đồng chính là quận thiếu phủ trưởng quản chính là thái thú nội khố mà không phải trong hoàng thất cơ. Nhìn như không đề cập tới vì Mi Vương cầu tình, kỳ thực là ám chỉ Lưu bị, Trác Uy có tài lại có đức, liền để Trác Uy đến cho ta làm thiếu phủ trưởng quản ta nội khố thuế rộp đi. Cái này nếu là mấy tháng trước Lưu Phong như thế muốn người, Lưu Bị sẽ không cảm thấy có khác thơ ý nhưng bây giờ, Mi Trúc mang theo Mi Phương đi Giang Lăng. Lưu Bị lại không phải người ngu. Sớm không muốn người, muộn không muốn người, hết lần này tới lần khác Mi Trúc đến Giang Lăng sau liền đến tin muốn người, còn hết lần này tới lần khác chỉ định muốn cháu Uy đi, đi Tân Thành Quận, không phải liền là nghĩ lấy lòng cho Mi Trúc sao? Lưu Phong đem tin giao cho thân vệ đô úy Điền Trùng, để này đi tỉ quy tốc độ vào Giang Lăng. Bây giờ chính là phong nước kỳ, tỉ quy vào Giang Lăng, một ngày không đến liền có thể đến. So với đi kinh sơn đường núi vào Giang Lăng, trên lệch đâu chỉ 10 lần. Lại thêm phòng lăng đến Tỷ Quy Gian bây giờ lại tu đại lượng dịch trạm, điền trùng chỉ dùng hai ngày liền đến Giang Lăng thành. Như thế bộ vàng, Lưu Phong cũng là sợ tới chậm, bỏ lỡ lấy lòng cơ hội. Trên thực tế, Lưu Phong cho dù trễ nữa đến hai ngày cũng không có việc gì. Nhưng chốc đến Giang Lăng lúc, Lưu bị người tại Ba Khâu động đỉnh hồ phụ cận. Lưu bị là cái không chịu ngồi yên. Kinh Châu văn võ mọi việc có quan vũ chờ người phụ trách, Lưu bị sẽ không đi tùy tiện nhúng tay. Nếu Kinh Châu đến đều đến, kia tự nhiên là được thừa cơ thăm viếng chức quận, đề cao hạ lực ảnh hưởng. Lưu Bị là từ tầng dưới chót từng bước một đi đến hán trung Vương vị trí, biết rõ trời cao hoàng đế xa, dân cổ ác lại nhiều đạo lý, nếu chỉ là đợi tại triều đỉnh trung tâm rời xa dân chúng, là rất khó cảm nhận được dân sinh khó khăn. Đi chúng đến Giang Lăng thành ngày thứ ba, Lưu Bị tự bà Khâu trở về. Đây là Quan Vũ thấy Mi Trúc trong mỗi ngày lo lắng phát hỏa, sợ đem Mi Trúc gấp ra bệnh đến, âm thầm phái người thông báo. Mi Trúc từng tại Lưu Bị bất lực nhất thời điểm móc sạch vốn liếng ủng hộ Lưu Bị Đông sơn tái khởi, hơn 20 năm đi theo Lưu Bị lang bạt kỳ hổ không rời không bỏ. Có thể nói, không có Mi Trúc, liền không có bây giờ Lưu Bị. Bởi vậy vậy Cho dù Mi Trúc tài năng không đủ để chấp trưởng đại sự, Lưu Bị cũng bái Mi Trúc vì an hàn tướng quân, địa vị còn tại gia cát lượng phía trên, cho Mi Trúc đãi ngộ cũng là trong quần thần cao nhất. Như thế ân sủng, chỉ vì báo đáp Mi Trúc ngày xưa ơn tỉnh. cho dù là quân vũ, cũng sẽ không bởi vì Mi Phương chuyện mà giận chó đánh mèo Mi Trúc. Khi biết Mi Trúc mang theo Mi Vương đến Giang Lăng thành tội về sau, Lưu Bị lúc này liền từ bỏ đốc tuần trưởng xa quận kế hoạch, vội vội vàng vàng chạy về Giang Lăng thành. Vừa hồi Giang Lăng Bị không lo được nghỉ ngơi liền trực tiếp tới gặp Mi sợ Mi nhất thời nghĩ mà có chuyện bất chắc. Nhìn thấy Mi Trúc kia so với mấy tháng trước dường như giảm mua thêm 10 tuổi bộ dáng, Lưu Bị rất là đau lòng. Mi Trúc nhìn thấy Lưu Bị, lúc này liền quỳ xuống đất dập đầu, khóc thút thít nói: "Mời lại Vương yêu trong lòng ta khổ sở, tha tử phương một mạng, ta nguyện lấy mang theo chức quan cùng trong nhà dư tài, vì tử phương chịu tội." Lưu Bị vội vàng đỡ dậy Mi Trúc, gấp giọng Trần An, từ trọng: "Chớ cần như thế a." Trước đứng dậy nói chuyện. Mi Trúc đem Mi Phương tại Kinh Châu trước sau mọi việc, từng cái hướng Lưu Bị báo cáo, đều không giấu giếm. Nghe được Mi Phương tại nàng âm thầm đấu cơ chụp lợi quân giới lương hậu, Chơi chữ hàng đầu cơ tích chữ mua thấp bán cao thương nghiệp trò chơi lúc, lưu bị gần xanh đều nâng lên đến. Kỳ thật Mi Phương cái này thương nghiệp trò chơi bản thân là không nhiều lắm tội, nếu là chơi tốt rồi, đó chính là nam quận phủ khố tràn đầy, có công vô tội. Mấu chốt ở chỗ, Mi Phương không mang quan vũ cùng nhau chơi đùa, còn bụng trộm làm giả sổ sách trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Với lúc ngay tại Mi Phương tướng quân giới thuế ruộng đầu cơ trục lợi đi ra thời điểm, quan vũ xuất binh, Mi Phương đành phải hạ Thiêu Long Kho đến bình sổ sách. Lại vừa lúc tại ngày mùa thu hoạch trước đó, vi Phương có thể cầm ngày mùa thu hoạch thuế lương bổ chống chỗ thời điểm, Tôn quyền phái lưu mông đến tập kích bất ngờ Giang Lăng. Hết lần này tới lần khác lúc này, phó sĩ nhân lại chúng kế tiến thành. Vi Phương mua thấp bán cao thương nghiệp trò chơi triệt để chơi băng. lại thêm Liêu Lập bỏ thành mà chạy không có bị lưu bị nghiêm trị, My Phương Phươngỷ vào thân phận mình cùng tư lịch, cũng trực tiếp tới cái không chống cự. Nhưng mà, bất luận quá trình như thế nào lý do như thế nào, luận công cùng đội trách đều là thấy kết quả. Liên thí dụ như quan Vũ mặc dù ném thành trì, nhưng cuối cùng lại gấp bội cầm lại thành trì, công đội một trống nữa, không chỉ vô tội còn có công. Mi Vương liền bất động. Mi Vương trước mắt lập công lao, còn chưa đủ lấy chỗ tội. Nghe Mi chút khóc lóc kể lệ, Lưu bị lập tức phá khó. Không nghiêm chỉ đi, trước có Lưu lập, sau có Mi Phương, sau này tất nhiên còn sẽ có người bắt trước, đến lúc đó ai lại ngăn cơn sóng giữ. Nghiêm chỉ đi, Lưu bị lại không đành lòng. Đi theo Lưu bị lão nhân liên tiếp có chết bệnh, Lưu bị sợ Mi chút cũng chuyện như vậy mà chết bệnh. Chính lý gian, người báo Tân Thành quận thái thú Lưu Phong sai người đưa tin, lại dương này tin cấp cấp. Lưu bị liền triệu trung đi bảo. Như Lưu Phong lần trước, Lưu bị gặp một lần trong thư nội dung, liền rõ ràng Lưu Phong ý đồ. Tử trọng, cái này tin ngươi có thể xem trước một chút. Lưu bị đem tin đưa cho Mi Trúc, lại nghiêng người dựa vào bằng mấy, có chút túi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Mi Trúc đội vàng tiếp nhận tin, nhanh chóng nhìn lướt qua, bụng mừng rỡ, Đại Vương, Tân Thành là tương lai Bắc phạt Tào Huy trọng quận, không được thiếu tiền thiếu lương. Ta tử cháu Huy, thở nhỏ cùng ta, đối thế ruộng mọi việc rất có tâm đắc, ta nguyện phái tử vào Tân Thành. bây giờ thân phận, Trác Huy là không cần đi Tân Thành quận như vậy tiền tuyến trọng quận. Đi, liền mang ý nghĩa lúc nào cũng có thể bỏ mình hoặc là gặp gỡ Tào Bình đánh lén, hoặc là gặp gỡ thích khách, hoặc là vất vả lâu ngày thành trận, lại làm sao so được với tại thành đô đang trừ các nhàn. Nhưng hôm nay muốn cứu Mi Phương cái này bao đệ, Mi trúc cũng không thèm đếm xỉa. Chỉ cần có thể bảo trụ Mi Phương tính mệnh, tan hết ra tài có thể, không còn làm quan cũng có thể, để cháu Uy đi tân thành thay Mi Phương lấy công tội cũng có thể. Lưu bị hít một hơi thật sâu, từ từ nói ra cuối cùng quyết định, Mi Tử Phương chi tội, không thể khinh xuất tha thứ. Nhưng nhiệm này lâu theo cô, lại có công khổ, đặc biệt miễn ngày tội chết ở nải chất cháu uy đi, đi tới tân thành lấy công tổ tội, cũng phạt này con cháu trong vòng 5 năm không được lên trước. Sau này đem phổ biến pháp này, phù mỗ có tội người, hứa này con cháu đem công thứ tội, lại căn cứ tội ác lớn nhỏ, phạt này con cháu trong vòng mấy năm không được lên trước. Vọng Trư quân tự xét lại, chớ nên bởi vì nhất thời sai niệm mà liên lụy con cháu thiên đồ. Đến nỗi mi tử phương bản thân, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha khiến cho bế môn hối lỗi, viết sách thứ tội. Mi chúc lần nữa dập đầu mà khóc, ta đại vương long ân. Lưu bị trở dài một tiếng, đỡ dậy mi Trúc, nói, tử trọng My tử phương tội tộiổn không nên từ người phụ tử đến gánh chịu lần này quyết định cô cũng là vì cảnh cáo người bên ngoài không thể lại bị vào thân phận mình mà xem thủ thành vì cho đùa. đùaìúc biết rõ cho dù Lưu bị phạt chá uy trong vòng mấy năm không được lên trước đặc xá Mi Phương tội chết đều sẽ để kinh ích quan lại trong lòng còn có may mắn cái này đối với chuẩn chuẩnực phổ biến là cực kỳ bất lợi một khi quy quyủ phá vậy liền sẽ biến thành L lưu lập Hiến thành không chết Mi Vương Hiến thành không chết ta Hiến thành dựa vào cái gì chết Mặc dù như thế Lưu bị vẫn như cũ vì miúc phá lệ mi Trúc lại xin lại nói Tây xuyên đường xa không bằng ta đi trước một chuyến Tân Thành quận tạm thay Tân Thành quận thiếu phụ trước, để tránh chậm trễ thời gian lầm phó quân tướng quân lo lắng sự tình. Lưu bị đồng ý mi chúc xi lệnh, lại thư tay một tin, để mi chúc chuyển giao cho lưu phòng, dặn do, "Cô này như tử, chỉ quân dùng binh lệnh cô sợ hai tháng cùng, quản lý địa phương lệnh cô lo lắng. Đến Tân Thành về sau, tử trọng có thể thay cô hao tổn nhiều tâm trí." Lưu bị đáy lòng còn có câu nói không nói, đó chính là: "Thiếu tiền thiếu lương ngươi trực tiếp cùng cô nói à, Tân Thành trong quận, Bạch Phế hưng lại thiếu dân thiếu tài, cô chẳng lẽ còn sẽ không trích cấp thế dụ sao?" Ngươi tại Tân Thành quận giáng chống đỡ làm gì? Lưu bị không biết là. Lưu Phong tự giác kinh lĩnh kiến thức không nghĩ để Lưu bị khó xử, lại là lần thứ nhất làm thái thú muốn làm ra một phen thành tích đến, cho nên không muốn đưa tay hướng Lưu bị đòi tiền môn lương. Lần này đưa tay hướng Lưu bị muốn cháo bi, cũng là cảm giác sâu sắc Tân Thành quận khuyết thiếu tinh thông thương mậu nhân tại ảnh hưởng cướp đoạt Nam Hương quận gia tộc quyền thế tại phú kế hoạch, mà lại trùng hợp nghe nói Mi trúc đến Giang Lăng. Nếu Mi trúc không đến Giang Lăng, Lưu Phong cũng sẽ không hướng Lưu bị Nhiều nhất sẽ để cho thành, mục mấy cái tinh nhân đến Tân Thành quận vào Chỉ cần quốc ngủ ngon tốt, nhân tài không có tìm. Mấy ngày sau, Mi Trúc cùng Điền chung cùng nhau trở về Tân Thành Quận. Biết được Lưu Bị đồng ý để Cháu Uy đến Tân Thành Quận làm thiếu phủ, lại tại Cháu Uy trước khi đến Mi Trúc sẽ tạm thay thiếu phủ, Lưu Phong cái này vui sướng trong lòng đều nhanh bay tới đỉnh đầu. Bất luận là Mi Phương hay là Cháu Uy, luận thương mậu thượng kinh nghiệm lý luận, gấp lại đều không kịp Mi Trúc. Lại nhìn Lưu Bị hồi âm, Lưu Phong nụ cười càng là không còn trẻ dấu. Lưu Bị trong tư chỉ có đơn giản tám chữ, thiếu tiền lương, liền cùng cô nói: "Đây quả thực là ngủ gật đến đưa gối đầu." Đến từ Lưu Bị thiên vị a, Từ Trọng Công có thể tự mình đến Tân Thành tương trợ, đoạn nối hết sức bình hoạch. Trong phủ đã bị tiệc rượu, vì Từ Trọng Công bày tiệc mời khách. Lưu Phong nhiệt tình nên mi chúc vào thành. Lại gọi đặng phụ, Ngô Phiên, Phan Thành, Hàn Trọng, Đỗ Phổ, cùng Phụ cùng đặng phụ chờ phòng lang gia tộc quyền thế thế gia bậc tộc, trưởng giả, danh sĩ tiếp khách. Lưu Phong lấy lòng cho mi chúc chuyện, đáng người là không biết. Đáng người biết đến là, Lưu bị vậy mà để An Hán tướng quân mi chúc tự mình đến Tân Thành quận cho Lưu Phong tạm thay thiếu phụ chức, lại sau này còn biết để trưởng tử cháu uy đến thời gian dài đảm nhiệm thiếu phụ. Ý vị này, Lưu bị đối Lưu Phong rất coi trọng. Lũ Tân Thành Quận cũng vô cùng coi trọng, nghĩ lên trước muốn tiến bộ, vậy thì phải nhiều cố gắng. Đặng phụ càng là trực tiếp tại trên tiệc rượu tỏ thái độ, sưng vì Tân Thành Quận phát triển lớn mạnh, muốn hiến tại lấy sung Tân Thành phủ khố. Đối với cái này, Lưu Phong cũng chỉ là xưng hôm nay chính là tự yến, không nói công sự khéo léo từ chối Đặng phụ hiện tại, mà ở ngày kế tiếp, trên tiệc rượu chuyện cũng không biết bị ai cho chuyển ra ngoài, trong lúc nhất thời tại Tân Thành gây nên không nhỏ hấn động. Thậm chí, có gia tộc quyền thế nhà giàu chủ động tỉnh cầu đem trong nhà dư tài tổn vào Lưu Phong tiền giữa các hàng, nhưng đều bị Lưu Phong cho khéo léo từ chối. Lưu Phong không nghĩ đối Tân Thành quận tát ao bắt cá. Nếu Mi chúc đến, như vậy nhằm vào Nam Hương quận gia tộc quyền thế tại Phú cướp đoạt kế hoạch cũng liền có thể thuận lợi đẩy tới. Có Mi chúc tiến tuổi, liền phú thương đều không cần mười trang. Ngày xưa Đông Hải tự dạ, bây giờ hắn trung ương dưới chướng An Hàng tư quân, am hiểu sâu thương mậu chi thuật lại có gấm tứ xuyên con đường lại địa vị siêu nhiên, muốn đi tứ điểm gấm tứ xuyên đi Nam Hương quận, đây là rất hợp lý. Mi chúc lại vạch ra Lưu Phong ác, bởi Vì chúc lại cho Lưu Phong chế định mới phương án, lại truyền tin để Tráo Huy đến thời điểm vận một nhóm gấm tứ xuyên vào Tân Thành quận, muốn tại Tân Thành quận cùng Nam Hương quận ở giữa mở ra gấm tứ xuyên đường dây tiêu thụ. Có mi chúc cái này nhân sĩ chuyên nghiệp tại, Lưu Phong cũng liền không khoe khoang kia nửa quán thủy thương mậu chi thuật. Chính như mi chúc lời nói, cái này Nam Hương quận gia tộc quyền thế cũng không phải đùa đần, lừa gạt một lần vẫn được, lừa gạt lần thứ 2 liền lừa gạt không đến, mắc lừa bị lừa khẳng định cũng sẽ bán nhất cái này sau này quyết định phạt Nam Hương có Nam Hương quận gia tộc quyền thế tất cả đều đứng ở mặt đối lập bên trên, kia Lưu Phong thảo phạt độ khó liền sẽ tăng lên các bội. Cho nên, My Trúc nói thế nào, Lưu Phong liền làm như thế đó. chủ đánh một cái, nghe quên.